ô người trần tử thu tay có i cùng cũng c thể cầm này phất trần làm đến chín mươi chín kiện v i ệ c thiện mỗi một kiện cũng có thể làm cho người đời biết được để dân chúng địa phương cảm kích ngươi biết được cái này phất trần công đức danh tiếng ta liền nói cho ngươi một cái đường đường chính chính đại đạo đường tiên h nhân nói đến đây lời nói nhất c h u y ể n có lẽ đó chính là ngươi muốn giải cứu thiên hạ thương sinh phương pháp cùng tất cả đạo môn đệ tử sở cầu đáp án không trần tử tại thử nghiệm lúc trước hắn ý nghĩ làm một kiện vật phẩm có đại công đức đầy đủ truyền thuyết nội tình nguyện lực tụ tập về sau có phải hay không liền có thể bị điểm hóa vì thần hộ pháp linh la giờ phút này nắm lấy bạch ngọc phất trần tay lập tức trở nên dùng sức đến cực điểm gắt gao cầm ngọc trôi sau đó không dám tin ngửa đầu nhìn qua tiên nhân đạo quân nói thế nhưng là thực b ầ n đạo chưa từng nói n g a linh la không kèm chế được tràn đầy bi hoan đồng thời sông lên đầu trong khoảnh khắc nước mắt trượt xuống khuôn mặt dọc theo lấy cái cằm không ngừng nhỏ xuống ướt nhẹp màu trắng váy lụa linh la tạ ơn đạo quân cũng thay đạo môn đệ tử cùng thiên hạ thương sinh tạ ơn đạo quân lúc này xếp bằng ở trong đ ỉ n h không trần đạo quân lại nhắm mắt lại không muốn nói thêm gì nữa đi thôi đi thôi gió lớn mây mù quấn lên linh la chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng đứng lại thời điểm đã là ở trong thành đại đạo đại đạo thông tứ phương biển người đi lại gặp thoáng qua linh la nắm lấy lòng bàn tay phất trần đứng ở trong dòng người thất thần mà đứng thẳng đến nhìn thấy trong tay phất trần mới hồi phục tinh thần lại chín mươi chín kiện v i ệ c thiện chín mươi chín cái c ọ p công đức nghĩa bảy tám lần về sau trên mặt biến thành mặt mày hớn hở phất trần hất lên linh la việc nghĩa chẳng từ nan sải bước tiến lên dọc theo đại đạo hướng về phương xa đi đến lần này đi không còn có bất luận cái gì bàng hoàng m ở mịt chương một trăm thiên tử rời kinh Thần kinh bên trong, gây nên cả chiều văn võ tranh cãi thiên tử nam tuần, rốt cục thành kinh chiều hàng. bên nên văn nam cãi gây cả cục võ sáng sớm lúc đại chu thần kinh đường lớn phía trên bên đường cửa hàng cùng từng nhà tại cửa tiệm trước x i n h ợ i chuẩn bị xong lư hương nên đón xa giá của thiên tử sáng sớm đón ánh nắng d ầ m d ạ p c h ẳ n g chịt cầm trường thương giáp sĩ từ hoàng thành phương hướng mà đến đồng thời kèm theo tiếng chung và t r ố n g tiếng trên đường lớn bách tính liền biết là xa giá của thiên tử đến cầm người nhà cơm ăn bưng lấy lư hương quỷ trên mặt đất đối với bọn hắn mà nói thần tiên là từ trên trời hạ p h à m đến thánh nhân thiên tử cũng là từ trên trời đến tóm lại đều là bọn họ khó có thể tưởng tượng tồn tại trường thương giáp sĩ chỉnh tề tiếng bước chân chạm mặt tới theo sát phía sau là thị vệ đeo đao cùng người bắn n ỏ cuối cùng mới là xa giá của thiên tử đại chu thiên tử khung xe xuyên qua thần kinh đường lớn t r ư ớ c xe có tấu nhạc nhạc sĩ đi theo trang nhã trang trọng sau xe còn có cờ sĩ, bên trên vẽ có nhật nguyệt cùng hai mươi tám tinh tú văn võ bá quan cưỡi ngựa đi theo toàn bộ đội ngũ quần quận kéo dài đem rộng rãi đường lớn đại đạo nhét tràn đầy nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế đầy đường sơn hô vạn t u ế quy xuống đầu người càng là từ đường phố đầu này một mực kéo dài đến cửa thành bên trong xa giá của thiên tử tư thiên giam giam chính đào hiển cũng tại ngự tiền đi theo hơn nữa giờ phút này còn được tuyển chọn bên cạnh thiên tử không rời t à hữu một mặt là đảm bảo thiên tử an uy một phương diện khác thiên tử cũng là nhiệt tình chính liệt Hy lãnh nhân vật, đưa cho chính mình giảng kinh nói ra, nhiều hôn hôn này vọng vị vật, môn dạng giảng nói gần đại đạo đưa đúc đúc, tru tụ một ra, sát bởi ê tiên tiên tiên tiên n người cũng càng thuận tiện nghi đang nhân chuẩn đến đến nhân cũng triển mình thành kính hướng đạo chi tâm. Bằng không đến lúc đó tiên nhân hỏi gì cũng không biết, há không phải xấu hổ, còn gây tiên nhân không giải gì gây trước lời hỏi. mời chi hỏi biết, phải thích hoặc câu lúc lúc thích. là làm đặt mặt, tốt tâm. hả hổ, xấu đạo Đây đó đó lộ vì bị, b vậy cũng có thể nhìn thấy hoàng đế đối với một lần này nam tuần tìm tiên thận trọng cùng c h ờ mong xa giá bên trong thiêu đốt lấy vân hương, hương thiên tử chính đang cầm một quyền đạo kinh hỏi mấy vấn đề về sau lại đột nhiên hỏi đào ái khanh rõ ràng mấy ngày trước còn phản đối chấm rời kinh vì sao mấy ngày nay lại không nói nữa đào h i ề n vừa c h ấ p tay trước đó vi thần chỉ là lo lắng một lần này rời kinh quá mức vội vàng cho nên mở miệng hy vọng thánh thượng có thể đủ nhiều châm chức cẩn thận một chút mà không phải phản đối bệ hạ tìm tiên xin thuốc bây giờ nếu không trần đạo quân đều đã mời thánh thượng luận đạo giảng kinh n h ấ thiên đ ị n là thành thánh thượng thánh tâm cảm động thượng t h động cảm cùng tử i Vi đối Thiên ê n nhân. thần phản há t có đạo lý. Thiên tử thả ra trong tay đạo kinh, thoải kinh, ra đạo mái càng ư ờ i Ái nhiên to. khanh quả l chấm c á h thần, chấm tay rất đắc lực thần, rất rõ chấm ý. Nói n rõ ý. x o thấy i giá bên ngoài, mặt trời chiếu Thiên ê bên n nhìn trong xe, hôm nay là một ngày nắng đẹp. Thiên tử càng tử mặt một tử t phía hôm h về vào đẹp. xa xe, là chuyến này nhất định có thể thành công tưởng tượng lan man lấy cùng tiên nhân cầm tay cùng dạo đám mây nghe tiên nhân giảng kinh luận đạo sau đó đến t h ụ trường sinh bất lao chi dược sau đó trường sinh tiêu giao giang sơn mỹ nhân đều là nơi tay cửa t h a n h mở rộng hàng ngàn hàng vạn nhân mã hộ vệ lấy thiên tử rời kinh một đường hướng về phương nam đi tiến định phủ hướng tây bắc kéo dài đại sơn một cái sơn cốc bên trong nên đón một vị ăn mặc màu sáng đạo bảo tráng niên đạo sĩ chính là linh võ đạo nhân rõ ràng là ban ngày tòa sơn cốc này lại băng hàn giống như mùa đông chân đạp qua chỗ mặt đất đều bị đông cứng khắp nơi đều kết xương hơi thở thành trắng linh võ đạo nhân đến đây đến trong sơn cốc một tòa cao mấy trượng to lớn trước sân động một mực cung kính hướng về phía bên trong h ồ bần đạo linh võ phụ huyền chu hỏa đức chân quân chi mệnh đến truyền đạt tin tức trong động lập tức truyền ra hừ lạnh một tiếng cái gì huyền chu hỏa đức chân quân một cái học lén cao tiện có chút may mắn truyền lại cho hậu bối mà thôi dựa vào một bộ hương hỏa pháp thân trải qua bản thiếu bây giờ ngược lại là đã có thành cựu mặc dù nói như vậy nhưng là trong lời nói tràn đầy ghen ghét cùng đối cái kia cái gọi là hương hỏa pháp thân trải qua bản thiếu tham lam bọn họ sống lâu như vậy trải qua số hướng cùng ma đạo đại chiến bị một cái tu hành một trăm năm thế hệ trẻ đang bắt kịp trong lòng đương nhiên là có bất bình một cái con hát mà thôi cao tiện năm đó đều không cầm mắt nhìn thằng nàng bây giờ ở trước mặt chúng ta ngược lại là ra rằng đến trong động không chỉ một người lấy rõ ràng là một cái khác thanh âm âm thanh này đối với huyền chu hỏa đức chân quân quá khứ cực điểm chế nhạo một tiếng nói giàn mua thanh âm chuyên r a thanh âm khắc liền lập tức lắng lại vào đi linh võ đạo d ẽ d ạ t hướng về trong động đi đến giống như xâm nhập ma hang ổ huyết hải trên thực tế cũng xác thực như thế mới vừa tiến vào trong h u y ệ t động liền nhìn thấy toàn bộ hang động đều bị cải tạo thành một cái giống như điện đường nơi bình thường đỉnh c h ó t nạm một khỏa viên dạ minh châu chiếu sáng toàn cảnh mà còn quấn hang động cao ba bốn trượng chỗ cao xuất hiện nguyên một đám giống như điện thờ đồng dạng vị trí bên trong ngồi nguyên một đám ma khí ngất trời kinh khủng tồn tại những tồn tại này giống như thần phật một dạng ngồi ở trong vết tường quan sát hướng linh võ đạo nhân khoảng cách đến gần nhất là trên phía bên trái một cái mọc da dương giác toàn thân tóc trắng yêu ma không có con ngươi mắt nhìn xuống dưới kém chút không đem linh võ dọa nằm sấp trên mặt đất đây chính là trước đó cái thứ nhất nói chuyện cái kia yêu ma cái kia dựng thẳng tăng thêm dương giác toàn thân mọc đầy mọc lồng ngồi ở phía trên thỉnh thoảng ho khan trong miệng phún r a tất cả đều là băng hàn chi khí cái này thâm cốc băng hàn chi khí liền là tới từ hắn có thể thấy được sự mạnh mẽ lớn chỉ nghe lấy đ ố i phương tiếng hít thở linh võ đạo nhân đã lông mao dựng đứng hắn còn chưa bao giờ thấy qua dạng này lực lượng kinh khủng yêu ma cũng là lần đầu tiên nhìn thấy yêu hóa đến loại trình độ này yêu ma người một khi mượn nhờ yêu ma lực lượng quá nhiều liền sẽ dần dần bị yêu ma cho đồng hóa giống như tam thai tán nhân như vậy cùng châu chấu thần hòa làm một thể về sau mỗi một lần châu chấu thần đều sẽ cùng hắn đồng hóa một bộ phận dù là tách rời về sau hắn cũng bắt đầu từ từ có được châu chấu thần đặc thù loại này yêu hóa không chỉ có có thể bọn họ mang đến kéo dài tuổi thọ cùng lực lượng cũng tương tự sẽ để cho bọn họ không có thể vãn hồi hướng về yêu ma chuyển hóa cái này yêu ma đã triệt để áp chế không nổi yêu tính chỉ sợ chính hắn đều phân không ra bản thân trước đó là người vẫn là dê yêu mà dạng này yêu ma chỉ có thể qua ngồi ở bên cạnh linh võ đạo nhân không còn dám ngẩng đầu nhìn lập tức chắp tay huyền chu hỏa đức chân quân để cho ta tới truyền một tin tức đại chu hoàng đế đã rời kinh bên phải một cái dấu ở trong hắc bào người ngầm đầu bộ mặt vậy mà không có ngũ quan không có con mắt cái mũi miệng nhưng như cũ còn sống một pham nhân giết cũng liền liền giết tới gần bên trong một cái thân thể hoàn toàn mục hóa giống m ộ t điêu giống hơn là người một cái yêu ma phát ra giống như láo một cửa bị mở ra khiếp người thanh âm lần m à đến cực điểm lúc trước đại cản danh s ư n g c h â n long hoành tảo bát hoang lục hợp nhất thống thiên hạ cản đế cuối cùng không phải cũng bị chúng ta ăn sao bây giờ đại càn chia thành năm phần chỉ là một cái đại chu hoàng đế không đáng giá nhắc tới bên cạnh một tòa nhục sơn vậy mà mở miệng chỉ nhìn thấy khủng bố trồng chất ở chung với nhau thịt mỡ khuôn mặt từ thịt mỡ trong khe hẹp lộ ra kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt cái k i a t h ị t khó ăn rất khó ăn rất lúc này đột nhiên trong huyệt động quang hoa nở rộ linh võ đạo nhân tò mò mở to mắt nhìn đi lên nở rộ ánh sáng rực rỡ là một đoá to lớn hoa sen giống như ngọc khí đồng dạng đặt ở hang động chỗ sâu nhất c hoa í n trung ương. h h sen tầng tầng mở ra trong cánh hoa vậy mà ngồi xếp bằng một đạo nhân chỉ là cái này đạo nhân tà dị cực kỳ một nửa thân thể là màu xanh tím giống như cương thi một nửa là bình thường nhìn qua tiên phong đạo cốt nhưng là dạng này tổ hợp lại với nhau cũng cảm giác cực kỳ kinh khủng thật giống như hai nửa mạnh mẽ c h ấ p vá thành một bộ nhục thân trên người đạo bào cũng là như thế hát bạch phân minh giống như âm dương phân chia âm dương đạo nhân mở miệng hỏi thiên nhân cao tiện đây hắn ở đâu linh võ đạo nhân nhìn thấy cái này âm dương đạo nhân phảng phất nhớ ra cái gì đó hít vào một ngụm khí lạnh liền vội vàng quỳ xuống đất không trần đạo quân bây giờ hẳn là ngay tại yến định trong phủ chỉ là trước mắt còn không biết tung tích bất quá chỉ cần lớn chu thiên tử vừa ra tới yến định phủ lại ngoài ý muốn nổi lên không trần đạo quân tất nhiên sẽ hiện thân âm dương đạo nhân cười lạnh nói đại chu không trần tử bác ngụy thiên cơ tử ha ha bọn họ cái này cao thị nhất tộc hậu duệ chọn tuyến đường đi hào đều một cái khuôn mẫu in ra bên cạnh n ụ c sơn cười to nói người khác thế nhưng là đường đường côn lôn tổ đ ỉ n h xuống chỗ nào để ý cùng chúng ta những cái này bằng môn mặt lưu m ộ t giống yêu ma mở miệng cao tiện quả nhiên ngộ ra được thành tiên phương pháp khó trách ma đạo trận chiến thời điểm đều không thấy bóng dáng ta coi là hắn sợ không nghĩ tới tên này vậy mà thực thành tiên đi còn tốt hắn lại xuất hiện một lần này chính là bọn ta cơ hội dương giác yêu ma khí tức nặng hơn băng hàn chi khí quét sạch toàn bộ hang động Chỉ cần được hoặc cái cỗ chúng ta liền cũng có cuộc cần hắn thành phương pháp, khu, thể sinh không thụ h trên người tiên tiên liền trường ngày từ đoạt đoạt ta bất tử, rốt kia là âm dương đạo nhân ánh mắt lộ ra vô biên cựu hận vừa vặn một lần này thù mới hận cũ cùng một châu b á o một lần này ta cũng muốn để cho hắn nếm thử bị người chém thành hai khúc cảm thụ chương một trăm lẻ một luyện đan phải chuẩn bị tốt từ sớm thần kinh cựu an phường cựu an phường gần sát đường lớn khoảng cách hoàng thành cũng không xa Quan trong đó một tòa nhà là gần nhất chuyển tới một nhà đến từ ở phương nam thương nhân trong đó tôi tớ thành đàn mỗi ngày ra ra vào vào cũng đúng là vọng tộc phú hộ tình cảnh kỳ thực tinh tế quan sát liền sẽ phát hiện những người hầu này mỗi ngày ra vào thời gian động tác chọn mua đồ vật đều chưa từng có biến qua tuần hoàn không ngừng liền tựa như một đám bị vây ở cái nào đó cố định hình thức bên trong con rối sáng sớm ngoài thành tất cả mọi người tiến đến đón đưa hoàng đế n a m tuần mà ngôi nhà này lại không có bất cứ động tĩnh gì chỉ có nhà chính trên nóc nhà ngồi một đôi giống như b ú t bê xứ đồng dạng ngây thơ thiếu nữ quan sát từ đằng xa lấy thiên tử xa giá cùng đi theo văn võ bá quan rời đi x o n g tử thiếu nữ nhìn xa xa đại đội nhân mã đi đằng xa vui vẻ đến đập thẳng tay không đến bao lâu chân trời lại bay trở về một con chim rơi vào bên trái thiếu nữ trên đầu vai thiếu nữ bắt lấy chim nhỏ từ trên đùi lấy xuống một phòng mặt tín linh võ cái kia ngốc nít cũng đưa tin đến hì hì lại thành công một bước mội mội nhìn xem tỉ tỉ cười nói chỉ kém cuối cùng tỉ tỉ gật đầu một cái hai người rơi xuống nóc nhà xuyên qua hành lang sau khi đến viện hậu viện không biết bắt đầu từ lúc nào vậy mà nhiều hơn một tòa kim bích huy hoàng tú lâu tú lâu đại môn mở ra bên trong đứng đấy ngồi không ít người giống như bày ra tốt những con rối đồng dạng không n ú c n í c h thẳng đến có người tiến đến mới đồng thời nhìn về phía bên ngoài phát hiện song tử thiếu nữ về sau mới quay đầu trở về lại tiếp lấy không n ú c n í c h động tác chỉnh tê như một có chút âm trầm khủng bố lâu hai càng là có đại lượng ăn mặc người diễn kịch nguyên một đám đứng ở sân khấu kịch phía trên không n ú c n í c h giống như bối cảnh đồng dạng tùy ý song tử từ đó xuyên qua thẳng đến phía trên nhất mới dừng lại bình phong về sau ngũ thần giáo giáo chủ chính người mặc màu đỏ s ầ mặt m hướng về phía gương đồng gương đồng mèo khen mèo dài đôi u cầm bút ở trên mặt vẽ lên trang dung hừ vẽ mấy bút đột nhiên không biết vì sao nhớ tới trước kia đ ỗ n g nhiên nổi giận đùng đùng vung tay lên đem gương đồng giường bàn tất cả đều đánh thành một đoạn loạn hít sâu vài khẩu khí đầu hình ảnh mới tiêu diệt xuống dưới cũng không quay đầu lại hướng về phía sau lưng song tử nói ra nói đi quỳ dưới đất song tử lấy mới dám mở miệng thần chủ hoàng đế cùng cái kia tư thiên giam giam chính đảo hiển đã rời kinh linh v õ cũng trở về thư mà nói hắn đã đem tin tức đưa đến âm dương đạo nhân một bên kia bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đậu thủ một lần này không trần tử cùng những cái này lao yêu vật môn triệt để đối mặt hồng y thần chủ c ư ờ i khẩy những lao tặc này há lại cao tiện cái kia đối thủ chém giết âm dương đạo nhân lần trước liền bị cao tiện một kiếm chém thành hai nửa mạng lớn mượn nhờ yêu liên tái sinh c h i lực mới đưa mình cho l i ệ u lên không chết chỉ là từ nay về sau biến thành chân chính e m dương đạo nhân nói đến đây đừng nói phía rơi song tử thiếu nữ ngay cả ngũ thần giáo chủ cũng nợ nụ cười cười xong nữ tử áo đỏ trên mặt lần nữa chuyển thành vẻ lạnh lùng một lần này sẽ đưa bọn họ toàn bộ đi chết bọn họ thật đúng là cho rằng ta là mời bọn họ đến cộng kiến thần triều bọn họ nếu không chết cái này thần triều như thế nào xây lên như thế nào hiệu lệnh các phương yêu ma nữ tử áo đỏ đứng lên nói cho ngọc sơn thượng nhân cùng linh võ mặt khác chính bọn họ không cần phải để ý đến nhưng là hoàng đế cùng đào hiển nhất định phải tử giết đào hiển cùng hoàng đế về sau bọn họ liền là tư thiên giam giam chính cùng kinh đô thành hoàng cái kia không trần đạo quân đây lúc này song tử thiếu nữ tỷ tỷ đột nhiên hỏi n h ắ c lên người này hồng y thần chủ trong nháy mắt quay đầu sắc mặt lập tức biến một đôi hạnh nhãn trở nên sắc bén đến cực điểm môi anh đào mím chặt mở miệng hắn có thể thế nào hắn một cái mềm yếu chôn tránh người bằng đạo lý gì ngăn cản ta thành lập cái này thần triều lập xuống thần quy yêu luật hắn hoặc là liền giết ta giết thiên hạ tất cả yêu ma hoặc là liền bản thân tiến tới nói đến đây trên mặt biến thành cười n h ạ o ngươi thật coi hắn là loại kia vì người trong thiên hạ ca nguyện từ bỏ tiêu g i a o tự tại người hắn không thể nào hắn tự xưng là mây trên trời chịu không nổi một tí trói buộc nữ tử á o đỏ từ phía trên đi xuống tiếp nhận xong tử chuyển tay thư từ con chim nhỏ k h ẽ vươn tay phi điệu liền xông ra ngoài cửa sổ chui lên bầu trời không thấy thật giống như cái này d ư ơ n g cánh mây trời chim nhỏ ngươi nếu là muốn cột chặt hắn bằng dây thừng so giết hắn còn để cho hắn khó chịu ta so bất luận người nào đều hiểu hắn nữ tử áo đỏ phảng phất đã sớm biết là loại kết cục nào cũng đã sớm tính toán tốt rồi như thế nào ứng đối vợ môi hơi hơi nết lên nói ra ta liền ở kinh thành chờ lấy hắn hắn không phải ưa thích hành hiệp trượng nghĩa tự nhận là là đạo đức chân tiên sao ta xem hắn là cứu kinh đô mấy chục vạn người mắt thấy ta lập xuống thần triều định ra yêu luật thần quy làm những gì năm đó hắn có thể làm mà hắn không muốn làm vẫn là vì cứu thiên hạ này giết ta và cái này kinh đô mấy chục vạn người ta xem hắn cái này thần tiên cao cao tại thượng như thế nào đi chọn váy đỏ nữ tử ý cười từ khoe miệng khuyết tán đến toàn bộ trên mặt sau đó hất lên ống tay háo hắt lên lời hát trên đ à i h u y ệ n chuyển mẻ múa phảng phất chỉ cần tưởng tượng đến cái kia để cao tiện khó xử cùng lựa chọn t r a n g diện nàng liền có thể cảm nhận được vô biên vui vẻ mà giờ k h ắ c này thuộc về tất cả gió nổi mây phun điểm trung tâm không trần đạo quân nhưng còn xa s o tất cả mọi người tưởng tượng muốn thành thơi nhiều lắm hôm nay mặt trời vừa lớn vừa mãnh liệt hắn đang ở dưới bóng cây ngồi ở trên ghế mây cầm một cái tinh xảo bản tính nhỏ đánh tới đánh lui không trần đạo quân mặc dù vẫn như cũ một bộ lao thần tự tại bộ dáng nhưng là trên miệng lại nhỏ tiếng lẩm bẩm đến không y ta nhiều như vậy vật liệu muốn toàn bộ luyện thanh đan dược cái này cần muốn bao nhiêu dược liệu rút ít nhất phải khai l ò nhiều lần sớm luyện dược hiệu quả lại càng tốt ai nhiều như vậy dược liệu lại muốn tìm thật nhiều tiền a m ẫ u chốt còn không tốt con gót sân nhỏ phơi nắng lư đại tướng quân vĩnh thai nghe được run lầy bầy đoán chừng thường nhân làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trước người một thân tiên phong đạo cốt không màng danh lợi thích làm việc thiện không trần đạo quân phía sau là cái này bộ dáng bất quá lư đại tướng quân nghĩ không phải cái này từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói nó cũng thuộc về yêu ma hắn đây là sợ đại tiên si mê luyện đan tẩu hòa nhập ma ngày sau đem nó cũng cho luyện lư u đại tướng quân cảm thấy hẳn là thay đổi một lần đại tiên cái này ưa thích dùng yêu quái luyện đan thói q u â n xấu lập tức đứng ra một bộ trung can nghĩa đảm nói thẳng can g á n bộ dáng lao gia có phải hay không quá đ ộ c á c lư u đại tướng quân dùng một bộ bình thường chưa từng thấy qua ngưng trọng cùng thâm trầm ánh mắt nói đến chúng ta tại kịch bản bên trong không phải chính phái nhân vật sao lao gia a làm như vậy có phải hay không không quá chính diện a không trần tử đánh lấy tiểu toán bàn con mắt nhìn tới ác sao nếu không ngươi trên đỉnh không trần đạo quân ánh mắt sáng lên nhìn xem cái này con lửa khá là thưởng thức gật đầu một cái ngươi dạng này ít nhất có thể bù đắp được hai cái con lửa cao ngất đầu lâu lập tức thắp xuống chân cũng mềm lập tức tiến lên liếm láp mặt nói ra không hung ác lao da làm thực sự quá đúng không chỉ có muốn rút yêu huyết còn muốn đào yêu xương thịt cũng không thể lãng phí nhất định phải làm cho bọn họ biết rõ thai họa nhân gian cùng với lao da đối kháng kết quả con lửa ngẩng đầu lên cực lực gào to Ta cùng không với yêu mà đây ộ một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ i trời giả cái kia trang từ ra chung. Mặc cực lực chính c nghĩa nhưng h ngôn dáng, bốn dù là n rung động rung động cùng cái mông cái x o a xoay bộ dáng, như trước vẫn trước là hèn không mọn đến không được. Bên ngoài được. cửa trước đó hạ đơn luyện chế tiểu hoàn đan dược liệu cơ hồ móc d ô n g phiên chợ dược hành các đại tiệm thuốc chân tàng thế nhưng là vẫn là không thế nào đủ ba lúc này bầu trời mây mù bay xuống giám sát tứ phương vân quân cũng phiêu lạc đến đạo nhân trước mặt đại tiên hoàng đế rời kinh vân quân mấy ngày nay không ít đi mai viên v ụ n trộm xem kịch giờ phút này học ven đường thích xem kịch c h o hay đại gia như vậy một bộ không lớn tiêu chuẩn hí khang hát vắng nói a vợ kịch bắt đầu không trần tử chỉ là gật đầu một cái biết rồi ghi danh đăng ký phồn thể tiếng trung chương một trăm linh hai huyết nguyệt gia yêu ma hiện nam tuần đại đội nhân mã đứng tại mã an dịch dịch t r ạ n g xe ngựa như long hành tàu không t i ệ n trải qua hai ngày còn phải một ngày lộ trình mới có thể đến yến định phủ chậm rãi tốc độ căn bản đuổi không kịp hoàng đế không kịp chờ đợi tâm tình mã an dịch đứng là một tòa đại hình q u a n thự một bên còn có chú quân cái này có thể chứa đựng nam tuần đại đội nhân mã đại chu quá khứ hơn phân nửa cấp báo tấu trương mật báo cùng quân tỉnh đều do nơi này trúng chuyển mang đến thần kinh vệ quốc công ly quốc nguyên ăn mặc quan phục vội vàng tiến nhập hoàng đế chỗ nghỉ ngơi đại viện tường cao bên ngoài liền bị hai cái thái giám cùng một đám thị vệ cản lại lưu công công còn xin làm phiền thông báo một tiếng thân làm thái phủ khanh lý quốc nguyên đầu không chỉ là lý t h ụ c phi phụ thân đồng thời cũng là thiên tử trọng thần tâm phúc hắn chính là phụ trách một lần này nam tuần công tác chuẩn bị hòa hợp điều đại đội nhân mã quan viên làm sự tình nhất lao tâm lao lực nơm nớp lo sợ nhưng lại không lấy lỏng vẫn như cũ không ngừng bị văn võ bá quan vạch tội lưu công công còn không có đi vào một vị ăn mặc đạo bảo màu trắng khí chất thoát tục nữ quan đi ra chính là lý thục phi lý quốc nguyên vừa thấy lập tức không người hạ bái cho dù là thân làm thục phi phụ thân giờ phút này cũng nhất định phải hành lễ thục phi nương nương b ệ hạ có từng nghỉ ngơi vi thần có việc m u ố n báo lý thục phi lập tức tiến lên đỡ dậy phụ thân b ệ hạ vừa mới nghỉ ngơi phụ thân có thể dùng có cái gì việc quan trọng nếu là không cần gấp gáp lời nói ngày mai lại báo a hoàng đế cao tuổi một đường ngựa xe vất vả cũng là có chút không chịu được nổi lý quốc nguyên biểu tình yêu sầu vừa mới có người báo lại đến một chút bất chuyện bình thường để lý quốc nguyên ẩn ẩn cảm thấy không rõ lúc này canh giữ ở ngoài tường đứng thành mấy hàng thị vệ đột nhiên chỉ bầu trời chuyện gì xảy ra trên trời mặt trăng như thế nào là đỏ lý quốc nguyên lập tức ngẩng đầu nhìn tới chỉ nhìn thấy một vòng huyết hồng sắc mặt trăng treo ở lề trên lập tức lên tiếng kinh hô máu h u y ế n n g u y ệ t giờ phút này một bên trong sân tư thiên giam các đạo sĩ、si、cũng vọt ra đây là tình huống gì tất cả mọi người cảm thấy trong lòng thấp p h ỏ m lo âu yêu khí thật cường liệt yêu ma chi khí có đệ tử cái kia lấy đào m ụ c chế thành la bàn nhìn xem phía trên nói ra có yêu ma xuất hiện hơn nữa còn là cường đại đến cực điểm ma đầu chúng đạo sĩ lẫn nhau nhìn đối phương con mắt đều cảm giác được sợ hãi tư thiên giam giam chính đảo hiển cũng đi ra ánh mắt nhìn về phía bầu trời huyết nguyệt liền biết rõ là chuyện gì xảy ra kỳ thực không phải bầu trời mặt trăng biến thành huyết sắc mà là đột nhiên vô biên hồng quang huyết ma chi khí bao phủ tại mạ an dịch đứng chung quanh cho nên giờ phút này nhìn lại không chỉ có bầu trời mặt trăng là huyết sắc đại địa cùng hết thể chung quanh đều là huyết hồng sắc tràn ngập một cỗ tả khí âm trầm cảm giác tất cả mọi người lập tức bảo hộ thiên tử đao hiền lập tức hạ lệnh từng vị tư thiên giam đạo sĩ mang theo pháp kiếm pháp khí kết thành trận pháp đem thiên tử sân nhỏ thủ hộ lên bên ngoài coi trường thị vệ nguyên một đám cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch đột nhiên bùng nổ tình huống làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên chỉ là đào hiển còn không có bước vào thiên tử chấu nghỉ ngơi đột nhiên thật giống như cảm giác được cái gì đồng dạng đ ỗ n g nhiên toàn thân trì trệ dùng mình một cái từ bản chân run d ậ y đến đỉnh đầu hắn chậm rãi nghiêng đầu lại hướng về chỗ cao nhìn lại hắc cám bên trong huyết s á c quang mang bên trong hắn thấy được phía trước dịch c h ạ m cao nhất trên nóc nhà một đạo nhân đang ở huyết nguyệt phía dưới đạp trên phòng xuôi theo hành t ẩ u đào hiển vừa thấy liền tựa như trong lòng chỗ sâu kinh khủng nhất ác mộng leo lên âm âm dương đạo nhân đào hiển trong nháy mắt sắc mặt thay đổi n ă m đó liền yêu ma họa bên trong đối phương chính là một trong những yêu ma mạnh nhất vẫn chỉ là thiếu niên đệ t ử hắn c h ơ mắt nhìn sư tổ tốt nhất một đời tư thiên giam giam chính chết tại trong tay đối phương bị hắn cắn nuốt thành một bộ hải cốt quân ma loạn vũ đem đại càn hoàng thành ăn thành không còn chẳng nếu hải cốt trồng chất thành một t o à núi lớn hóa thành nhân gian luyện ngục liền chân long thiên tử đều bị chia ăn đạo môn mấy ngày huyết chiến tầm đó chết hết mấy đời người mới đánh thành lưỡng bại câu thương sau đó đạo môn băng liệt nhìn xem cường thịnh đại c à n vương triều chia thành năm phần thiên hạ đại loạn không biết không biết thế nào lại là hắn hắn cũng đã chết rồi một trăm n ă m đều chưa từng xuất hiện hẳn là bản nguyên tiêu hao thọ nguyên tiêu hao chết đào h i ề n tâm thần đại loạn phất tay bạch sắc quang mang theo cánh hoa đ ả o dâng lên xua tan ngàn mét hồng quang mà hắn một đường đạp trên cánh hoa mà lên đứng ở trên nóc nhà chỉ là hắn đi tới trên nóc nhà đạo nhân kia thân ảnh lại đã biến mất nguyên bản tràn ngập ở toàn bộ mã an dịch đứng h ư n g quang cũng ở trong khoảnh khắc tiêu tán chỉ là cái kia tiêu tán đầu n g u ồ n chính là đại chu hoàng đế ở lại chỗ tầng tầng huyết quang biến thành một cái không có gương mặt huyết nhân ngưng kết trôi lơ lưng ở thiên tử trước giường sau đó hướng về giường bên trong nằm xuống ngủ say bên trong thiên tử đột nhiên mở to mắt lại cảm thấy thân thể dĩ nhiên đã không phải là của mình mà một cái cực kỳ kinh khủng yêu ma đang nằm tại mình trên người tại cung minh hòa làm một thể tầng tầng tơ máu cấu kết tại chính mình cùng đối phương tầm đó cảm giác kia thật giống như hai cái mặt người dần dần bóp hòa vào nhau trở thành một người lão hoàng đế cực lực nhô ra tay nhìn về phía canh d ự ở giường bên cạnh bờ một cái tóc bạc hoa dâm đạo nhân cứu chấm cứu mà một bên đạo nhân chỉ là trơ mắt nhìn điều này tất cả lại không có bất kỳ động tác c h ơ mắt nhìn lão hoàng đế bị cái kia vô diện huyết ma chiếm cứ thân thể trên mặt chỉ là lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười cuối cùng thiên tử dễ d ù a động tác chậm rãi ngừng lại nằm ở trên giường khí tức bình ổn thật giống như ngủ thiếp đi một dạng giờ phút này bị giống như âm dương đạo nhân yêu ma dẫn đi đào hiển cảm thấy không thích hợp bị cái kia âm dương đạo nhân sợ đến trong lòng đại loạn tâm thần một lần nữa ổn định lại không tốt đào hiển từ trên nóc nhà nhảy lên quan g mang t h i ể m thức mấy lần đứng tại thiên tử chô ở bên trong đào hiển trong tay bạch sắc quang mang phun trào dưới chân quang mang dọc theo t ấ m ván gỗ truyền ra đến thoạt nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm giờ phút này thiên tử vừa vặn từ trên giường ngồi dậy phẫn nộ bất mãn nói chuyện gì xảy ra bên ngoài lại nhao nhao lại n á o không biết chấm tại nghỉ ngơi sao đào hiển lập tức tiến lên gắt gao nhìn xem hoàng đế một vừa mở miệng nói bậy hạ bên ngoài xuất hiện một chút d ị động cho nên vi thần đến hộ giá pháp nhãn quang mang phun trào hoàng đế trên người không có bất kỳ yêu ma chi khí nhìn qua cùng trước đó không khác nhau chút nào lo lắng thiên tử xảy ra chuyện đào hiển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thiên tử thấy là đào hiển sắc mặt khá hơn một chút chấm r ấ t tốt hộ cái gì giá bên ngoài đã xảy ra thứ gì sao đào hiển bầm báo chính là sắc trời có biến nếu bệ hạ không có chuyện gì vi thần lâu cáo lui trước đi xuống đi sắc trời không còn sớm ái khanh cũng nghỉ sớm một chút ta tạ bệ hạ đào h i ề n lui xuống thời điểm lập tức hỏi tới một mực canh d ự ữ ở hoàng đế bên cạnh vị kia tóc trắng lao đạo nhân ngọc sơn vừa mới nhưng nhìn thấy có dị thường gì đạo nhân này là tư thiên giam thiếu giám được người xưng là ngọc sơn thượng nhân ngọc sơn thượng nhân ngẩng đầu lên phảng phất vừa mới nhìn thấy một màn căn bản không tồn tại đồng dạng giam chính yên tâm không có bất kỳ tình huống dị thường lại nói có lao đạo bảo vệ bệ hạ có tình huống như thế nào đều trốn không thoát ngọc sơn con mắt đào h i ề n gật đầu một cái việc quan hệ bệ hạ an nguy cùng thiên hạ và dân tuyệt đối không thể lười biếng ngọc sơn thượng nhân vẻ mặt nghiêm chỉnh chi khí ngọc sơn biết được thiên tử không có xảy ra chuyện nhưng là đào hiển vẫn như cũ cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung vừa mới động tĩnh kia cũng không nhỏ đối phương không có khả năng chỉ là vì lộ cái mặt mà đến nhất định là có mục đích riêng chương một trăm linh ba ván cờ này của ai băng hàn thấu xương sơn c ố c huyệt động bên trong ở vào chỗ sâu nhất trên vách động yêu dị bạch liên quang mang phun trào âm dương đạo nhân thân hình xuất hiện lần nữa mặt khác yêu ma lập tức phát ra cản rỡ tà ác tiếng cười to mấy đại yêu ma vẫn còn ở duy chỉ có không thấy trước đó áo bào đen người không mặt tung tích âm dương đạo nhân mở miệng chúng ta yên lặng dưỡng thương một trăm năm đạo môn bây giờ thật là xuống dốc không người nào một phen thăm g i thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không Không thú vị cực kỳ giống như một khoả cây khô lộ ra cánh tay khuôn mặt tràn ngập vòng tuổi một ngấn yêu ma lại không có chút nào ngoài ý m u ố n thế này trừ bỏ cao tiện còn có cái gì người đáng giá chúng ta liên thủ lực lượng gần sát â m dương đạo nhân không xa tòa kia nhục sơn cũng lộ ra quỷ dị mặt đến quả nhiên vẫn là huyết yêu một bộ này dùng tốt đông đảo yêu ma lần nữa nhớ tới năm đó huy hoàng m ộ t đầu tố tượng đồng dạng yêu ma đắc ý không thôi năm đó đạo môn p h ụ trợ long p h ụ trợ ra cái kia càn đế cuối cùng không phải chính là chết ở huyết yêu một chiêu này phía dưới chúng ta mới liên thủ phá đạo môn sau cùng nội tình đem bọn hắn gốc dễ đều làm bể nếu là bàn về quỷ dị hắn môn này tà thuật có thể nói là nhất tuyệt lúc trước bọn họ lão tổ tông đều không nhìn ra huyết yêu thuật này sơ hở chớ đừng nhắc tới đạo môn những cái này không ra thần hồn đồ t ử đồ tôn mọc ra dương giác yêu ma phảng phất cùng tư thiên giam co thâm c ử u lại hận lần này qua đi ta muốn trên đời này không còn tư thiên giam âm dương đạo nhân giơ tay lên tiếng nói liền kết thúc mặt khác yêu ma đều nhìn về âm dương đạo nhân chờ lấy hắn nói ra phía sau kế hoạch âm dương đạo nhân sớm đã định ra kế sách huyết yêu đã k h ô n g chế được đại chu hoàng đế tiếp xuống chúng ta án binh bất động cứ dựa theo kế hoạch ban đầu để nam tuần tiến hành tiếp chúng ta sớm tại đăng tiên quan chung quanh bố trí mai phục nếu là hoàng đế leo núi tìm tiên thời điểm cao tiện thực xuất hiện chúng ta liền cùng nhau xuất thủ đem thủ đoạn của hắn đều bước đi ra âm dương đạo nhân một nửa sinh một nửa từ gương mặt lộ ra nụ cười lộ ra âm trầm hết sức đến lúc đó hắn đoán chừng nằm mơ cũng không nghĩ ra p h à m phu tục tử hoàng đế xoay người biến đổi liền trở thành đòi mạng hắn tuyệt mệnh nhất kích m ộ t đầu tố tượng yêu ma hỏi nếu là cao tiện không ra đây âm dương đạo nhân cũng có ứng đối đây đương nhiên là kết quả tốt nhất cao tiện nếu là không mắc mưu vậy cứ dựa theo kế hoạch lúc trước buộc hắn đi ra cao tiện tốt nhất chính là bộ kia giả nhân giả nghĩa đến lúc đó ta liền giả mạo cao tiện tại đăng tiên quan nên đón cái này thiên tử nhìn hắn ra hay không ba lúc này âm dương đạo nhân kinh khủng truy liệt hai hắn nếu là còn không ra ta liền lấy danh nghĩa của hắn hóa thành yêu ma đem đ ạ i chu hoàng đế ăn lại đem văn võ bá quan toàn bộ cầm lấy danh nghĩa của hắn nguyên một đám ăn hết hắn cái này hoành hành ngang ngược đồ s á t như còn có thể ngồi được vững liền không gọi cao tiện nhục sơn phát ra kinh khủng cười to chúng ta mấy cái ẩn núp trong bóng tối chỉ cần hắn vừa ra tới liền rơi vào chúng ta trong lưới m ộ t đầu tố tượng đồng dạng yêu ma mở miệng ta có thể phong khóa một phương kể từ đó hắn một khi từ trên trời xuống tới liền không có đảng vân giá vũ đảng chuyển na gì không gian nhục sơn yêu ma lúc này nói ra Ta có kim cương bất tử t có cương chi kim h âm dương đạo nhân ngồi xếp bằng yêu dị bên trong bạch liên ánh mắt lộ ra chờ mong đến vô cùng ánh mắt chúng ta liền ở trên đăng tiên quan làm trận này quần ma cắn tiên kết quả sau đó ánh mắt kia một chút chút hóa thành huyết hồng sắc ngập trời yêu ma chi khí từ thể nội b u ộ phát ra bầu trời đều ở trong khoảnh khắc gâm t ố i xuống mấy vị khác yêu ma thấy vậy đều h á i hùng kiếp vía chớ lên tiếng không dám nói âm dương đạo nhân ma tính ánh mắt nhìn ngoài động bầu trời ngửa mặt lên trời cười to sẽ xác hắn thân thể thần tiên cầm tới thành tiên bí mật hưởng v ĩ n h sinh bất tử ma an dịch thư thiên giam giam chính đào hiển vừa mới rời đi không lâu hoàng đế đứng dậy đẩy cửa ra hai vị c u n g nữ thay thiên tử mặc vào long bảo mà một bên canh giữ ở hoàng đế bên cạnh ngọc sơn thượng nhân lập tức quỳ xuống đón lấy tiếp cái này cung kính đã xa vượt xa ra trước đó đối mặt thiên tử như vậy không dám chút nào vần vệ tư thái thật giống như đang nên tiếp lấy tiên thánh liền thân thể đều đang hơi hơi phát run hoàng đế phủ thêm long bảo ánh mắt quan sát q u ỷ dưới đất tất cả mọi người ánh mắt kia trong nháy mắt biến cảm giác thật giống như đang nhìn trên đất run dế cùng đồ ăn chỉ là cái kia khủng bố mà không có cảm tình mắt sáng lên mà qua lập tức thu liễm tất cả lui ra đi thôi ngọc sơn thượng nhân mảy may không dám dừng lại đi ra ngoài đứng ở ngoài cửa viện lưng đã ướt đẫm giờ phút này bên trên bầu trời đột nhiên mây mù vạn trượng che khuất nguyệt quang d ạ n g sáng sương mù nhàn nhạt, nhạt bắt đầu g ơ lên một cái thái g i á m túi đầu bưng lấy chậu đồng tiến lên hoàng đế tiến lên đưa tay để vào trong chậu đồng chỉ là tay còn không có t h a m dò vào chậu đồng bên trong nguyên bản nước trong veo bên trong tuyển nhiễm ra từng tia bạch khí ân hoàng đế trong ánh mắt xuất hiện nghi hoặc bạch khí từng tầng từng t ầ n g tản ra lộ ra vân hà và dặm từng tầng từng sương mù ngưng kết q u a n cảnh không đúng có vấn đề hoàng đế biến sắc lập tức lui về sau hoặc có lẽ là trong cơ thể hắn huyết yêu phát giác không thích hợp muốn thoát ly trước mặt xuất hiện dị thường kính hoa thủy nguyệt hoa trong gương trăng trong nước cảnh tượng kỳ hảo nhưng là vừa lui liền phát giác chuyện càng đáng sợ hắn đường đường một cái đại yêu ma thậm chí ngay cả thân thể cũng không thể động điều đó không có khả năng huyết yêu một lần này triệt để lâm vào bối rối thậm chí muốn tránh thoát cỗ này phảm nhân thân thể thoát ra nhưng làm ê n h mông lực lượng từ trong chậu đồng mây mù bên trong kéo dài đưa ra ngoài phong tỏa lại hoàng đế hồn phách cùng bám vào hoàng đế bên trong thân thể huyết yêu mãnh liệt này tới cực điểm giao phong lại không có chút nào lực lượng tiết lộ thậm chí chung quanh đều không có người phát giác được vô cùng quỷ dị huyền diệu khó lường nếu là tư thiên giam giam chính đảo hiện tầng thứ này tồn tại mở pháp nhãn nhìn xem có lẽ khả năng nhìn trộm đến chỗ này phương quỷ dị cường đại thần thông cùng yêu thuật lôi kéo một cái là dính đến không gian cùng cao thâm ảo thuật thần thông một cái là dính đến hồn phách bí mật cùng nhục thân phương diện quỷ dị khủng bố yêu thuật tại người trần mắt thì không cách nào nhìn thấy phương diện giờ phút này hoàng đế thể nội tầng tầng huyết quang không ngừng vỡ ra một cái kinh khủng huyết sắc yêu ma tránh thoát thân thể chia vào nóc nhà dãy rủa một đạo hư hảo mà mông lung láo niên nam tử thân ảnh trung điệp chồng lên nhau ở trong đó la lên kêu gạo đó là hoàng đế bị áp chế hồn phách nhưng là trong chậu mây mụ giống một cái vòng xoáy đem bọn hắn cùng nhau hút lại không ngừng hướng bên trong mang xuống huyết sắc yêu ma cực lực dãy giụa muốn thoát đi ngược lại gặp phải càng đả kích nặng nề lúc này trong chậu mây mù dọc theo từng đạo từng đạo mây mù xiềng xích trực tiếp buộc ở huyết sắc yêu ma cùng hư hảo lao niên nam tử trên người hào hào hào không huyết yêu phát ra một tiếng gào thét nhưng là cái kia tiếng giống còn không có đi ra thật giống như xiềng xích buộc lại một con chó đồng dạng đem hắn kéo xuống vớt xuống nước huyễn cảnh nhưng thật giống như xuyên qua một cái đại môn trong nháy mắt đã tới một địa phương khác thanh âm cũng cùng nhau bị một chỗ khác nuốt hết chỉ là đi cùng đại chu thiên tử ý thức linh phách cùng nhau bị hấp thu đi còn có bám và o ở trong cơ thể hắn huyết yêu trong c h ậ u h u y ế t cảnh bên trong có thể nhìn thấy huyết yêu cái kia sợ hai tới cực điểm gào thét cùng bất lực kêu rên cuối cùng mây mù tầng tầng thu liễm mà lên mà hắn và đại chu hoàng đế hình bóng là hướng về mây mù dưới đáy vô hạn đọa lạc xuống dưới ở ngoại giới xem ra tất cả ở trong khoảnh khắc hoàn thành tại mấy cái túi đầu cùng quỳ trên mặt đất không dám nước mắt thái dám nhìn tới hoàng đế bất quá là đưa tay còn không có thăm dò vào trong chậu liền ngã trên mặt đất bang k e n chậu đông đổ nhào mấy cái thái dám dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất la lên hướng về bên ngoài gầm rú bệ hạ kẻ xỉu mau tới cứu ra a người đầu tiên xông vào đến chính là ngọc sơn thượng nhân nhìn xem một màn này căn bản không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ có không biết làm sao cùng hoảng sợ bệ hạ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra làm sao có thể làm sao có thể nếu là nguyên bản hoàng đế té xỉu còn có thể hắn cũng biết trước mắt ở chỗ này cũng không phải hoàng đế mà là một cái sống mấy trăm năm cường đại yêu ma loại tồn tại này làm sao có thể quay lại té xỉu một đầu khác khoảng cách không xa một gian sửa sang lại căn phòng bên trong trưng bày lư hương cùng đạo tôn bức tranh trên bản còn để đó mấy quyển đạo kinh từ thiên giam giam chính đào h i ệ n đang cảm giác sầu lo đến cực điểm tra duyệt tiền t r i ệ u bí mật hồ sơ nhớ lại một chút chuyện cũ mặc dù năm đó hắn còn trẻ nhớ sự tình không nhiều nhưng là cũng coi là kinh nghiệm bản thân qua tạo thành đại cản vương triệu băng diệt ma đạo đại chiến hơn nữa còn là đại chu khai t r i ề u năm đầu yêu ma h ỏ a cao tầng lực lượng thấy được cực giống âm dương đạo nhân mặt bên tăng thêm hôm nay không tầm thường sự tình nó cảm thấy tất yếu xem xét một lần sự tình của quá khứ cái kia lấy hồ sơ nhìn thấy âm dương đạo nhân ghi chép hắn đột nhiên nghĩ tới lúc trước đại cản chân long thiên tử cái chết cũng phi thường q u ỷ dị hắn ẩn ẩn nhớ tới một cái đã từng bị đời trước tư thiên giam giam chính nhắc tới thần bí danh tự huyết yêu đào h i ề n cảm thấy mình nhớ lại cái gì lại cảm thấy đầu hỗn loạn tưng ơ bừng cầm lấy trên bàn ấm t r à lại rót một chén t r à nắm trong tay c h ầ m tư suy nghĩ hắn cuối cùng nhớ ra gần một cái sáu mươi năm trước kia sư phụ đã nói với hắn mà nói thành lập không lâu mới tư thiên giam quan tự bên trong một lao đạo sĩ ngồi xếp bằng ở trong đào lâm hướng về phía trẻ tuổi đào h i ề n nói ra huyết yêu có được có thể hóa thân cùng khống chế bất luận người nào yêu thuật hơn nữa loại này yêu thuật vô cùng có khả năng nhắm thẳng vào h ồ n phách khó có thể phát giác thậm chí không cách nào n g ă n cản chúng ta suy đoán rất có thể chính là hắn khống chế lúc ấy đại cản thiên tử mà lúc đó tất cả chúng ta lại đều không có phát hiện lúc này mới ủ thành đại họa chẳng lẽ đào hiền ánh mắt lập tức biến giờ phút này chén trà trong tay bên trong mây t i a quấn giống như kính hoa thủy nguyện hoa trong gương trăng trong nước cảnh tượng kỳ hảo đào hiển ánh mắt vừa mới hình chiếu ra cái kia vân h à ý thức liền trực tiếp rơi xuống tiến vào trong chén thiên địa hướng về vô tận chỗ sâu rơi xuống đi mà ở rơi xuống đám mây đồng thời đào hiển còn chứng kiến mặt k h á c cùng hắn cùng nhau rơi xuống nhẹ nhàng mà đến tồn tại một cái huyết hải ma khí ngập trời trùng thiên nô g i n g yêu ma còn có một cái người mặc long b à o nam tử huyết yêu bậy hạ không biết làm sao tình cảnh chạm mặt tới một màn lại triệt để xác nhận đào hiển phía trước suy đoán kính hoa thủy nguyện một đầu khác giờ phút này huyết yêu đại chu hoàng đế tư thiên giam giam chính đảo hiển rơi xuống chính là vân quân trong bụng thiên địa không trần tử trước sớm liền phát hiện giới này không thể chứa nạp vật sống nhưng lại có thể dung nạp ý thức của người hồn phách đầu nhập hồn phách ý thức không thể lý thể rời đi thân thể liền có thể liền sẽ hóa thành linh vận tiêu tán đây phảng phất là này phương thiên địa phát tắc đó là lý do tại sao anh ta chưa bao giờ nhìn thấy ma trong thế giới này thân thể và hồn phách thật giống như âm dương hai mặt trước h thể â n ờ rời i đi lại đi cái hồn phách chỉ còn lại có một bộ thể、xác. hồn phách rời đi thân thể trong khoảnh khắc thì còn trong tan vỡ. Cái này xác, có một âm bộ sẽ vỡ, d ơ tương nơi n sinh trung nào vân quân trong bụng thiên hồn thân này vân quân trong bụng thiên địa cũng sẽ không tiêu tán. g mất một mặt thì thoát thể, tiêu t ư sức, sẽ sụp sẽ đi cái lại khác, phách r đều Mà đổ. địa địa là ly dù ở đó cao tiện lộ ra liền thử qua nhiều lần dư thế quang t r o n g chén nhất n g ộ n g thiên tiên phối thời điểm chính là như vậy mà đến về phần lúc ấy đủ loại huyết tượng đều do mây mủ ngưng kết mà ra cái này huyễn tượng ngược lại là không có cái gì khó xử chỉ là thần thức một loại vận dụng thủ đoạn mấy cái thần hộ pháp đều sẽ sử dụng cao tiện cũng sẽ sử dụng chỉ là thủ đoạn tinh diệu có t r ê n lệch mà thôi bởi vậy thông qua khác biệt cách dùng vân quân cũng đồng dạng có cường đại lực lượng cùng tuân r a mà không chỉ có chỉ là một cái chữ vật cùng đảng vân giá vũ hộ pháp tiến định phủ tiểu viện bên trong không trần tử ý thức đã sớm cùng vân quân liên hệ ở cùng nhau nắm trong tay mạ an dịch tất cả dưới ánh trăng đình bên trong đạo nhân một người đọc uống uống một mình trên bàn đá b à y biện một bộ v ă n cờ ba đạo nhân vê lên một con đập vào trên bàn ăn hết đối phương một con ngón tay vừa dùng lực phe địch quân cờ liền ép vì mở ra bột mịn gió thổi qua mảnh vụn theo gió phiêu tán đêm tĩnh mịch t í m ắng chương một trăm linh bốn giữa ngón tay quân cờ cuồn cuộn t h í c h liêu đây là một mảnh không hề có thứ gì thiên địa chỉ có vô biên vô tận mây mù còn có vĩnh viễn xúc không tới thiên tri ngọn n g u ồ n đại chu hoàng đế tư thiên giam giam chính đạo hiển huyết yêu ba người dọc theo từng tầng từng tầng vân hà mà rơi vô tận chấm luân ái khanh cứu chấm nhanh cứu chấm hoàng đế rơi xuống vân hà tầm đó thấy được đạo hiển thân ảnh giống như bắt lấy một cái phao cứu mạng đạo hiển có khó mở miệng tầng tầng cùng phong nhấc lên tay háo cùng tóc dài hán giờ phút này đều còn không rõ do rốt cuộc là cái tình huống như thế nào do dự về sau hô lớn Vậy hạ chớ h o à nhưng g sợ, nơi đây u quỷ quyệt đến cực điểm. Bất quá huyết yêu này, Huyết yêu quân, n đến vạn hạnh chính này Càng này, càng không vọng động. bản thể tiến nhập khoảng trống trong bụng của vân quân, vậy mà còn g giờ hiểm khóa phút thể thể h điểm, cái lại. mà vậy bất đã cực của c bị là là là a chết, b ả thể c ù n yêu nhiên thuật quả quỷ cùng vô có dị, là o ạ i sen v o linh n c giờ chất ở g ữ a huyền diệu. liền Nhưng là g phút này ngày xưa hoành hành thiên hạ không có gì bất lợi yêu ma kinh khủng thật giống như một đầu bị buộc lại chó nhà c ó tang têu trên giấy r ù a huyết sắc vô diện đầu lâu cùng thân thể thật giống như một cái mặt người một dạng kéo dài có khi kéo dài đến mấy chục trượng thân thể mỏng manh đến thật giống như một tờ giấy mỏng có khi huyết sắc g ầ m chầm đầu lâu banh ra đến cực hạn giống như ác quỷ đồng dạng phát ra gầm thét đây là đâu đây rốt cuộc là chỗ nào cuối cùng là chỗ nào huyết yêu đã bị cái này cải thiên hoán địa thần thông dọa đến hồn đều rơi hoảng đầu loạn vọt nào có ở không bận tâm rơi xuống ở xa xa đại chu hoàng đế cùng tư thiên giam giam chính đảo hiển sự sợ hai ấy đến tâm can phổi bụng mùi vị c h ạ y xuôi tại toàn thân từ trên xuống dưới thả ta ra huyết s á c khuôn mặt giống như bóng hơi đồng dạng kéo dài nứt vỡ ra nguyên một đám lỗ hổng phát ra khàn cả g i ọ n gầm g thét thả ta ra a huyết yêu đã bạo phát ra toàn bộ lực lượng hoa lạp lạp lạp buộc lại huyết yêu mây mù xiềng xích kịch liệt chấn động giờ khác này huyết yêu khẽ động xiềng xích xuống tới phảng phất có tránh thoát chi thế yêu ma điên c u ồ n g hướng về chỗ cao tránh thoát phảng phất sông lên nữa liền có thể rời đi quỷ dị này thiên địa đồng dạng nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới trên đời còn muốn so với chính mình này quỷ dị yêu thuật còn kinh khủng hơn khó lường huyền diệu thần kỳ đến căn bản không cách nào tưởng tượng thần thông thế này sao lại là thuật pháp thậm chí đã xa vượt xa ra máu yêu đối với thuật pháp cực hạn tưởng tượng có cái gì thuật pháp có thể đem thiên địa đùa bỡn trong tay ở giữa hào hào hào kéo dài xiềng xích thẳng băng đến cực hạn mà huyết yêu vẫn như cũ không nhìn thấy trời cao cuối cùng càng nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng chạy thoát hắn đã rơi vào t ử cục huyết yêu trong khoảnh khắc minh bạch nguyên lai tại nhóm người mình tính toán đối phương thời điểm bọn họ từ lâu bất chi bất giác rơi vào đối phương trong hũ lực lượng tiêu hao từ không nhìn thấy cuối chỗ cao hướng về không đáy thâm nguyên rơi xuống cao tiện rơi xuống trong n g á y mắt huyết yêu dùng sức khí lực cuối cùng oán hận ghen ghét đến cực điểm gào to nói ngươi cái này hạ người giấu đầu lòi đôi đi ra cho ta ngươi đi ra cho ta cao tiện không trần tử tất nhiên là ngươi ngươi đi ra cho ta thanh âm truyền lại hơn chín tiêu sau đó mây mở sương tan vô tận chỗ cao một ánh mắt buông xuống hóa thành vạn trượng quang mang chiếu xuống thế gian cái kia vô tận hạ xuống chi thế bông như ngừng nguyên lai bọn họ cảm giác được cái gọi là hạ xuống cùng tả sung hữu đột s ô n g lên mây trời đều chẳng qua là tại nguyên chỗ đào quanh đào h i ề n thân thể lật một cái đứng tại đám mây phía trên trong ánh mắt xuất hiện kinh hỉ thật là không trần đạo quân đồng thời bổ sung càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi tiên thần lực lượng thật sự có thể đạt tới mức này sao lại có thể cải thiên hoán đ ị a gian mua hoàng đế suy sụp tại vân hà phía trên nghe được đào hiển nói tới lời nói vội vàng hướng về trên không cái kia vạn trượng vân quang nhìn lại ái khanh nói cái gì cái kia trên mây chính là tiên nhân đáng tiếc lao hoàng đế roi mắt nhìn tới vân quang bên trong cái gì cũng không nhìn thấy ngược lại để cho người ta đầu váng mắt hoa mà rơi xuống chỗ cao huyết yêu giờ phút này cũng rốt c ụ c khẳng định suy nghĩ trong lòng phát ra kêu rên tuyệt vọng nguyên lai、like、chúng ta sớm đã rơi vào người trong hũ mà không biết ngày đó trên đầu vân quang xuyên thấu một tầng lại một tầng vân hà rơi vào thân cao mười mấy trượng huyết sắc yêu ma trên người chỉ là ánh mắt kia liền đã nóng bỏng búp hơi đến huyết yêu trên người yêu ma chi khí một tầng lại một tầng tiêu tán huyết yêu đã phát giác được tử kỳ của hắn sắp tới liền vào giờ phút này giống như thiên mệnh cố định không chỗ có thể trốn a huyết sắc yêu ma ngửa mặt lên trời thét dài lúc này ánh mắt ngược lại trầm tính lại đến đến đến thanh âm bên trong sợ hãi thanh âm rung động bên trong để lộ ra khát vọng đến cực điểm ngữ khí phảng phất đang mong đợi cái gì hãy cho tôi thấy sức mạnh của ngươi thần tiên số một trên đường thế để cho ta mở mang kiến thức một chút thiên địa này c h ú n g sinh đạo môn chúng ta truy cầu ngàn vạn năm tuế nguyện đại đạo quan g mang p h u n g trào trong n g a y mắt từng tầng từng tầng kia sáng tại tầng mây dưới chân ngưng kết d ư ớ i này thật giống như bàn cờ đồng dạng bọn họ rơi vào trong cục huyết yêu ngựa đầu nhìn tới thấy được để cho hắn liền tâm thần t i ê u ngạo dũng khí cùng nhau bị đánh cho nát bấy một màn đó là một gốc to lớn ngón tay từ thiên theo rơi xuống vẹn vẹn một ngón tay xuyên qua mười triệu mét khoảng cách che lại bên trên bầu trời tất cả tầng tầng quang mang từ cái kia giữa ngón tay tàn ra tầng mây một tầng lại một tầng xé rách đánh tan cái gì đào hiển ngữ khí cơ hồ cùng cái kia huyết yêu một màn đồng dạng đây là một ngón tay lão hoàng đế cảm giác mình đối thần tiên định nghĩa hoàn toàn bị đổ n h à o ngón tay tại huyết yêu lão hoàng đế đào hiển trong ánh mắt không ngừng phóng đại giống như trong truyền thuyết thần trụ trời chống đỡ thiên địa tiên tiên nguyên lai đây chính là tiên huyết yêu nói chuyện đều đang run lên bị kinh khủng tới cực điểm áp lực cùng ý thế trực tiếp áp bách quỳ trên mặt đất đây cũng là chúng ta truy tìm ngàn vạn năm đại đạo cùng vĩnh hằng run g rẩy qua đi là từ hồn phách chỗ sâu nhất phát ra không cam lòng cùng phẫn nộ huyết yêu đột nhiên thanh â m cũng thay đổi giọng điệu hướng về bầu trời gầm thét không trần đạo quân ngươi làm sao không sớm ngàn năm xuất thế để ta chờ nhìn thấy cái này nối thẳng vĩnh hằng vô thượng đại đạo chúng ta cũng không cần theo đuổi cái này không nhìn thấy con đường phía trước yêu ma chi đạo ta thực thật không cam lòng không cam tâm vừa dứt lời một chỉ kia từ trên trời giáng xuống khuấy động lên ngàn dặm mây mù đem huyết yêu ép thành m ộ t mịn trong không khí chỉ còn lại lưu lại hồi âm l i ê n tựa như một con kiến bị đẻ chết tại hư vô bên trong lại giống như một con cờ vỡ vụn tại trong bàn cờ vô biên huyết khí nổ tung tụ tập cuối cùng hóa thành một cái huyết cầu rơi xuống mây ngọn n g u ồ n mà đổi thành một bên bất luận là thiên tử vẫn là tư thiên giam giam chính bảo h i ể n giờ phút này đều bị một màn này rung động đầu nào chết lặng miệng không thể nói lớn chu thiên tử sau một hồi lâu mới phun ra một câu tiên thiên nhân hoàng đế đột nhiên cảm thấy hán vương q u y ề n bá nghiệp mỹ nhân như họa giang sơn vạn dặm tại loại tồn tại này trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới liền tựa như một chuyện cười cái kia đám mây phía trên ánh mắt nhìn cũng không nhìn cái này lớn chu thiên tử chỉ là nhìn tư thiên giam giam chính đảo hiển một cái một câu thanh âm từ vô tận chỗ cao trực tiếp chuyển vào đảo hiển trong hai đi thôi trở về về sau tất cả như thường Đăng tiên quan. chương í n luyện h h là ma địa p Vạn g i ả một vân mây quang tán đi, đào hiển cùng、lao、hoàng đế cùng nhau từ đám mây phía trên rơi xuống dưới. Chỉ bất quá lao từ bất đám đi, đào đế rơi dưới. phía Chỉ m lần này trăm ự c tiếp từ t r o n linh năm thiên biến chúng ta không thay đổi mạ an dịch trạng từ thiên giam giam chính đ à o hiển vẫn như cũ ngồi ở trong phòng ánh nến lấp lóe vẫn như cũ đỏ sắp cũng không nhiều thiêu đốt nửa phần đào hiển trong tay còn nắm ly k i a trà trong chén mây mù lại chậm rãi tán đi nước trà thấy đáy chén không thấy trong chén thiên địa mà đào hiển sắc mặt lại khó có thể bình tĩnh nắm cái chén tay dùng sức đến gân xanh đều bạo đi ra toàn bộ tay đều tại run không ngừng nước trà thậm chí bởi vì nắm chặt tay run r à y rơi xuống một bàn làm ướp quyển kinh trên bàn trong nội tâm cũng như cái này nước trà trong chén đồng dạng thoải mái chậm trùng gợn sóng triều sinh、Ai? để ly xuống ánh mắt s ữ n g s ờ nhìn xem giá cắm nến bên trên chập trần đèn đuốc phảng phất tại đèn đuốc bên trong lần nữa thấy được cải thiên hoán địa trong mây giới thần thông còn có cái kia giống như run dế lay trời đồng dạng chết ở một chỉ phía dưới yêu ma cái kia huyết yêu trước khi chết la lên thật giống như dấu ấn đồng dạng thật sâu khắc vào trong óc hắn triều văn đạo tịch tử khả hĩ sớm mai ngay đạo chiều chết cũng c a m lòng thiên m ô n văn ngữ cuối cùng chỉ còn lại có này một câu đ à o h i ề n có thể cảm thấy huyết yêu trước khi chết tâm tình đời đời trường sinh mấy trăm năm trừ bỏ trường sinh đại đạo có thể làm cho bọn họ khao khát thứ gì đã trải qua không nhiều những cái này hóa thành yêu ma người đại đa số bản thân liền là đạo môn đệ tử còn thừa những cái kia cũng cùng đạo môn có thiên ti vạn lũ quan hệ bọn họ thanh niên lúc khả năng cũng như đào hiển linh hư đạo nhân như vậy cầm kiếm c h ấ n thủ thiên hạ chỉ là đến cuối cùng chém giết yêu ma người lại trở thành yêu ma mà tạo thành tất cả những thứ này ú n giờ là là bọn họ chính trường khổ đau truy tìm s n cùng đại đạo vĩnh hẳng. hiền thổi tắt đèn, đứng dậy nhanh chóng hướng về hoàng đế căn phòng h thổi bất tắt láo đạo Đào g đại đế đi. i về dậy phút này hoàng đế c h ô ở bên ngoài một mảnh bối rối đưa tới không ít người chú ý còn tốt đang làm nhiệm vụ lưu công công lập tức dừng lại bối rối mới không để người bên ngoài biết rõ hoàng đế xảy ra vấn đề giờ phút này đào h i ề n hướng về bên trong mà đến lưu công công lập tức giống như tìm được người đáng tin cậy một dạng đổi cản đường thị vệ đào giam chính nhanh chóng tiến đến căn phòng bên trong lớn chu thiên tử đã mở to mắt tỉnh lại trên mặt đất quỳ một đoàn run lầy bầy thái giám cung nữ cửa ra vào còn có đạo sĩ cùng thị vệ hoàng đế một bên thì là che mặt mà khóc khủng hoảng không dứt lý thục phi thiên tử tỉnh lại sau không nói một lời thẳng đến đào hiển sau khi đi vào lập tức ngẩng đầu lên vi thần tham kiến bệ hạ lão hoàng đế phảng phất chính là ở chờ lấy lấy một khắc ái khanh không cần đa lễ một lần này làm thật là nguy hiểm ngươi lại lần nữa vừa vặn hộ vệ ở trâm tả hữu xem như một cái công lớn nói đến đây lão hoàng đế ánh mắt nhìn về phía trong góc quỳ một cái khác tóc trắng g i à n mua đạo nhân ánh mắt biến thành vẻ lạnh lùng ngọc sơn thượng nhân lập tức liền biết rõ xảy ra vấn đề tình lại không phải huyết yêu mà là chân chính thiên tử đào h ả i khanh ngọc sơn cùng yêu ma cấu kết nhanh chóng đem ngọc sơn đạo nhân cầm xuống thiên tử vừa mới mở miệng tóc trắng đạo nhân lập tức nhảy lên một cái hướng về chỗ cao lao đi cửa ra vào mấy cái tay mắt lanh lệ đại nội thị vệ đồng thời xuất đao hướng về ngọc sơn thượng nhân chém tới từng cái lơi ư đao phong tỏa một cái phương hướng để ngọc sơn thượng nhân không chỗ có thể trốn có thể thấy được đều là cao thủ ngọc sơn thượng nhân trên lưng pháp kiếm ra khỏi vỏ trong khoảnh khắc chém ra vài kiếm nhanh như quang ảnh kiếm gô đào sắt chém ra tất cả binh k h í xoắn đ ứ c trở thành vỡ nát bảy tám cái đại nội thị vệ đồng thời mất mạng có người đứt thành hai đoạn có người đầu lâu ra đời kiếm sát thoát kiếm mà ra đem nội viện mặt đất cậy đồng dạng cắt ra từng đạo từng đạo dấu vết vách tường cũng chạm đạp vài tòa ngọc sơn thượng nhân vừa bay mà lên muốn xông lên nóc nhà ngăn lại ngọc sơn lúc này hoàng đế bên người tư thiên giam giam chính đảo hiển mở miệng càng phía ngoài rất nhiều trong sân tư thiên giam đạo sĩ đồng thời xuất thủ mười mấy trôi đảo một pháp kiếm mang theo kiếm sát chi khí hướng về ngọc sơn thượng nhân vây công đi giống như một đạo vòng kiếm muốn đem hắn áp xuống tới ngọc sơn thượng nhân một kiếm ngăn chặn vòng kiếm một cái tay khác trên cánh tay ngọc chất cánh hoa đảo sáng lên một tia chớp nổ tung ấm vang đánh nát vòng kiếm điện quang trói lọi bao trùm mấy c h ụ c mét sấm xét vang vọng thanh â m toàn bộ mạ an dịch đều có thể nghe được mắt thấy ngọc sơn thượng nhân bỏ chạy mà ra mà lúc này đây phương viên trăm mét cùng nhau bay xuống cánh hoa tầng tầng cánh hoa hướng về ngọc sơn thượng nhân tụ tập n g a n vạn t r u n g t r u n g điệp điệp sau đó đem hắn khỏa thành một cái bánh trưng đồng dạng rơi trên mặt đất đào hiền đi ra trong tay ngân g một bộ thần lệnh đào thần lệnh ngọc sơn thượng nhân đương nhiên biết rõ đây là cái gì hắn mặc dù là tư thiên giam thiếu giám nhưng là hắn sức mạnh đều là tới từ tại đảo thần quân như thế nào ngăn cản đây giống như đảo thần đích thân tới cầm trong tay đảo thần lệnh đào hiển một tầng lại một tầng thị vệ đạo sĩ đem ngọc sơn thượng nhân bao vây lại đào hiển xuyên qua đám người đi tới tóc bạc hoa dâm l á o đạo trước mặt ánh mắt thâm trầm nhìn xem hắn ngọc sơn không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đầu nhập yêu ma nói ngọc sơn thượng nhân lại tỉnh táo hết sức không có chút nào thèm quan tâm những cái kia tư thiên giam thanh niên đệ tử không dám tin cùng xem hắn là phản đồ cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm vào đào hiển cái gì yêu ma đạo trong thiên hạ này yêu ma là thế nào đến người khác không biết được chẳng lẽ ngươi ta còn không biết được yêu ma đạo chẳng lẽ không phải đạo môn một bộ phận những cái này đại yêu đại ma cái nào không phải cùng chúng ta đạo môn có thiên ti vạn lũ quan hệ nói không chừng bản thân chính là của chúng ta tổ sư thúc tổ ta có gì sai đâu đào hiển thân hít một hơi phảng phất làm hạ một loại nào đó quyết đoán nhắm mắt lại ngươi có nhớ ngươi tại qua nhiều thế hệ giam chính linh vị trước mặt lập thể làm trái thể này hậu quả là cái gì ngọc sơn thượng nhân k h é p cười một tiếng đừng tìm ta nói cái gì từ thiên giam lời thể cùng tổ hấn ngọc sơn một đời đều tại trừ ma vệ đạo đại càn những năm cuối ma đạo đại chiến ngọc sơn ở đây đại chu năm đầu yêu ma h ỏ a ta cũng ở đây cái này lời thể cùng tổ hấn ta còn quán triệt đến không đủ sao ngọc sơn thượng nhân một đầu giả mua tóc trắng một cố giọng bình thản nói ra hoàn toàn không thể để cho người bình thản nhưng cái này lời thề cùng tổ huấn đã thủ không được vẫn là muốn tất cả chúng ta giống như ngươi ôm sau cùng niềm tin cùng tư thiên giam cùng chết ngọc sơn thượng nhân ngửa đầu bình thản ánh mắt chỗ sâu lộ ra tuyệt vọng thê lương thiên biến giam chính đạo môn không còn thiên hạ đã không phải là chúng ta đạo môn đệ tử thiên hạ đ à o hiền túi đầu xuống ánh mắt dán ngọc sơn đạo nhân cái kia già nua đầu cùng con mắt thật có chút đạo cũng nên có người đến bảo vệ cái này xưa nay sẽ không bởi vì thời đại mà biến đào hiển ánh mắt sắc bén giống như có hỏa diễm đang l ó e lên coi như thiên biến chúng ta không thay đổi ngọc sơn đạo nhân nhìn xem đào hiển cười ha ha cuối cùng ánh mắt triệt để không có hào quang ngươi cái này ngù phu không cần ngươi đậu thủ ta tự mình tới ngọc sơn cười to mà lên tầng tầng quang mang từ ngọc sơn thể nội buộc phát mà lên cuốn lên bao khoả phong ấn hắn cánh hoa đảo nhảy lên một cái oanh long ba cả người liên quan lôi quang cùng nhau nổ tung biến thành nồng đậm huyết vụ tán lạc tại không trung ngọc sơn thượng nhân lấy thảm thiết nhất phương thức chết tại đào hiển trước mặt đào hiển xoay người lập tức hạ lệnh đem ngọc sơn thượng nhân mấy cái đệ tử cùng hoài nghi có cấu kết mấy người đều bị cầm xuống cách ly thẩm vấn chỉ là tạm thời sẽ không đối ngoại tên linh dương mà ở trong viện này tất cả thị vệ thái giám cung nữ quan viên cũng đều sẽ ngầm miệng hoàng đế cũng đứng ở cửa ra vào rõ ràng thấy được vừa mới một màn kia đào hiển dù là trong lòng cảm xúc k h u ấ y động vẫn như cũ tiến lên hành lễ đào hiển có tội tư thiên giang bên trong r a phản đồ vậy mà uy hiếp đến bệ hạ an ủi thần tội đáng chết vạn lần hoàng đế lập tức tiến lên đỡ dậy đào hiển việc này không phải đào ái khanh tri tội đào ái khanh không chỉ có vô tội còn có đại công nếu không phải đào ái khanh bảo vệ chấm chỉ sợ sớm đã không có tính mệnh đào hiển đứng lên chắp tay bệ hạ hồng phúc tể thiên gặp chuyện tự nhiên sẽ chuyển nguy thành an hoàng đế lúc này nhìn chung quanh vung tay lên những người khác đi xuống đi đào ái khanh lưu lại trẫm có chuyện quan trọng muốn cùng người thương lượng hoàng đế về tới trên ghế ngồi đào hiển đứng ở một bên trẫm nghĩ nói cho đúng là nam tuần tìm tiên sự t ì n h đào hiển trong lòng suy đoán vậy hạ chẳng lẽ là muốn về kinh vừa mới rời kinh liền cũng đã phát sinh nhiều như vậy sự t ì n h ma đạo trong đại chiến âm dương đạo nhân huyết yêu hiện thân bên trong tư thiên giam thiếu g i á m cùng đông đảo phản đồ hiện lên kinh thành bên trong cũng là nguy cơ trùng trùng đào hiển liền đã biết rõ một ì n hoàng cuốn h và vào đế đã m trận liệt sóng lớn mánh liệt vòng xoay khổng lồ. Đây cũng không lồ. xoay Đây phương ả i tiên hành trình, cùng dẫn động kinh thành ám thủ xuất hiện với đại chiến là là hành thành mà một nam tìm ám một ma thậm động bộ trận tuần trình, thủ xuất trí, trận thể cùng dẫn chí có đạo so v ợ t Thiên Một qua yêu ma kiếp chi chiến. p nạn. nhân cùng h ư là phá hủy ngày xưa nhất thống bát hoang trên dưới và bốn phương đại c à n vương triều tạo ra thiên hạ đại nạn yêu ma cự phách một phương thần thông quảng đại nhưng cải thiên hoán đ ị a lấy không thể ngăn trở ủy thế áp xuống tới tại thế chân tiên chỗ tối còn ẩn nó một cái không biết ngọn ngành huyền chu hỏa đức chân quân mấy phương đều tại hạ cờ mà cái này quân cờ chính là bọn họ đào hiển không biết đi con đường nào càng không biết cái này kết cục sau cùng đến cùng sẽ là cái gì hoàng đế vung tay lên không trâm nếu như cũng đã ra kinh thành không nhìn thấy tiên nhân tuyệt không trở về trâm nhất định phải đi đăng tiên quan tiên nhân liền ở nơi đó chờ trẫm hoàng đế trong ánh mắt cũng lộ ra kiên quyết lần này thành kính vấn đạo c h i tâm tuyệt sẽ không giao động nếu là bỏ dợ nửa trường làm sao có thể cảm động t i ê n thần làm sao có thể đủ để không trần đạo quân biết rõ chấm một mảnh chân thành c h i tâm thiên tử nhớ tới vừa mới nhìn thấy cái nào một màn lật tay cải thiên hoán địa cái kêu mạnh mẽ như vậy yêu ma trong nháy mắt tan thành mây khói nói đến càng ngày càng kích động về sau vậy mà phun ra một n g ụ máu m thiên tử lập tức ngã lệnh ngồi ở trên ghế đào hiển tiến lên vịn hoàng đế nhìn xem hoàng đế run run rẩy rẩy từ trong tay áo lấy ra một cái bình xứ lấy ra đan rửa c a n b ả o giống như giấy vàng đồng dạng sắc mặt mới dần dần có hồng nhuận phơn phất chi khí nguyên lai thân thể sớm đã đến mức đèn cạn dầu hoàn toàn dựa vào lấy đan dược treo càng là lúc này thiên tử thì càng khủng hoảng đối với cái kia trường sinh bất tử tiêu g i a o cao cao tại thượng tiên thần thì càng khát vọng lão hoàng đế dựa vào trên ghế ngồi ánh mắt sâu xa nói chuyện đều có chút lặp lại cùng không rõ ràng hôm nay ta mới biết trên đời có như thế vĩ lực mới biết chân tiên vĩ đại cùng tiêu g i a o chấm nhất định phải gặp tiên nhân ở trước mặt hướng tiên hướng nhân kể lệ. đào ể tiên nhân biết t nhân chấm h rõ n tín cùng thành kính nhật nguyện trường tiên nhân muốn chấm giang sơn, chấm cũng nguyện h chấm chấm h c dù giám, là đưa ý hắn. Thiên tử nhìn Hiển, chấm chỉ là lo lắng, ta đây được như thế nào mới có thể nhân. chấm h lắng, nào động tiên tử ta mới mới xem cảm Đào đây được là lo có Vừa p ái t h ệ n tiên nhân phản cũng phất đối chấm khanh ô n như trọng. g có coi h vậy Đào Ái k là thế gian cao nhân mong rằng dạy chấm đào hiển vẻ mặt lắc đầu c ư ờ i khổ hắn nếu là biết được tiên nhân chi ý sao lại như thế bồn dầu giống như trận này ba vân quỷ quệt ván cờ bên trong hắn và hoàng đế đồng dạng đều là trên bàn con cờ chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi sau cùng người thắng quyết ra chương một trăm linh sáu đều là yêu ma quỷ quái hoàng đế vừa mới quyết định nam tuần tìm tiên không thay đổi sáng mai trực tiếp xuất phát thẳng đến yến định phủ thời điểm âm trầm giá rét sơn cốc hang động bên trong xếp bằng ở yêu dị phía trên bạch liên âm dương đạo nhân cùng chúng yêu ma cùng nhau nhìn về phía ngồi ở phía bên phải m ộ t tượng yêu ma âm dương đạo nhân mở miệng đàng m ộ t công huyết yêu đã dựa theo kế hoạch bám vào đại chu hoàng đế trên người rõ từ nay trở đi liền có thể chống đỡ đăng tiên quan dẫn cao tiện đi ra là nên ngươi xuất thủ thời điểm m ộ t đầu tố tượng phát ra khô cạn bén nhọn tiếng cười to âm dương tôn thần đã như vậy coi trọng bản tọa vậy bản tọa liền đi một lần toàn bộ sơn cốc mặt đất tầng tầng quay cuồng phảng phất là có cái gì quái vật khổng lồ ở trong lòng đất phun trào xoay người kinh khủng hình bóng t ử trong bóng tối t r a n h thoát mà ra rời đi sân cốc t i ế n định phủi bắc phương ra em núi bên trong xuất hiện dị động có đại yêu ma từ bắc phương đêm khuya mà đến mặc dù không thấy yêu ma chi khí nhưng sự di chuyển của cơ thể quái vật to lớn trên đường đi liền đã nhấc lên sóng to gió lớn đó là một hình thể tung hoành vài dặm xa từ ngàn vạn cái màu đen dây leo c u ố n quít lấy nhau quái vật một đường tựa như hát hải chút xuống nghiền ép mà xuống sơn lĩnh tầm đó cái kia bóng người màu đen từ đỉnh núi một mực kéo dài đến chân núi không ngừng n ú p nhích tiến lên vô số đầu dây leo vặn vẹo quay cuồng giống như ùn ùn kéo đến hát xà từ phương xa mà đến xuyên việt cụm núi trung điệp ven đường hù dọa phi cầm tẩu thú vô số mà cái này dây leo hành tâm liền là một cái hình người m ộ t đầu tố tượng tất cả dây leo đều là từ đằng một công dưới thân kéo dài mà ra từ khống chế ven đường không ngừng nuốt chửng trong núi loài thú sinh linh hắn lại cũng không có trước đó trên đài thần linh tượng nắn cảm giác trở thành một từ đầu đến đuôi yêu ma từ bắc phương dãy núi xuống tới về sau đang một công động tác liền muốn nhỏ rất nhiều Thận trọng mượn hắc cám hành tẩu tại hoang dã bên trong, tới gần xem phương hướng của tiên. Tại xa xa hắc hành hoang phương hướng mượn bên gần cám xem của dã đây là một tòa không đáng chú ý cũng không tính là cao bệ phái nhỏ liền danh tự đều không có trên núi đạo quan cũng không thể coi là cái gì danh quan đại miếu trước kia cũng không quá mức hưng hỏa nhưng là bởi vì không trần đạo quân danh tiếng liền không còn bình thường thiên tử bách quan đại yêu cự ma đạo môn cao nhân nhao nhao hướng về tòa này tầm thường đạo quan mà đến thiên tử cầu trương sinh bách quan cầu phú quý quân ma luận vũ đạo môn nội hoạn thiên hạ phong vân đều là vì vậy mà lên đang m ộ t công n g ư n g thần, dây leo chui vào lòng đất đang n g ư ợ n lấy dây leo cùng đại địa cảm ứng đến hết thể chung quanh động tĩnh sau một hồi lâu rốt c u c can tâm quả thật không ở trên núi hẳn là ở trong thành rất tốt rất tốt tầng tầng lớp lớp màu đen dây leo từ một tượng yêu ma dưới lòng b à n chân xoay quanh mà lên hướng về đăng tiên quan đi bao trùm toàn bộ mặt đất dây leo thôi động đ ă n g một công t i ế n lên giống như bảo vệ đế vương đồng dạng cuối cùng đem một đầu tượng thần đẩy tới đăng tiên quan phía trên dây leo từ trên đỉnh núi một mực lan tràn đến dưới núi sau đó bao trùm đến chung quanh vài dặm không ngừng núp ních đ ă n g một công nhìn xem đăng tiên quan sân môn cái kêu bởi vì lâu năm ngày càng sâu phơi gió phơi nắng mà không còn rõ ràng ba cái chữ triện cái này đ ă n g t i ê n quan có lẽ chẳng mấy ngày nữa l i ề n phải đổi tên gọi là vẫn t i ê n quan đám này ma cắn tiên kết quả một khi thành công bọn họ ít nhất cũng có thể thu hoạch được tiên nhân sắc kéo dài mạng sống thậm chí lấy được thành tiên tri thuật mà thiên hạ các nơi yêu ma đều sẽ vì bọn họ chém giết côn lôn tổ đỉnh cao tiện đánh giết đương thế chân tiên mà chấn động đến lúc đó đừng nói là huyền chu hỏa đức chân quân bậc này h à n h tiến hậu bối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 dây leo cùng đại địa hòa làm một thể mà đằng một công cũng cùng nhau bị đẩy vào đại địa phía dưới hướng về chỗ càng sâu đi dây leo biến mất mặt đất vớt lên sợi dễ không ngừng sinh trường cắm dễ ở này cùng đại địa nối liền cùng một chỗ tại một tầng lại một tầng dây leo phía dưới cùng một đầu tượng thần nhắm mắt lại lâm vào trong yên lặng tựa như thực trở thành dưới nền đất thực vật đồng dạng hắn giấu ở đại địa phía dưới mượn nhờ đại địa cùng thực vật tái sinh t r i lực chỉ cần đối phương tìm không thấy bản thể của hắn liền g ậ t đứng ở thế bất bại mà đối phương một khi rơi vào trò chơi của hắn ngàn vạn gốc d ễ dây leo dốc toàn bộ lực lượng phong thiên toàn địa không chỗ có thể trốn chỉ là đằng một công nhắm mắt lại hóa thành lòng đất m ộ t tượng thời điểm lại không nhìn thấy tại chính mình bản thể phía trên v â n gỗ răng đầy sau cái cổ xuất hiện một đạo xanh long vân ký bầu trời bên trong vân hà bên trong một cái tay nhỏ đẩy ra rồi vân khí lộ ra chân dung một đồng tử quận tại thanh long kiếm phía trên ngồi ở trong gió dưới ánh trăng ánh mắt lạnh lùng nhìn dưới mặt đất từ đầu đến cuối thanh long đồng tử đều đang nhìn lấy đằng một công đến cùng ẩn nút mà đối phương l ạ g yên không biết phong suy vân động sương mù trong d á n g chiều đi xa trên mây hình bóng cũng tiêu tán vô tung tiểu viện đình bên trong vân quân đã vừa mới trở về chính ở trước mặt không trần tử tranh công nó gần nhất phát hiện mình chỉ cần công lao nhiều một chút sẽ không phải chịu h ạ khác v ũ n g trộm đi ra ngoài chơi buồng nịch xem kịch đại tiên cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt、à. tự do đông sặc đông sặc thung thung sặc ngươi lại trở về vân quân phiêu phủ ở đ ỉ n h phía trước chuyển b à i vòng liền bay tới bầu trời lư tướng quân thì tại không trần tử một bên cười lớn khẳng khặc nhìn xem trên cổ hồ lâu ngọc bên trong rút ra quần quẫn huyết khí nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy một yêu ma lại có khủng bố như vậy huyết khí cái này cần sống bao lâu cắc cắc cắc cắc. tốt huyết yêu cái này cần luyện bao nhiêu đan dược lư đại tướng quân dạo hoạt con ngươi đảo một vòng một bộ trung thành tuyệt đối chân chó bộ dáng quay chung quanh tại đại tiên d ư ớ i chân lao ra tiểu lư nếu là luyện đan ra bên trên như vậy mấy phần lực có thể hay không phân tiểu lư một chút nếm thử hh ắ c ắ c nếm thử ngưng tâm nhìn xem cuộc cờ không trần tử nghiêng đầu lại nhìn một cái lư đại tướng quân nói ra một câu lư đại tướng quân đến bây giờ còn không hiểu thấu đáo ra tình huống thật luyện đan không phải có côn lôn thần đ ỉ n h sao có liên quan gì tới ngươi lư đại tướng quân trứng mắt đột nhiên phát hiện vấn đề kế vân quân có thể đằng vân giá vũ về sau có vẻ như về sau luyện đan cũng không có gì để làm với nó nó ẩn ẩn thấy được ghẻ lạnh tại hướng về bản thân vây tay lư tướng quân dùng mình một cái nó đột nhiên phát hiện mình bất chi bất giác tầm đó đã từ đệ nhất thần hộ pháp vị trí rơi vào vị trí cuối v â n yêu cùng thanh long cùng hai cái về sau gian thần tắc tử một mắt to mày dậm kỳ thực đ ầ y mình ý nghĩ xấu một gần nhất dựa vào cần lưu t h ú c ngựa lại còn leo đến lư đại tướng quân trên đầu không thể nhịn a lư u đại tướng quân cái mũi lập tức phun ra bạch khí đến hai cái lư u lô thai cũng đồng thời dựng thẳng lên bén nhạy cảm giác nguy cơ cùng h ữ u giác để nó cảm thấy phải cải biến loại tình huống này nhất định phải nghĩ cách để đại tiên biết rõ lư u đại tướng quân tác dụng để đại tiên biết rõ lư u đại tướng quân mới là lao ra thủ hạ trung thành nhất thần hộ pháp a muốn để vân yêu thanh long hai cái này về sau gọi gian làm trái đồ biết rõ chỉ cần ta lư u đại tướng quân tại một ngày bọn họ muốn thượng vị là không thể nào bất quá lư đại tướng quân lập tức phát hiện mình trừ bỏ một hồi phun lửa bên ngoài liền không có đặc thù gì tác dụng cái này khiến lư đại tướng quân có chút buồn dầu lư đại tướng quân yêu sầu cùng buồn dầu không người biết được lúc này mắt to mày dậm thanh long đồng tử lại vừa vặn trở về lao ra đã làm xong thanh long đồng tử đứng ở đỉnh trước không trần tử vẫn như cũ ngồi ở trong đỉnh nhìn xem bộ kia vắn cờ đạo nhân nghe xong thanh long đồng tử báo cáo về sau lần nữa cầm lấy một con đập vào bàn cờ bên trên một con rơi xuống thắng bại đã định sinh tử đã phân tất cả đều là thành kết cục đã định không trần tử lại đột nhiên nghĩ tới lao đạo sĩ câu nói kia giờ phút này càng ngày càng cảm thấy lúc ấy trong lời này ý khinh miệt một đám yêu ma quỷ quái hạng người đứng dậy vung tay háo thanh long kiếm liền hóa thành một đạo quang mang rơi vào trong tay háo không trần tử dậm chân rời đi chương một trăm lẻ bảy thiên tử cầu tiên sáng sớm trời tờ mờ sáng cầm trong tay sắc nhọn thân khoác khôi giáp đại chu tinh nhuệ binh sĩ xếp hàng quân trận đã tới đăng tiên quan dưới núi có tướng lĩnh cưỡi ngựa mà ra chỉ huy ba tầng trong ba tầng ngoài đem sơn phong vây sĩ binh đem mấy cái lên núi cửa vào bảo vệ lấy đăng tiên quan bị vây đến trật như nem c ố i đây là vì hoàng đế sắp đến cùng lên núi cầu tiên vấn đạo mà làm chuẩn bị có xa tới mà đến thương khách đội xe không biết đến cùng là chuyện gì nguyên một đám hướng về phía bên này động tĩnh lớn như vậy cùng chiến trận chỉ trỏ đây là đã xảy ra chuyện gì vì sao xuất động nhiều như vậy quân binh thương nhân nhìn thấy chiến trận này lập tức có chút lo lắng nơi đó một vị gia thành t i ệ u phu chọc lấy trọng trách trước mặt nói ra ngươi còn không biết sao thân tiên đến yến định phủ trước đó vài ngày cái này đang tiên quan bên trong đột nhiên lên sương ngủ, ai cũng không có cách nào lên núi sau đó thì có trong cung người tới lên núi lúc ấy trên núi đột nhiên để lại ánh sáng cái kia ánh sáng ngươi không thấy được ca đều soi sáng trên bầu trời đi ta lúc ấy trong thành đều nhìn thường xuyên rõ ràng người đến sau người đều nói cái kia đăng tiên quan trên đỉnh núi có cái tiên đỉnh tỏa ánh sáng chính là là thần tiên tại luyện tiên đan đây thương nhân lập tức lớn tiếng một đoạn thần tiên này chẳng lẽ là không trần đạo quân t i ệ u phu dừng bước tò mò hỏi không sai không sai tất cả mọi người nói là vị này đại tiên ngươi cũng biết không trần đạo quân thương nhân cùng chung quanh mấy cái tiểu nhị lập tức cười to đương nhiên ta thế nhưng là linh châu một bên kia một đi ngang qua đến linh châu người người nào không biết không trần đạo quân a chúng ta mấy cái nghe được lỗ thai đều lên vết c h a i kiệu phu cũng có chút cao hứng phảng phất tìm được tiếng nói chung ta biết ta biết ta trong thành mai viên xem thần tiên truyền r ằ n g đúng là linh châu cố sự linh châu nạn hạn hán cái kia thảm nha nếu không phải là thần tiên hạ phạm linh châu không biết còn muốn chết bao nhiêu người rồi thương nhân lập tức lấy ra mấy cái nhiều tiền đặt ở kiệu phu trên tay đối phương liên tục cự tuyệt ta sao có thể vô duyên vô cớ thu tiền của ngươi không nên không nên ta không có ý tứ gì khác chính là muốn hỏi một chút phái này nhiều lính như vậy đem núi vây quanh là vì sao t i ệ u phu cầm tiền do do dự dự nói ra ta thế nhưng là nghe người khác nói nghe nói là thiên tử muốn tới thương nhân con mắt lập tức thẳng cái gì thánh nhân thiên tử muốn đi qua bắt đầu thanh âm cực lớn nói ra đằng sau lập tức t h ấ p giọng t i ệ u phu cầm tiền cũng liền đều nói rồi đó là nội thành đều chuyển khắp đầu tiên là có thái g i á m lên núi sau đó động tĩnh lớn như vậy nghe nói thánh thượng phái người đến tỉnh h thần tiên kết quả thần tiên cho rằng thánh thượng không có thành tâm tránh không gặp thế là lần này thánh thượng liền đích thân đến thương nhân lập tức kích động vạn phần tạ đa tạ một lần này ta có thể lưu thêm chút thời gian đã có thể nhìn thấy thiên tử lại có thể nhìn thấy thần tiên đây chính là mấy đời đều tu không đến phúc khí giờ phút này yến định phủ thành bên ngoài ra khỏi thành ngoài ba mươi dặm yến định phủ hoàng phủ doãn liền mang theo toàn phủ trên dưới quan viên ở trong này xin đợi thiên tử linh võ đạo nhân cũng tại trong đó đứng tại hoàng phủ doãn một bên mặt trời dần dần dâng lên ánh nắng chiếu xuống đại điện đông đảo đứng thẳng chờ đợi thiên tử xa giá quan viên nguyên một đám bị phơi toàn thân nóng lên cả người bốc đổ mồ hôi tiến định phủ có nghỉ mát hành cung tên là vạn thọ đài đại cao cung điện tráng lệ thiên tử hàng năm giữa hệ thời điểm liền sẽ đến đây bọn họ cũng sẽ đến đó n g ê n h giá nhưng là một lần này hoàng đế trực tiếp tránh đi hành cung hướng thẳng đến phủ thành mà đến cái này khiến hoàng phủ doãn không biết làm sao không biết như thế nào an trí hoàng đế nhưng là thiên tử đã hạ lệnh trực tiếp hướng yến định phủ thành mà đến bọn họ những cái này thần tử cũng chỉ có thể vội vàng đến đây nên đón chúng yến định phủ quan viên thẳng đứng được toàn thân cứng ắ c phơi choáng đầu hoa mắt đến trưa nơi xa mới có người cưỡi ngựa mà tới thánh nhân đích thân tới nhanh chóng nên giá chúng quan viên lúc này mới giữ vững tinh thần đến nguyên một đám chỉnh lý áo bảo bày s a n trận địa nên đón quân chân trời xuất hiện thiên tử nghi trượng kèm theo trung cổ tiếng nhạc còn có thiên quân vạn mã chỉnh t ề tiếng bước chân mà tới xe ngựa đám người kéo dài đến chân trời t r u n g t r u n g điệp điệp đại quân giống như thủy triều hoàng đế liền ở cái kia trong vạn người văn xin khiến người ta cảm thấy thiên địa cùng nhật n g u y ệ t tinh thần đều tại vây quanh hắn mà chuyển uy thế như thế càng làm nổi bật lên thiên tử h u nghi một ý nghĩ có thể khiến thiên hạ loạn một lời có thể hiệu t r ă m vạn binh thượng thiên c h i tử đại chu c h i chủ đối mặt trùng kích như thế chúng quan rung động mà run lẩy bẩy nhao nhao túi đầu không dám nhìn thẳng chỉ còn lại có một câu núi thở nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thiên tử xa giá vừa tới bách quan hạ bái dập đầu cuối cùng cũng chỉ có hoàng phủ doãn một người có thể lên trước yết kiến thánh nhân thiên tử tới gần thiên tử xa giá nghe được lại là tiếng ho khan kịch liệt sau một hồi lâu hoàng đế sắc mặt hơi trắng bệnh đi xuống một bên đi theo tư thiên giam giam chính đảo hiển thần khấu kiến bệ hạ thiên tử giơ tay lên một cái có vẻ hơi hữu khí vô lực hắn càng ngày càng cảm giác thân thể của mình có chút không chịu nổi cái gọi là thượng thiên tri tử thánh nhân thiên tử cũng bất quá chỉ là một bộ thể xác p h à m tục sinh lão bệnh tử k h ổ ách q u â n thân hắn đồng dạng cũng tránh không được dù cho hắn là danh s ư n g có thể chúa tể người trong thiên hạ sinh tử hoàng đế cuối cùng cũng chỉ có thể thừa nhận hắn liền sinh tử của mình cũng không điều khiển được hoàng phủ doãn quỳ trên mặt đất hoàng đế vừa đưa ra liền vội vàng hỏi đều chuẩn bị xong chưa hoàng phủ doãn lập tức đáp đã chuẩn bị xong thiên tử gật đầu một cái vậy liền đi thôi hoàng phủ doãn lập tức s ữ n g sở bậy hạ chẳng lẽ hôm nay liền muốn lên núi có thể dựa theo đưa tới lễ nghi quá trình ngày đầu tiên đến trai giới tắm rửa ngày thứ hai đến hu khụ khụ khụ hoàng phủ doãn lời còn chưa nói hết lão hoàng đế lại ho khan mấy tiếng một trận ngựa xe vất vả lại bị kinh sợ dọa liên phục đan dược đều không có tác dụng gì không chấm hôm nay liền muốn leo lên cái này đ ă n g tiên quan hoàng phủ doãn vội và n g muốn nói cái gì thiên tử lại kiên quyết nói ra không cần nhiều lời từ nơi sâu xa tiên nhân sớm đã sắp xếp xong xuôi chấm khi nào đến chấm như thế nào tiên nhân đều đã biết chấm ngay tại trên núi chờ lấy thần tiên giá lâm thiên tử xa giá vừa mới dừng lại liền lần nữa mang theo văn võ bá quan xuất phát ngay cả thành đều không có vào trực tiếp chạy về phía đăng tiên quan phía dưới chân núi ba tầng trong ba tầng ngoài đều là đại chu tinh duệ giáp sĩ càng xa xôi còn có y ế n định phủ bách tính người người đều biết đạo đại chu thiên tử đến nông phu hương thân thương nhân đi buôn bán ở phía xa chen trúc đến chật như nêm c ố i còn có càng nhiều người chạy đến ngoài thành khắp nơi đều là người cũng là vì đến xem một cái hoàng đế cùng tiên nhân mà thông hướng đăng tiên quan sơn môn con đường phía dưới thiên tử xa giá dừng lại văn võ ba quan chuyến về cùng nhau quỳ tại trên mặt đất bên ngoài tất cả binh lính cũng cùng nhau quỳ xuống hàng ngàn hàng vạn đầu lâu rủ xuống nên đón thiên tử đi xuống thiên tử ăn mặc long bảo đi ra xa giá giờ phút này chính vào buổi chiều mây trên trời ánh sáng bắn thẳng đến mà xuống từ đăng tiên quan bên trên một đường chiếu xuống chiếu ở thiên tử cùng văn võ bá quan trên người kinh thiên tiếng kinh hô từ càng xa xôi nhìn đại chu bách tính trên người truyền ra thật là thiên tử a thánh nhân thánh nhân thiên tử hoàng đế đây chính là chúng ta đại chu hoàng đế vạn thuế nô hoàng v ạ n thuế quần quận lại không ngay ngắn đầy đủ sơn hô vạn tuế phô thiên cái điệu mà đến chân trời thấy tất cả đều tại hướng về hắn tâm phục khẩu phục hoàng đế t r ợ t cảm thấy lòng hăng hái vạn trượng ngửa đầu nhìn về phía trên núi kia đạo quan đường núi gập g ề n đạo quan t ĩ n h mịch càng lộ vẻ thần bí đây cũng là đăng tiên quan đăng tiên quan tên rất hay tên rất hay ha ha ha ha. thiên tử hôm nay khó được thoải mái cười to trên mặt cũng đã tuân ra hửng hồng sắc quay đầu nhìn về phía bên cạnh đào hiển đao h ả i khanh ngươi nói chấm có thể cảm động trời xanh cảm động tiên nhân sao đao h i ề n chắp tay dựa theo quen thuộc muốn nói ra lấy lòng ngữ điệu chỉ là nhìn thấy hoàng đế bộ dáng này hé miệng nửa ngày lại nhà không ra cửa cuối cùng chỉ có thể phát ra một câu thở dài lắc đầu hết ngồi đáy giếng không với tới biển nước đổ đầu vịt thần giống như cái này hết ngồi đáy giếng hạ đóm đóm há có thể biết thương thiên c h i ý tiên nhân c h i ý hoàng đế sắc mặt đỏ bừng nói ra chấm là chân long thiên tử thiên mệnh sở quy người tất nhiên có thể cảm động trời xanh cùng tiên nhân đến thụ trường sinh bất lao chi dược lời này phảng phất là tại khẳng định lại phảng phất không muốn tiếp nhận hắn thuyết pháp của hắn tại thiên hạ chú ý vạn người cúi đầu thiên tử cất bước hướng về tiên xem cất bước đi lão hoàng đế ánh mắt tràn đầy khát vọng vội vã không nhịn nổi tại hắn trong mắt nấc thang kia cuối cùng không chỉ là một tòa đạo quan mà là hắn khao khát mà không thể đến tất cả chương một trăm linh tám trường sinh đại giới đón nóng rực ánh mặt trời trói mắt lão hoàng đế c ử tuyệt tất cả mọi người đi theo một thân một mình từng bước trèo cao gặp mặt thần tiên dù là t h ở hồng hộc cũng không có dừng lại trong ánh mắt khao khát cùng dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt tư thái theo khao khát cường thịnh trở nên càng ngày càng thành kính phảng phất cái này leo núi nước thang chính là tiên nhân đối khảo nghiệm của h ắ n đi lại không ngừng ven đường hai bên hoa cỏ cây cối hoa cỏ làm trái thiên thời toàn bộ nở rộ trên cây treo đầy trái cây lão hoàng đế lập tức nhớ tới thái giám lưu an l ờ i nói tiên nhân luyện thuốc trường sinh bất lão đan khí từ trên trời giáng xuống trong khoảnh khắc trăm hoa đua nở ngàn cây kết quả mọi người ở đây tóc bạc hóa thành tóc đen trước nhất mấy người lại có phản lão hoàn đồng c h i tượng hoàng đế nguyên bản kiệt lực chậm lại bộ pháp nhanh hơn vội vàng xuyên qua một trăm n ă m gió táp mưa xa đăng tiên quan sân môn một hơi đi tới đạo quan trước đó đại chu hoàng đế trần trang cầu kiến không trần đạo quân đại chu thiên tử hành lễ nhìn về phía trong đạo quan đ n gió t ê n quan cửa khép hờ lấy, dì ra một cái hở, trong nội viện ẩn ẩn nhìn cửa ra cái c khép khép hở hở, thấy lấy, dò dì một đại thổi ụ thành ấm, bên trong đại điện đạo tôn tượng thần. Kẹt h bên điện ấm, đạo Gió đại kẹt. tới quan môn bên trong sớm đã là người đi xem không không thấy ngày xưa ở chỗ này đạo sĩ càng không thấy tiên nhân lão hoàng đế đạp cửa mà vào đứng ở trong viện thất vọng mất mát là châm nóng lòng hoàng đế chuẩn bị tại đạo quan bên trong t ĩ n h tọa tụng kinh chờ đợi tiên nhân đến chờ thật lâu lệ trên ngày chậm rãi rơi xuống cửa đạo quan trước đó rốt cục nên đón kỳ cảnh ba nguyên bản để đặt côn lôn thần đỉnh hố lom rời đáy một đoá tản ra thanh huy trồi non phát ra dài ra theo gió không ngừng v ặ n mèo cuối cùng biến thành một đoá cao mấy trượng khổng lồ bạch liên dựng đứng tại trên đỉnh núi tách ra vạn trượng quan hoa thánh khiết tiên khí bao phủ đỉnh núi dưới chân núi văn võ bá quan thị vệ tướng lanh và càng xa xôi ngắm nhìn đại chu dân chúng trước tiên lên tiếng kinh hô cái này không thuộc về nhân gian lực lượng của phạm nhân cùng dị tượng để lề trên phía dưới vạn dân quần tình kích động mau nhìn trên đỉnh núi một vị ăn mặc màu đỏ thám quan phủ đại thần chỉ trên đỉnh núi hô to tiên tích a thánh nhân thiên tử thật chẳng lẽ nhìn thấy thần tiên người mặc lam bảo văn thần đứng ở bách quan đằng sau hướng về phía bên cạnh bạn đồng sự trải qua kinh hãi hỏi xen tiên đây nhất định là tiên giới xen tiên xa xa lão trong dân chúng kịch liệt hơn thiên tử giá lâm lập tức liền có dị tượng đây là thiên mệnh a một đoàn đi ra đạp thanh du lãm văn nhân đám sĩ tử có khác biệt giải thích càng làm cho người rung động tình cảnh còn ở phía sau ba nguyên bản bao quanh hoa sen nụ hoa phảng phất tại hưởng ứng vạn dân t r ờ mong từng mảnh từng mảnh nở rộ nở rộ dị hương phiêu tán vài g i ả m mà một đạo nhân ngồi xếp bằng tại hoa sen bên trong xuất hiện ở trước mắt mọi người thần tiên thần tiên hạ phàm lần này thủy triều triệt để không ngừng được thần tiên phù hộ không trần đạo quân phù hộ quỳ xuống đám người không ngừng biến nhiều dập đầu không ngừng có người cầu tiên người phù hộ có người cầu công danh phú quý thực sự là chuyến đi này không tệ chuyến đi này không tệ à? không nghĩ tới hôm nay không chỉ có có thể nhìn thấy thánh nhân thiên tử còn chứng kiến thần tiên vào buổi sáng các thương nhân có mặt bởi muốn xem hoàng đế và tiên nhân xuất hiện giờ phút này đi theo một bên mấy cái tiểu nhị kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt sau đó tùy tùng lấy tất cả mọi người cùng nhau dập đầu liền bái lão hoàng đế tại hoa sen triển khai một khắc này liền vội vàng bước ra quan môn mà ra, ngửa đầu nhìn qua ngồi xếp bằng tại hoa sen bên trong gương mặt bị quang khí che khuất thân hình như ẩn như hiện đạo nhân thiên nhân lão hoàng đế ánh mắt đầu tiên là trì trệ sau đó lập tức kinh thanh hỏi thật là không trần đạo quân ở trước mặt sao thế nhưng là tiếng nói lối ra hắn liền mình xác nhận kích động không thôi ở to lớn bạch liền phía dưới túi người hành lễ đại chu hoàng đế c h â n trang bái kiến không trần đạo quân bạch liên thượng đạo nhân mở miệng hỏi nghe thấy ngươi hướng đạo c h i tâm quá mức kiên cố bần đạo nghe thấy khá là tâm hỉ đặc biệt đến xem thử nếu là thật bần đạo vừa vận luyện một lò trường sinh bất lao chi dược nhưng bàn cho ngươi bạch liên thượng đạo nhân tiếng nói hơi dừng lại hơi n h ế c khỏe môi lên lộ ra một tia cười nhạo ý vị không biết có thể là thật đại chu hoàng đế trần trang nghe nói như thế toàn thân phát run đường đường hoàng đế c h i tôn vậy mà thoáng cái nào ngã trên mặt đất giống như một đầu chó hoang tranh cơm p h ụ phục tiến lên trực tiếp vọt tới đạo nhân cùng sen tiên d ư ớ i chân lấy đầu sặc đem đầu đập đến thùng thùng vang trần trang nhất tâm hướng đạo nhiều năm qua ngồi xuống nội đạo khổ tâm tu hành hán tâm thiên địa nhật nguyệt trừng d á m còn xin đạo quân thương hại ban cho trần trang thuốc trường sinh bất lão xếp bằng ở âm dương đạo nhân cười ra tiếng không nghĩ tới cái này huyết yêu diễn liền cùng thật bộ dáng này quả nhiên là đem cái kia ngu xuẩn phàm phu tục tử diễn rất sống động mình nếu là cái kia cao tiện nói không chừng thật đúng là bị hắn cảm động chẳng lẽ là dùng yêu thuật đoạt người thân thể về sau phàm ý thức của người còn tại cái này huyết yêu năng lực thật đúng là quỷ dị cũng khó trách không người có thể phân biệt ra thật giả âm dương đạo nhân ẩn ẩn suy đoán người đến chính là âm dương đạo nhân hắn cùng chúng yêu ma ở chung quanh chờ nửa ngày không đợi được cao tiện tung tích liền tự mình hiện thân chuẩn bị trực tiếp đem cao tiện bước đi ra song phương trong mắt nhìn thấy đều là không giống nhau c h ẳ n g cảnh một phương đem yêu ma trở thành thần tiên đau khổ cầu khẩn trường sinh bất lão một phương đem phạm nhân trở thành yêu ma đồng đạo phía sau màn diễn ra người lửa ta gạt giống như một trận khôi hài mà buồn cười nhào kịch tư thiên giam giam chính đảo hiển mặc dù tại chân núi nhưng là một mực mở ra pháp nhãn chú ý trên đỉnh núi làm cái gọi là không trần đạo quân xuất hiện về sau tư thiên giam đảo hiển liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không bình thường cái này cùng thường ngày không trần đạo quân hình tượng có chút không hợp lại ẩn ẩn xem xét vậy mà cảm thấy tấm lưng kia có chút quen mắt nghĩ lại đột nhiên nhớ lại trước đó huyết nguyệt yêu dạ thời điểm dưới ánh trăng trên nóc nhà xuất hiện thân ảnh không tốt đây không phải không trần đạo quân là âm dương đạo nhân đào hiển trong lòng lên tiếng kinh hô lập tức muốn leo núi cứu giá nhưng là vừa định muốn x á c h sức lực liền phát hiện không chỉ có hoàng đế rơi vào người khác khống chế bên trong mình cũng sớm đã bị khắc một kinh khủng yêu mà theo dõi dưới lòng bàn chân tầng tầng nhỏ bé dây leo thăm dò vào đạo bào bên trong đem đào hiển trói buộc được ách ách lạc lạc lạc lạc giờ phút này đào hiển cảm thấy thân thể một chút chút biến thành một đầu đồng dạng tồn tại cứng ngắc đến nỗi ngay cả đầu lưới đều mở rộng không ra mở miệng nói chuyện cũng không thể chớ nói chi là làm ra những thứ khác chỉ có thể trơ mắt nhìn đỉnh núi phía trên hoàng đế một chút chút rơi vào yêu ma trong hũ đăng tiên quan phía trước n h á o kịch vẫn còn ở diễn ra âm dương đạo nhân cao cao tại thượng mở miệng ngươi cái này lòng có nhiều kiên quyết có thể tự chứng ngươi nhưng lý giải cái này trường sinh đại giới đại chu thiên tử đau khổ cầu khẩn khóc nước mắt thành hàng trường sinh bất lao đang ở trước mắt u minh câu hồn ngay tại sau lưng hắn đã cái gì đều chú ý bất trần trang không tiếc bất cứ giá nào lời này chữ chữ lộ ra đối với sinh tử sợ hãi còn có đúng không láo tham lam không tiếc bất cứ giá nào âm dương đạo nhân nghe được câu này thanh âm đột nhiên bình tĩnh lại mất đi tất cả tình cảm tiếp lấy thanh âm chuyển hóa thành không thể ngăn chặn côn nộ n g ư ơ i cái này ngủ xuẩn phan phu n g ư ơ i có biết tất cả các chi phí là gì n g ư ơ i có biết cái này trường sinh bất lao sau lưng thống khổ ta hôm nay liền để ngươi xem một chút cái này trường sinh giá phải trả cao bao nhiêu d í t lên một tiếng âm dương đạo nhân triệt để lộ ra chân diện mục che kín khuôn mặt quang vụ tiêu tán yêu dị bạch liên triệt để triển khai lộ ra một nửa sinh một nửa từ khủng bố thân thể lão hoàng đế vừa nhìn thấy gương mặt này lập tức dọa đến hồn đều triệt để mất đi tê liệt ngã xuống trên mặt đất a chuyện gì xảy ra ngươi là ai ngươi cái này đến cùng là cái gì hoàng đế liên tiếp lui về phía sau đột nhiên đột biến để cho trở tay không kịp sợ đến hoang mang lo sợ bản tọa là ai bản tọa chính là ngươi cầu không trần đạo quân a hoàng đế ngươi không phải nguyện ý trả bất cứ giá nào sao nhìn xem đây cũng là giá phải trả âm dương đạo nhân cái kia âm dương tê liệt mặt lộ ra nụ cười so ác quỷ càng giống ác quỷ theo nụ cười cùng nhau mà ra còn có triệt để dị hóa yêu thể yêu thân cùng bản thể dung hợp triệt để hóa thành yêu ma âm dương đạo nhân không có chờ được cao tiện xuất hiện chuẩn bị dựa theo kế hoạch ban đầu ngay trước người khắp thiên hạ trước mặt nuốt cái này đại chu thiên tử phóng xuất ra huyết yêu để người trong thiên hạ đều biết cái gọi là không trần đạo quân là một than thịt người yêu ma bức bách cái kia lòng cao hơn trời cao tiện đi ra quyết chiến không phải cao địa tử chính là h ắ n vong tháng bọn họ nghịch thiên cải mệnh vong cũng bất quá chỉ là cái sớm thân tử đạo tiêu kết cục chương một trăm lẻ chín đều là rơi vào kiếp nạn xen tiên đứng vững thần nhân ngồi ngay ngắn trên đó đế vương cầu tiên dược ở dưới được trời xanh thiên ý thừa nhận thiên mệnh sở quy tốt một màn thiên cổ không thấy cảm động t r a n g diện nhất định đủ để ghi vào sử sách chân núi b ậ y hạ thật chẳng lẽ có thể được tiên nhân ban thưởng trường sinh bất lao c h i dược văn võ ba quan bên trong có lao giả nhìn xem phía trên hâm mộ hết sức chẳng lẽ trên đời này thật đúng là có trường sinh bất lão c h i dược tất cả phát sinh thời gian không đến mười ngày có chút phía sau quan viên còn không thể tin được ta mấy ngày trước đây tiến cung thấy lưu công công ngươi đoán làm gì lưu công công lại có phản lão hoàn đồng c h i tượng đó chính là trước đó ở nơi này trên tiên sơn hít một hơi thuốc trường sinh bất lão tiên khí cũng không biết chúng ta hôm nay có hay không loại kia cơ duyên Có cung được quan viên trong nghe sớm đã từ bạch ộ phận kịp chân tướng, ánh mắt sáng quắc nhìn không tướng, sáng trên núi.、Đám、người còn đến quắc mắt Đám qua đối đ i ú thiên tử hâm mộ ghét bên trong rút hâm ghen bên mộ liên u mà ra, r t đỉnh đã núi liền đã xảy ra dị biến Bạch liên biến liên thành huyết liên giống như một viên thịt một nửa không ngừng n ú c đ í c h làm cho người nôn mửa huyết khí cùng quần c u ộ n ngất trời thiên ma chỉ từ trên đỉnh núi truyền xuống âm dương đạo nhân cùng bạch liên hòa là một thể cuối cùng từ huyết quang bên trong đi ra là một như người khổng lồ yêu ma toàn thân của nó giống như ngẫu tiết một dạng không í trong địa phương mọc a một lại một cái hố. huyết khí cùng hôi thối từ t lại cái hôi cùng hố, khí không ngừng r động tràn ngập ra. trong ra, k hai o ả n trên đỉnh núi liền ngưng h khắc kết r nồng vân. thân nửa trắng, thần thanh trắng đoãn, nửa đậm đỏ đỏ màu thâm ma một màu một màu tím, là là huyết Yêu thể thư h ố tản ra hôi thối. Trong ra hai hôi cái chính là lúc làm ả n g lớn tơ trắng liên tiếp vương v ẫ n không dứt được đây mới là hắn yêu ma bản tướng cũng là hắn bị đánh thành hai nửa còn chưa chết nguyên nhân yêu ma đen ngòm ánh mắt rủ xuống hướng chân núi hai con mắt một mực con mắt tràn ngập h u y ế t vân một con mắt chảy ra c u ầ n c u ậ n khói đen ánh mắt hướng phía dưới quét qua kinh khủng làm cho người khác sụp đổ cùng điên cuồng hình dạng để cho người ta trực tiếp lâm vào điên cuồng d í t lên một tiếng đó là phàm nhân tuyệt đối không có khả năng phát ra dọa người âm điệu có trông thấy được không đây cũng là trường sinh giá phải trả a ngàn vạn tiếng sợ hãi thét lên ngưng kết thành cùng một chữ lại có được khác biệt tâm điệu áp lực vô hình cùng sợ hãi thật giống như giống như cồn u g phong bạo vũ phá vỡ tất cả mọi người ý chí đem bọn hắn trùng kích trên mặt đất liền lăn một vòng chạy thục mạng yêu ma thiên nhân làm sao sẽ biến thành yêu ma có người vừa đi theo đám người chạy trốn một bên sờ không được tình huống hô to yêu quái yêu quái a có người tay chân cùng sử dụng hướng nơi xa bỏ chạy toàn thân đều dọa mềm chạy chạy mau a kết thúc phía dưới văn võ bá quan cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh lạnh cả người cứu giá cứu giá vây ba tầng trong ba tầng n g o à i sĩ binh tinh nhuệ giờ phút này hoảng loạn thành một bầy chỉ có tướng lĩnh đang hô hoán gầm thét nhưng là nhìn qua đỉnh núi kia thân trên cao mấy chục thức yêu ma cùng hủy thiên diện địa đồng dạng tư thế không người nào dám tiến lên ba nguyên bản đem chân núi vây như cùng thùng sắt một dạng tư thế tại dạng này yêu ma trước mặt lại có vẻ như thế bất lực yêu ma thu hồi ánh mắt quan sát hướng dọa trên mặt đất bỏ lao hoàng đế trong mắt chỉ có cười nhạo cùng miệt thị a hoàng đế như thế nào thu khoáng thanh n â m lan t r u y ề n r a đại chu hoàng đế liền ngẩng đầu nhìn dũng khí của đối phương đều không có nào h vào trên mặt đất che kín đầu não phảng phất chỉ cần nhìn không thấy cái kia ác mộng đồng dạng sợ hãi làm cho người khác run rẩy trắng cảnh liền không tồn tại đồng dạng càng là như vậy yêu ma thì càng phẫn nộ chất vấn ngươi không phải nguyện ý trả bất cứ giá nào sao vì sao sẽ sợ hãi làm sao sẽ sợ hãi yêu ma nắm lên lão hoàng đế giống như là nắm được một cái côn trùng đây không phải là ngươi muốn sao vừa mới còn một bộ tiên nhân ban thuốc đế vương thiên mệnh hài hòa tràng diện trong chớp mắt liền biến thành yêu ma ăn thịt người c h ẳ n g cảnh thấm kia mở miệng to như chậu máu tới gần hoàng đế cũng d i ỏ điên không muốn không muốn hoàng đế tại yêu ma giữa ngón tay khóc giống hò hét chấm chấm chỉ là muốn tiếp tục sống chỉ là muốn tiếp tục sống vì sao yêu ma cười to đáp lại nói chúng ta s ở cầu đồ vật cũng bất quá chỉ là muốn tiếp tục sống vĩnh viễn sống sót sống sót chính là trên đời lớn nhất tham lam một câu nói xong sau đó liền chuẩn bị đem hoàng đế ném vào trong miệng một câu nhưng từ bốn phương tám hướng chuyển đến t r u n g t r u n g điệp điệp bất chia trên dưới trái phải phảng phất đến từ mỗi một cái góc sau đó vang vọng quanh quẩn tại bên hai thật giống như thiên cung tiếng chuông g õ vang rõ ràng địch trong lòng mỗi người sợ hai bối rối chúng sinh nàn g ham muốn đều là rơi vào kiếp nạn một câu làm cho tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác bối rối trốn chạy kêu g ạ o lấy phóng tới trên núi cứu giá khóc r ò n g r ò n g không biết làm sao đều cùng nhau mà dừng mở ra máu phun miệng lớn muốn đem thiên tử vẫn như cũ nuốt vào yêu ma âm dương đạo nhân cũng dừng động tác lại kèm theo thanh âm mà lên là mê ngông sương ngủ từ phương xa mà đến đầu tiên là bao trùm trốn chạy sau đó một đường hướng về đăng tiên quan chân núi phủ tới che lại hiến định phủ thành bên ngoài tất cả b á c h tính cũng dần dần che lại dưới chân núi văn võ ba quan tất cả mọi người không nhìn thấy những người khác tất cả mọi người tại mây mù bên trong chỉ có thể n g ự a đầu nhìn thấy bầu trời cùng c h ỗ cao đám người cũng cảm thấy cái này mây mù giống như che lại bọn họ sau đó tại mây mù bên trong thôi động bọn họ không ngừng hướng về phương xa đi từ từ đẩy cách càng ngày càng xa trong khoảnh khắc giữa thiên điệu giống như trừ bỏ trên đỉnh núi yêu ma cùng bị hắn bắt ở trên tay hoàng đế không gặp lại một người đại điệu biến thành đám mây sơn phong giống như tung bay ở đám mây phía trên giờ phút này một đạo nhân xuất hiện ở mây mù bên ngoài xếp bằng ở giữa sườn núi đăng tiên quan sơn môn bên trên hắn thật giống như một không có chút nào lực lượng phàm nhân ngồi ở c h ỗ đó nhưng là động tác đơn giản lại làm cho thiên địa vạn vật đều đang lấy k ỳ vi trung tâm tràn ngập đại địa sương mù vây quanh hắn mà xoay tròn ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại hắn trên người bất luận là bình dân bách tính văn v õ ba quan đạo nhân yêu ma sau đó đạo nhân mi tâm đạo ngân sáng lên từ bắt đầu một dựng thẳng ấn trở nên càng ngày càng phức tạp phảng phất đem thiên địa pháp tắc thu nạp hầu như không còn lực lượng bạo phát đi ra tầng tầng quang mang quay t r u n g quanh ở tại trên người tầng tầng tỏa ra ánh sáng lung linh không ngừng từ trên người tràn lan đạo nhân n g n g đầu cái kia khuôn mặt quen thuộc lập tức để âm dương đạo nhân toàn thân run lên vương vấn không dứt được đau xót trở nên sâu hơn ba phần cao tiện một tiếng này danh tự bên trong tràn đầy phẫn nộ cứu hận còn có sợ hãi đừng nhìn âm dương đạo nhân tính toán cao tiện nhưng là cũng chỉ có bọn họ mới hiểu được cao tiện cường đại năm đó ma đạo chi chiến nếu không phải là cao tiện nhìn thấu hắn bản chất bất luận đạo môn cùng yêu ma nói bọn họ bản chất đều là yêu ma bất luận thắng bại như thế nào yêu ma cũng không biết giảm bớt kết cục sau cùng sẽ không cải biến cho nên cao tiện cuối cùng lựa chọn lên rồi một chuyến côn lôn sơn đạo môn tổ đình về sau liền không còn xuất hiện có người nói hắn tìm được v ĩ n h sinh bất tử bí mật cũng có người nói hắn đã thành tiên không còn chen chân nhân gian vâng không năm đó hắn cũng tại mà nói cuối cùng thắng bại như thế nào liền khó đoán trước đạo nhân ánh mắt nhìn trên đỉnh núi yêu ma tay chậm rãi nâng lên một lần này đưa tay mây mủ từ yêu ma âm dương đạo nhân trên tay vờn quanh mà lên vừa mới còn bắt ở trên tay lão hoàng đế đã biến mất không thấy âm dương đạo nhân lại nhìn một cái lão hoàng đế vậy mà xuất hiện ở đạo nhân một bên cái gì âm dương đạo nhân yêu ma thân thể sau khi khiếp sợ trên mặt hiển lộ ra mừng thầm bọn họ mới bắt đầu kế hoạch liền đem huyết yêu đưa đến cao tiện một bên sau đó đánh bất ngờ cho hắn trọng thương cùng một kích trí mạng thế nhưng là lập tức hắn liền phát hiện không thích hợp cơ hội tốt như vậy cái kêu bị huyết yêu bám thân đại chu hoàng đế vẫn không có bất kỳ động tác gì huyết yêu chỉ có, có bao nhiêu người có thể hiểu ám ngữ gầm nhẹ đỉnh núi phía trên yêu ma một tiếng la lên lại vẫn không có đáp lại còn chưa động thủ cần phải khi nào mắt thấy đạo nhân vung tay lên hoàng đế bay xuống trong mây mù theo mây mù nhúc nhích không ngừng bị đ ẩ y xa cuối cùng rơi vào tư thiên giam đám người cùng văn võ ba quan không chỉ có âm dương đạo nhân chỗ tối ẩn n ú t hai cái yêu ma cũng phát giác không thích hợp âm dương đạo nhân cảm thấy không ổn huyết yêu vậy mà không ở hoàng đế thể nội âm dương đạo nhân lập tức biết được là tình huống như thế nào nhìn về phía bạch sắt thạch đầu dựng mà thành sơn môn bên trên không trần đạo quân ha ha ha ha nguyên lai、like、ngươi đã sớm biết biết rõ chúng ta ở chỗ này chờ ngươi rất tốt rất tốt đứng ở chỗ cao yêu ma âm dương đạo nhân khỏe miệng đường cong một chút chút nít lên cuối cùng giật ra gương mặt càn rỡ tiếng cười to nổ tung mà ra giống như sấm sét cùng giống như cồn u g phong bạo vũ quét sạch vài dặm đen ngòm yêu ma trong mắt huyết khí cùng khói đen di tán đến càng nồng nặc hắn đứng ở trên đỉnh núi phảng phất muốn đem trời đều nhổn đen cao tiện côn lôn cao thị nhất tộc kế thừa cổ tiên nhân danh tiếng n h ư toan nghịch thiên thành tiên cải thiên hoán mệnh kết quả côn lôn tổ đình hóa thành hư không cao thị nhất tộc đều nhanh diệt tuyệt mà ngươi cuối cùng này một đời vậy mà thực thành tiên thiên nhân cao tiện danh tiếng ngươi danh xứng với thực yêu ma âm dương đạo nhân đưa tay cắm vào đ ộ ngực mình tê liệt hai nửa khe hở bên trong khủng bố mà khiếp người thứ nhất bên cạnh đau một bên cười to thấy không ngươi cho ta một kiếm này ta thế nhưng là vẫn luôn nhớ ký đây cái này đau thấu tim gan cảm thụ ta nếm hơn một trăm năm hôm nay chính là thanh toán tất cả thời điểm coi như ngươi thành tiên ta ngày hôm nay đã muốn nghịch t i ê n trảm tiên dùng mệnh của ngươi sửa chúng ta mệnh âm dương đạo nhân gào thét như sấm côn lôn cùng đạo môn thời đại kết thúc âm dương đạo nhân gào thét thật giống như một tín hiệu đồng dạng triệt để đốt lên cục diện đại địa oanh minh vô số cây dây leo từ đăng tiên quan phụ cận phía dưới mặt đất kéo dài về phía chân trời cái kêu tản ra hắc sắc quan g mang dây leo dư đ ổ phong thiên t o à địa muốn triệt để đoạn tuyệt không trần đạo quân đường lui kèm theo ngàn vạn đầu dây leo cùng nhau mà xuất hiện tại đăng tiên quan tả h ư u thì là mặt khác hai cái yêu ma cường đại bên trái một cái cao lớn mọc ra dương rác yêu ma xuất hiện ở chân núi theo xuất hiện tầng tầng băng xương không ngừng lan tràn nửa tòa núi đều đông lại tất cả hoa có cây cối toàn bộ hoa vì băng tinh đại địa hóa thành đất đông cứng bên phải xuất hiện một tòa nhục sơn nửa bên sơn phong tất cả thực vật trực tiếp khô héo biến thành tinh hoa huyết khí nuốt vào hắn trong bụng trên dưới trái phải đều bị phong tỏa lại liếc nhìn lại trong h nhân phản phất i ê n ơ i v à yêu mà t r o hũ. Cái kia dây leo t r ù nháy g trùng lên, điệp điệp mà ư ngưng ớ n hình thành một hoàn chỉnh phong tỏa. Xếp bằng ở đăng tiên quan sơn môn bên trên không trần đạo quân động. Trong n g về vào bầu trời kết, tụ một một tỏa. rốt hội Xếp sắp chỗ, cục đạo ở mắt một đạo thanh quang từ đầu ngón tay mà lên kiếm quang trong nháy mắt biến thành ngất trời của sáng đâm xuyên qua nhiều đám mây lực lượng nổ bể ra đến hóa thành cuồng phong gào thét tầng mây giống như một vòng sáng dạng nổ bể ra đến truyền lại hướng tư phương đông ông đuổi cong cong cong cong đây vẫn chỉ là bầu trời mà kiếm quan g rơi xuống chỗ là đăng tiên quan vị trí sơn phong kiếm mang trực tiếp cắm vào đại địa đem toàn bộ sơn phong đánh nát x é rách bị đẩy cách đến ngoài mấy chục dặm trong mây mù văn võ bá quan cùng bách tính cùng yến định phủ thành bên trong nhìn xem bên này người chỉ thấy quan g mang qua đi đại địa kịch liệt chấn động sau đó toàn bộ đăng tiên quan sơn phong đại địa đều biến mất không thấy tất cả đều hóa thành một vùng phế tích trung gian có lưu một đạo sâu không thấy đáy hắc á m b ự c sâu ở cái kia đại địa xé ra nước trong miệng giống như côn trùng đồng dạng tầng tầng ngoạ ngoại dây leo đột nhiên ngừng lại đám người không thấy được hắc á m lòng đất chỗ càng sâu một tản g da quỷ dị t à i ác quan mang diễn sinh ra ngàn vạn đầu dây leo m ộ t thần giống ở nơi này trấn kinh thiên địa một kiếm phía dưới bị lao đi a yêu ma trước khi chết dung trời tiếng kêu thảm thiết dọc theo vực sâu không ngừng chấn động c h n g chất hóa thành tiếng vang từ lòng đất truyền g a không chỉ có số trong vòng mười dặm đều có thể rõ ràng nghe được càng giống như một đạo sắc nhọn đâm vào còn sống mặt khác yêu ma trong lòng tung h à n h mấy trăm năm đánh tan đạo môn diệt vong đại cản vương triều cái t h ê yêu ma quỷ quái đang m ộ t công đầu tiên rơi xuống chương một trăm mười núi lở đất nước mặc dù mây mù phong tỏa đang tiên quan ngăn cách đại bộ phận lực lượng truyền ra ngoài cái kia từ đại địa trong lòng đất phát ra chấn động vẫn như cũ m á n h liệt gần phân nửa hiến định phủ người đều tiếp nhận được chấn động nhất là hiến định phủ thành bên trong không ít người cảm giác dưới lòng bàn chân tả hữu lay động vị tường vách tường hoặc là ngồi xuống mới có thể đứng ổn cảm giác mãnh liệt nhất thì là mây mù bên trong đám người ầm ầm nổ vang nổ tung về sau mang tới là đại điệu giống như điệu lòng xoay người trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người trực tiếp nhấc lên lật ngã trên mặt đất lại lên thân trước đó bọn họ còn có thể n g ử a đầu nhìn tới đăng tiên quan đỉnh núi đã sụp đổ mất vào tay giặc mê vụ phía bắc một đám người lộn nhạo quay chung quanh cùng một chỗ nện bước dồn dập bộ pháp chạy xa bảo hộ hoàng thượng bảo hộ hoàng thượng thanh âm này có chút bén nhọn hẳn là một cái thái giám thái y đây thái y đây có người cao giọng la lên thái y đi rời ra trong đám người không biết bao nhiêu người mất đi phương hướng bốn phía đi loạn nhanh thoát đi đăng tiên quan cách càng xa càng tốt đây là tư thiên giam giam chính đảo hiển thanh âm đám người nghe được thanh âm của hắn mới tính an định xuống tới văn võ bá quan cùng tư thiên giam đệ tử bảo vệ đột nhiên ra hiện ở bọn họ trung ương hoàng đế điều khiển sắc mặt tái nhược ngay cả lời đều không nói được thiên tử trần trang vội vàng chạy về nơi xa trốn hướng phương xa xuyên thấu mê vụ liền phát hiện một tòa tường thành đại môn bọn họ đã tới yến định phủ thành cửa thành chỉ là một số đông người tại trong x ư ơ n g n g ù tẩu tán cuối cùng cùng nhau đi đến cửa thành chỉ có hơn mười người chạy ra chúng ta đi ra đến đ ứ n g lại trước mặt nhất mấy cái thái giám hô lớn đây là hiến định phủ cửa nam văn võ b á quan bên trong cũng có người nhận ra đây là nơi nào chúng ta đi ra đến không ít người trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất vừa mới kinh khủng yêu ma đại địa oanh minh thiên địa xoay chuyển đem bọn hắn sợ vỡ mật giờ phút này chạy chối chết sức lực tiết toàn thân không có một tí khí lực bị hai cái thái dám khởi giá đừng lại hiến định phủ cửa nam hoàng đế chấn động lúc này lại đột nhiên khôi phục thần trí quay đầu hướng về đăng tiên quan phương hướng nhìn tới vừa mới bọn họ đứng lập địa phương sừng sững đại sơn bí ẩn tiên xem tất cả toàn bộ đều hóa thành hư hảo lưu lại chỉ có cảnh hoàng tàn khắp nơi không thấy mất giáo hoàng đế thì thào mà nói cũng không biết nói là cái kia đăng tiên quan không thấy vẫn là hắn trường sinh bất lao chi mộng không thấy hoàng đế đầu đầy tơ bạc tán loạn ánh mắt vô thần trong nháy mắt g i à hơn phân nửa lại cũng không có trước đó long hành hổ bộ n h thế ba cái gọi là đại chu c h i chủ thượng thiên c h i tử giờ phút này nhìn tới cũng bất quá là một dần dần già đi lào ông nguyên lai tiên nhân từ đầu đến cuối cũng chưa từng mời qua chấm nguyên lai cái gọi là cùng ngồi đàm đạo trao tặng trường sinh chỉ là yêu ma vì chấm b ả y cục nguyên lai chấm chính là cái kia hết ngồi đáy giếng sâu mùa hạ ngưu toan nhìn trộm nguyên lai tất cả trường sinh vấn đạo thương thiên c h i ý chỉ là lòng chấm say thần mê lão hoàng đế nhô ra run run rẩy rẩy tay đưa về phía đăng tiên quan phương hướng bầu trời hán khao khát không thôi đau khổ đến đây nhưng là cao cao tại thượng không trần đạo quân nhìn đều lại không nguyện ý liết hắn một cái thiên nhân a ngươi vì sao nhìn cũng không nhìn một cái chấm tiến định phủ thành cửa ra vào ngoài cửa toàn bộ đều là mây mù cửa thành đóng chặt cửa nam cửa thành lầu bên trên cửa thành lại dư thế quang cùng bảo vệ cửa thành sĩ tốt nguyên một đám đứng ở phía trên sợ ngây người nhìn phía xa đứng nơi cao thì nhìn được xa không có mây sương mù mông lung che chắn vừa mới một màn kia bọn họ thấy vậy rõ ràng nhất vừa mới đó là kiếm có người tại trùng thiên quang mang bên trong nhìn thấy một đạo kiếm ảnh ngật đứng giữa thiên địa đây mới thật sự là không trần đạo quân trước kia xuất hiện ở trước mặt thiên tử là giả mạo không trần đạo quân yêu ma một vị khác tiểu quân lại phát hiện chân tướng khó trách người đời đều là xưng không trần đạo quân làm kiếm tiên một kiếm này không chỉ có thiên hạ chúng sinh liền thiên địa đều là dừng lại trấn kinh dư thế quang cảm thấy mình tác phẩm mới vốn cố sự lại có chỉ là hắn lại cảm thấy cuối cùng mình tài học cũng khó có thể đem cái này kinh thiên nhất kiếm miêu tả ra phía dưới có người chạy ra có người phát hiện bên dưới thành trong sương mù động tĩnh dư thế quan g mắt sắc lập tức nhìn ra ăn mặc long bảo hoàng đế là thánh nhân thánh nhân thiên tử bình yên vô sự nhanh mở cửa thành nên đón thánh nhân vào thành cửa thành mở ra hoàng đế bị vội vàng đón vào thành đi nội thành truyền đến thiên tử không việc gì tiếng hoan hô m a ngoài thành trong thiên địa tiên ma đại chiến còn chưa kết thúc sơn phong sụp đổ đại địa xé rách g ơ lên đẩy trời cắt đ ụ i cho tàn đ ụ i mù chậm rãi rơi xuống đ ụ i bằng bên trong cảnh tượng cũng hiện lộ ra không trần đạo quân vẫn như cũ ngồi ở sơn môn bên trên cái kia cao lớn sơn môn sừng sững trong phế tích v ă n xin từ đầu đến cuối không có biến qua đăng tiên quan không có đăng tiên quan sơn môn vẫn còn ở còn dư lại ba cái lao yêu đại ma theo cho bụi tan mất cũng tại tối tăm mở mịt bên trong lộ ra kinh khủng thân ảnh tràn ngập huyết khí khói đen yêu ma âm dương đạo nhân mọc ra dương r ắ c băng phong nhất phương dê yêu giống như nhục sơn đồng dạng đặt ở đại địa phía trên q u á i vật đồng nhất tiếp lấy đồng nhất từ phế tích toái thi bên trong leo ra ba vị yêu ma sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi toàn thân mặc dù có vết thương lớn nhỏ cũng đều đang đồng nhất tiếp lấy phục hồi như cũ vừa mới một kiếm kia cũng không phải là trực tiếp nhằm vào bọn họ nhưng là cũng cho bọn họ tạo thành thương không nhỏ thế chỉ là bọn họ sắc mặt khó coi nguyên nhân không chỉ là không trần đạo quân cường đại càng l à từ đầu đến cuối ba ọ họ Bọn họ n liền như là trong cụ quân cờ đồng dạng, người mình đánh bốn người, kết quả trong cho khác cho là là là đặt. kết ngáy cụ cờ mặc cờ quả xếp bầy y nguyên ư ờ i khác. Ba n g bản quyết định quần ma cắn tiên kết quả còn chưa bắt đầu huyết yêu không biết tung tích đang một công thân tử đạo tiêu loại cảm giác này để bọn hắn cảm thấy mình đã lâm vào m ặ t người chém giết thế cục mà chủ đạo tất cả chính là phế tích v ă n xin cái kia đạo nhân đừng lại không trần đạo quân ngay phía trước trong phế tích yêu ma âm dương đạo nhân sắc mặt khó coi đến cực hạn về sau hóa thành là vô biên phẫn nộ hắn muốn rách cả mí mắt cắn răng nghiến lợi hô to ra mặt khác hai cái yêu ma danh tự hàn minh láo ma chính là cái kia mọc ra dương rắc có thể đem đại địa hóa thành hàn băng luyện ngục yêu ma thái tuế thần cái kia nhục sơn bản thể chính là đồng nhất thái tuế yêu âm dương đạo nhân cao mấy chục thước trên người nửa trước bước toàn thân huyết khí cùng khói đen tràn ngập đến nhanh hơn yêu ma thân thể cũng phát sinh biến hóa n ô ra tay một cái tay bên trên không ngừng mọc ra màu tím đen cùng loại với lá sen đồng dạng đồ vật bao vây lấy toàn bộ cánh tay phải sau đó không ngừng kéo dài kéo dài biến thành một cái màu tím đen q u o a i kiếm cái kêu huyết khí cùng khói đen còn quấn kiếm mà chuyển động hung uy h i ề n hách âm dương đạo nhân lần nữa tiến tới một bước ngữ khí biến vì hung ác gầm thét hôm nay không phải h ắ n tử chính là chúng ta vong còn do dự cái gì quần ma cán tiên giết hắn âm dương đạo nhân nhảy lên một cái t ố cao độ n h n đến không khí đều nổ bể ra đến, cuộn cuộn đen cùng cuốn cánh tay quái kiếm phía trên, hướng về không trần đến. h khí khói huyết khí hưu phía đều kiếm kỳ về quái bể ra tay a c tại tử mà đến. Cao tiện hàn minh đạo nhân đi theo gầm lên giận dữ gầm t h é t thanh âm hàn bằng chi lực phô thiên cái địa bao trùm đại địa hướng về không trần tử phương hướng dương giác yêu ma chân đạp hàn băng đại địa tùng tùng tùng lưu lại vô c h ấ n vỡ đại địa dấu chân trong lòng bàn tay trận trận làm quang băng khí ngưng kết hướng về xếp bằng ở gành k í c đi tử thái t u ế thần nhảy lên một cái tựa như một tòa núi nhỏ một dạng hướng về không trần va chạm mà đến ba vị yêu ma khẽ động chính là kinh thiên động địa chi thế ba đường vây kín chính trước huyết khí ma yên n g ậ p trời bên trái hàn băng bao trùm đại địa bên phải n ụ c sơn giống như vẫn thạch thiên hàng chương một trăm m ư ơ i một chỉnh chỉnh tề tề cồn phong gầm thét hò hét thổi đến không trần tử đạo bào bay phất phới tóc dài đầy đầu tung bay xếp bằng ở sơn môn bên trên không trần tử động thủ đưa tay ba thước thanh quang tại trong lòng bàn tay lưu chuyển cuối cùng biến thành một cái thanh long kiếm nâng cánh tay vung ra kiếm quang lớn lên theo gió đầy trời đều là hào quang tràn ngập các loại màu sắc kiếm khí từ bốn phương tám hướng không ngừng tụ tập mà đến cuối cùng ngưng kết thành một cái cự kiếm từ không trung chém xuống t r u n g t r u n g điệp điệp như thiên hà rơi chín ngày không khí bị cắt đứt thanh âm trói hai không ngừng kéo dài gào thét mà đến trước mặt nhảy lên âm dương đạo nhân yêu m à thân thể còn đến không kịp vọt tới không trần tử trước người liền không thể không nhấc ngang màu tím đen quái kiếm ngăn cản cái kia vờn quanh đang quái kiếm phía trên liên tiếp không ngừng huyết khí khói đen lại vừa chạm vào tầm đó dây lát mà nghiền ép bị vỡ nát kiếm quang trực tiếp đánh vào màu tím đen quái kiếm phía trên ở trước mặt một kiếm này chém xuống trực tiếp đem nhảy lên thật cao âm dương đạo nhân cả người mang kiếm từ giữa không trung ép phía dưới ép vào đại đ ị a đông phế tích bên trong lòng đất trực tiếp đập ra một hố lõm yêu ma âm dương đạo nhân hai tay n â n lên nắm chặt màu đỏ tím quái kiếm thật giống như chống đỡ một tòa như chống khiêng giống đồng dạng núi kiếm lớn quang n đỡ à yêu không hố chỗ ngừng bị ép vào hố lòm chỗ sâu. y ma âm dương đạo nhân kiệt lực gào thét hồng quang khói đen vây quanh lên không ngừng xoay tròn giống như như phong bạo mang tới lại không phải từ trong cạm bẫy tránh thoát mà ra mà là gánh tại trên vai phía trên màu tím đen quái kiếm vỡ ra từng đạo từng đạo khe hở khe hở kia thậm chí từ trên thân kiếm một đường lan tràn đem thương thế k h u y ế t tán đến âm dương đạo nhân toàn thân một lần này bản thân trung gian liền nứt ra yêu ma nhìn qua liền như là một mặt cái gương vỡ nát đồng dạng bên trái phương hướng xông tới hàn minh láo ma mang theo người đẩy trời băng hàn chi khí mà đến cái kia hàn băng lực lượng một đường đông kết lan tràn được sơn môn bên trên băng xương thậm chí một đường dọc theo ngưng kết ra đụng phải không trần tử góc áo một kiếm ép tới âm dương đạo nhân không ngóc đầu lên được không trần tử giấu ở tay háo trái tay chậm rãi ruỗi ra nồng nặc ánh lửa cùng nóng rực hồng khí từ trong tay háo xoay tròn mà ra ngập trời liệt diễm theo một trường nâng lên mà ngưng kết tại bầu trời hướng về hàn minh lão ma chấn áp tới cự đại hỏa diễm bàn tay trực tiếp đem hàn minh lão ma băng phong đại địa đẩy trở về ánh mắt chiếu tới tất cả băng xương toàn bộ hòa tan đại địa đều hóa thành cháy đen hàn minh lão ma nhãn trận trận cái kêu hỏa diễm c ử trường rơi xuống trong tay thủy quang băng tinh không ngừng ngưng kết toàn thân yêu ma hóa đến lợi hại hơn cái đầu không ngừng dâng cao trong nháy mắt lại thoát ra mười mấy mét đi tay chân đã lại không còn hình người trở thành từ đầu đến đôi ma vật Từng tầng ừ n g t thủy ừ n tầng g t quang tại y ê u m a trong lòng bàn tay truyền ra đến ngưng tụ thành một cự đại băng tinh dòng nước xoáy hướng tới trước mặt cái k i a hỏa diễm cự trưởng va chạm đi thủy hỏa không hòa vào nhau băng viêm va và chạm vanh long nổ kịch liệt tầm vang sinh ra hơi nước ánh lửa tràn ngập n g à n mét hàn minh lão ma rơi xuống đứng trên mặt đất nhưng là bên trên bầu trời thủy khí ánh lửa tán đi về sau sừng sững tại đại địa phía trên dương giác y ê u m a lại nhìn thấy một đường bàn tay cự đại hỏa hồng sắc phá mở hơi nước mà xuống cái kế h ỏ a diễm cự trưởng không có chút nào giảm bớt vẫn như cũ hướng về hắn đè ép xuống đây là cái gì hỏa làm sao có thể khắc nước hàn minh đạo nhân không dám tin kêu khóc vừa ra cửa liền bị từng cái bàn tay đập trên mặt đất lâm vào quần c u ộ n biển lửa bên trong đại điệu hòa tan từng tầng từng tầng khói đen phóng lên tận trời lư hộ pháp đại tướng quân cái này thần hỏa tại trong nước đều có thể thiêu đến lấy chớ nói chi là ở chỗ này toàn bộ quá trình không trần tử nhìn cũng không nhìn hàn minh lão ma một cái chỉ là ngâng lên một trường liền đem hắn ép xuống dương g i á c yêu ma tại trong biển lửa gào rít giận dữ gào thét trong miệng hàn quang lấp lóe bạch khí gào thét mà ra không ngừng phun ra hàn băng chi khí chống cự lại thần hỏa ăn mòn lúc này biển lửa bên trong lại xuất hiện động tĩnh hỏa diễm thu nạp từ từ khác một giống như cái thế yêu ma đồng dạng tồn tại từ trong ngọn lửa đi ra Các các các các các các. Các các các các. các. Đó đừng là lại lửa một thần tất trong th khống chế hỏa, ngọn cả cái này đem đại địa đều hòa tan thành một tòa lò luyện hỏa diễm không tổn thương được hắn mảy may tất cả hỏa diễm đều tại bảo vệ nó xào trá ác đồ còn nhớ cho ta l ư đại tướng quân l ư đại tướng quân ở hỏa diễm lò luyện phía trên nhìn xem dương giác yêu ma ta ác càn rỡ cười to hai mắt hồng quang tràn ngập so dương giác yêu ma càng lộ vẻ cùng hung cực á c hàn minh láo ma lập tức nhận ra cao tiện cái này con lửa ngươi cái này n g h i ệ t xúc có phải hay không lạnh gặp ngươi lư gia ra cho ngươi thêm chút lửa lư đại tướng quân há miệng 9981 đầu hỏa lòng xoay quanh mà ra thật giống như hướng tòa này lò luyện bên trong ngược lại một chậu dầu oanh long lập tức hỏa diễm trực tiếp chạy đến trên trời đi trực tiếp đem hàn minh lão ma thô bị ngữ điệu ép xuống chỉ còn lại có thống khổ kêu rên mọi thứ đều phát sinh ở trong chốc lát một kiếm chém xuống âm dương đạo nhân một trưởng c h ấ n áp hàn minh lão ma vốn là bị trước đó đằng một công không sợ hù đến do do dự dự rơi vào phía sau nhất thái tuế thần lúc này mới đến không trần tử trước mặt không trần tử rốt cục ngẩng đầu lên hướng về thái tuế thần nhìn sang thần quang không ngừng từ đạo nhân áo b à o bên trong tràn ra hóa thành từng đạo lưu quang dải lụa màu trôi hướng bầu trời đạo nhân càng ngày càng không có người khí tức dù là ngồi không n ú c ních cũng có loại thiên địa không cách nào chứa cảm giác phảng phất h ắ n vốn liền không thuộc về phương này thế gian thiên địa lúc nào cũng có thể nâng g i á n g hồng phi thăng đi ánh mắt rơi vào thái tuế thần trên người cái kia trước mặt nhảy xuống thái t u ế thần nhục sơn trực tiếp dừng lại ở giữa không trung vậy mà không rơi xuống nổi n à y thái t u ế nhục sơn phía trên mọc ra tấm kia yêu ma mặt đã tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi ách ách lạc lạc lạc lạc ngừng giữa không trung thái t u ế thần tấm kia khủng bố kinh tởm trên mặt mồ hôi rơi như mưa thái t u ế thần từng nghe nói cao tiện danh tiếng cũng biết côn lôn u tổ đình một mực tận sức tại nghịch thiên cải mệnh mà thành tiên để cầu trường sinh bất tử cao tiện xem như cao thị nhất tộc mặt duệ kế thừa thượng cổ truyền thuyết bên trong tiên nhân danh tiếng vô cùng có khả năng đã thành tiên nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này thái t u ế thần thanh âm trong nháy mắt trở nên bén nhọn đến cực điểm thanh âm bên trong tràn đầy chất vấn cùng g ầ m thét đây chính là âm dương đạo nhân n g ư ờ i nói tiên chỉ bất quá so với chúng ta thêm cái trường sinh bất lao mà thôi mà thôi cái này để mà thôi nói xong câu đó cái này thái tuế thần vậy mà quay người hướng về phương xa bỏ chạy bỏ xuống âm dương đạo nhân cùng hàn minh lão ma cũng không quay đầu lại trốn bị đặt ở thanh long kiếm dưới ánh sáng khổ sở chống đỡ âm dương đạo nhân còn có bị lư u đại tướng quân c u ố n lên 9981 đạo hỏa long vây khốn hàn minh lão ma đồng thời ngẩng đầu lên ba lúc này thái tuế thần cái kia giống như núi nhỏ nhảy bắn mà lên chui vào đám mây không trung bỏ trốn mất dạng thân ảnh lộ ra rõ ràng như thế thái tuế thần âm dương đạo nhân tức giận sôi sục nguyên bản đau khổ chống đỡ lòng dạ tiết ra miễn cưỡng ngăn cản được thanh long kiếm lực lượng cũng xuất hiện sơ hở to lớn thanh long kiếm ánh sáng nghiền ép mà xuống bảo vệ yêu ma thân thể kịch liệt hồng quang khói đen phong bạo tiêu diệt hầu như không còn keng kinh khủng màu tím đen quái kiếm vỡ vụn kiếm quang trực tiếp đánh trúng âm dương đạo nhân yêu ma thân thể yêu ma đạo nhân ánh mắt phẫn nộ lập tức biến thành ngốc trệ toàn thân cao thấp tất cả lớn nhỏ khe hở trong nháy mắt vỡ ra thật giống như một đồ xứ chén đập nát vỡ thành một khối lại một khối rơi xuống dưới đất lần trước bị một kiếm chém làm hai nửa hắn còn có thể đem chính mình hợp lại một lần này bể mấy chục khối coi như hợp lại cũng vô ích cự đại yêu ma đầu lâu trượt xuống lăn đến sơn môn phía dưới chống rông ánh mắt nước g nhìn sơn môn bên trên thiếu niên đạo nhân thiếu niên đạo nhân ánh mắt rơi xuống nhìn chăm chú vào âm dương đạo nhân cái này tung hoành mấy trăm năm yêu ma diệt vong chỉ còn lại có một cái đầu lâu âm dương đạo nhân lúc này thanh n i ê âm chỉ còn lại có bình tĩnh và mệt mệt mỏi bản tọa lại thua ngươi cao tiện liền dừng ở đây a kết thúc ba lúc này hắn mới chú ý tới mặc dù đồng dạng hình dạng cưới đồng dạng con lửa cầm cùng một thanh kiếm bên ngoài khác biệt một màn đồng dạng trên khuôn mặt có không giống nhau đồ vật trong mi tâm phức tạp đến làm cho người hoa mắt c h ó n g váng đầu đạo ngân tỏa ra thiên quang chiếu rọi thiên địa b ắ t phương hắn vốn cho là đây là thành tiên tiêu chí giờ phút này đột nhiên phát giác được dị thường một từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tin tưởng chỉ tồn tại ở mấy ngàn năm truyền thuyết trong thần thoại bí ẩn nổi lên não hải âm dương đạo nhân kinh hô gầm thét không đúng n g ư ờ i không phải cao tiện n g ư ờ i không phải cao tiện âm dương đạo nhân bản thân liền là xuất thân đạo môn đối với ngàn năm trước băng diệt côn lôn tổ đ ỉ n h cũng có được lý giải càng là biết rõ một chút liên quan tới côn lôn tổ đ ỉ n h bí ẩn bằng không cũng sẽ không biết cao thị nhất tộc tồn tại dĩ nhiên là ngươi làm sao có thể âm dương đạo nhân dù là đã sắp gặp tử vong trước khi chết biết đến chân tướng cũng là hắn hoảng sợ được tâm thần đại loạn nguyên lai truyền thuyết đều là thật cao tiện cái người điên kia ha ha ha ha cao tiện cái tên điên này hắn làm sao dám hắn làm sao dám giống như điên kinh hô điên cuồng gào thét bên trong đầu lâu phía trên màu tím đen không ngừng mở rộng cuối cùng triệt để chiếm cứ toàn bộ khuôn mặt âm dương đạo nhân mất đi cuối cùng một k i a sinh cơ đang điên cuồng trong lúc khiếp sợ chết đi thái t u ế thần thoát đi âm dương đạo nhân không sợ cho còn sót lại hàn minh láo ma cự đại trùng kích cùng nhau rơi vào yêu ma nói cùng nhau trùng kích đánh tan đạo môn cùng nhau diệt vong đại cản vương triều mấy cái yêu ma đồng đạo trong nháy mắt trốn thì trốn chết thì chết còn sót lại hắn một âm dương tôn thần âm dương đạo nhân đáng chết đáng chết ta tám mươi mốt đầu hỏa long vây quanh dương giác yêu ma xoay tròn không ngừng thôn phệ liếm láp lấy yêu ma thân thể đem hắn đốt thành một mảnh than đen cứ như vậy hắn còn có lưu một hơi chỉ là hiện tại khẩu khí này triệt để không chịu nổi dương giác yêu ma đang tức giận d ã y r u a bên trong lư đại tướng quân tà ác cản rỡ đ ạ i tiếng cười bên trong một chút chút bị đốt thành cho t à n huyết khí biến thành trường hà rơi vào lư đại tướng quân treo ở trên cổ hồ lâu ngọc bên trong hàn minh lão ma cũng đi theo huyết yêu đan g mộc công âm dương đạo nhân về sau bước vào diệt vong kết cục lư đại tướng quân một hơi nuốt lấy tất cả biển lửa tại dung nham luyện ngục đồng dạng bên trong lòng đất b ư ớ ra nhảy lên một cái được sơn môn bên trên đi theo không trần tử một bên không trần tử s ờ lên lưu đại tướng quân đầu lạnh nhạt nói ra còn thiếu một cùng một chỗ đưa tiễn a lưu đại tướng quân nết miệng mà cười đầu lưỡi đều rơi ra đến phảng phất vui vẻ đến b ấ t không sai không sai chỉnh chỉnh tề tề chỉnh chỉnh tề tề không trần tử vung tay háo một đạo thanh quang chui lên mây trời quan g mang không có chút nào dừng lại hướng về nơi x a truy kích đi giờ phút này thái tuế thần đã dọc theo cụm núi trùng điệp cùng đất hoang không có người ở một đường trốn chạy đừng nhìn thân thể nhưng là hắn nhảy lên tầm đó chính là vài dặm xa bất quá trong chốc lát liền đã trốn ra ngoài trăm dặm chỉ là nhìn qua có chút hoảng hốt chạy bừa giờ phút này mình cũng không biết rốt cuộc chạy trốn tới nơi nào côn lôn cao tiện năm đó côn lôn tổ đình thực lợi hại như vậy thái t u ế thần vừa kinh vừa sợ còn chưa kịp thở phào trên người một đạo thanh long ấn ký sáng lên thái t u ế thần không có chú ý tới thanh long ấn ký nhưng lại cảm thấy trên trời động tĩnh ngựa đầu nhìn tới trong mắt hoảng sợ tại cũng không che nổi ngàn dặm phi kiếm một đạo quang mang xé rách tầng mây kiếm quang từ trên trời giang xuống một kiếm đâm vào đại điện cái k i a danh s ư n g kim cương bất tử thái tuế thần thân thể trực tiếp xé rách nổ tung cái này cái gọi là thái tuế thần kim cương bất tử truyền thuyết trong khoảnh khắc đã bị đánh phá đã không phù hợp kim cương danh tiếng cũng chết đến mức không thể chết thêm chương một trăm mười hai vân khởi vân tán hiến định phủ cửa nam trên đầu thành ô ương ương tiếng địa phương vùng bắc kinh nhốn n h á o nhiều người toàn là đầu người chen t r ú c ở phía trên hoàng đế tư thiên giam đạo sĩ quan ở kinh thành hoàng phủ doãn mang tới h i ế n định phủ q u a n lại giờ phút này đều ở hắn bên trên nguyên một đám roi mắt ngắm nhìn xa xa c h ẳ n g cảnh chờ đợi sau cùng thắng bại kết cục quyết định là loạn cục bắt đầu vẫn là thái bình cửu an tư thiên giam giam chính đảo hiền pháp nhãn nhìn thấy đến rõ ràng nhất cũng rung động nhất cái kia ngày xưa bên trong tổ sư gia đều thua ở trên tay âm dương đạo nhân bị một kiếm ép trên mặt đất đầu cũng không ngẩng lên được một trưởng hung danh hiển hách hàn minh lão ma liền không còn có từ biển lửa bên trong leo ra trong khoảnh khắc mấy cái yêu ma liên tiếp chặt đầu đào hiển thoải mái cười to đại cục đã định yêu ma lại cũng bất lực xoay người hôm nay chính là tử kỳ của bọn hắn một tư thiên giam trung niên đạo sĩ nhìn xem âm dương đạo nhân cùng hàn minh lão ma kết cục dùng sức vỗ tường thành lớn tiếng gọi tốt cuối cùng nhìn qua thái tuế thần bỏ chạy phương hướng thở dài nói đáng tiếc trốn một mấy cái này yêu ma nếu là đều chết ở chỗ này ta đại chu liền thực a n định vừa dứt lời một đạo thanh quang xông lên mây trời đào hiền lập tức nghĩ tới điều gì nghe đồn rằng không trần đạo quân một chiêu ngàn g i ả m phi kiếm chi thuật đây là phi kiếm trên mặt lập tức lộ ra vui mừng một lần này cái kia thái tuế thần cũng không đường có thể trốn đào hiền chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái đến cực điểm m ắ trong thấy ngày xưa giết chết tổ chết t huynh nhân mấy ngày cùng số lớn đồng môn sư huynh đệ âm dương xưa sư sư ma cái số đệ đạo đầu âm ở ư ớ c mắt, t r l ò n góc một Mặt mừng một bộ tích tụ từ to. từ trong thoát, cỗ chi ngực được cười khắc cũng chúc khí phun không nhịn nhau kiếp người người văn quan lẫn sống đều ra, đào võ bá là số s t thai Trong sau nạn dáng. bộ g ó nho nhỏ cửa nam cửa thành lại dư thế quan cả một đời đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy thưa quan lặng lẽ ghi chép lại cái này nhân sinh trăm tương hòa đám người nói tới lời nói quyết định ghi vào mình tác phẩm mới vốn bên trong c ả mê vụ dần dần tán đi cái kia yến định phủ bên ngoài vân hà giang đầy kỳ cảnh cũng dần dần tiêu diệt bị vân hà bảo vệ tất cả mọi người lộ ra thân hình tán lạc tại đại địa phía trên âm dương đạo nhân ma thân cùng dưới nền đất đằng một công một thần giống cũng cùng nhau biến mất đám người ngẩng đầu hướng về chỉ thấy đại địa phế tích trung ương một tòa cô lập cao lớn sơn môn nô lên giống như c h ấ n áp lại tất cả thiên môn l o n g trời lỡ đất quần ma l o ạ n vũ nó vẫn như cũ sừng sững bất động sơn môn bên trên một người mặc đạo b à o t h e o hình mây tiên nhân đứng thẳng thủ trảo lấy quần quận vân hà không ngừng tụ tập phảng phất đem trời đều t r ộ p vào trong lòng bàn tay che lại đại địa mây cuối cùng tụ tập thành một vệ ánh sáng rơi vào không trần đạo quân trong tay cuối cùng biến thành một khối hình vô ngọc n g bội là không trần đạo quân đây mới thật sự là không trần đạo quân a đại địa phía trên đám người gieo họ nguyên lai、like、cái này mây là tiên nhân thả ra bảo vệ chúng ta chúng ta vừa mới đứng chính là bên trong bề mặt của tiên mây đây là tiên vụ a có người hận không thể nhiều hít hai cái phảng phất cái kia vân khí là cái gì tiên khí đồng dạng nhiều hút hai ngụm hắn cũng có thể trường sinh bất lão những cái kia yêu ma hảo hảo ác độc vậy mà giả mạo không trần đạo quân hại người ta liền nói không trần đạo quân tại sao có thể là yêu ma vừa mới hô to không trần đạo quân là yêu quái người giờ phút này lắc đầu biến đổi oán hận nói ra tạ đạo quân ân cứu mạng vừa mới ngay tại chân núi kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn người nguyên một đám vừa kinh vừa sợ tại vạn người chú ý cùng ngưỡng vọng bên trong không trần đạo quân quay đầu ánh mắt quét qua tất cả mọi người cuối cùng lại không có nói câu nào bầu trời tầng mây mở ra một cái động lớn kim sắc ánh nắng rơi thẳng đại đ ị a rơi vào đăng tiên quan sơn môn bên trên cái kia nguyên bản lộ ra có chút dọa người kinh khủng phế tích chiến trường đột nhiên trở thành tiên phật giáng lâm địa phương thần thánh mà tràn ngập tiên vận tiên nhân đạp trên vân quang đi đến bầu trời bắt đầu cuối cùng xuyên thấu cái kia vân động tiến nhập vạn dặm vân hải phía trên vân động tiêu diệt hào quang màu vàng n ó n g kia cũng liền cùng tiên nhân cùng nhau biến mất không thấy gì nữa yêu ma cho bụi trôn vùi tiên nhân cử động bay lên một trận chấn kinh đại chu tiên ma đại chiến vẽ lên dấu c h ấ m tròn tất cả hạ màn nhưng là đối với trên đời này phàm nhân mà nói cố sự vừa mới bắt đầu đem từ bọn họ trong miệng lan chuyển hướng thiên hạ các phương từ thiên giam đạo sĩ mang người kết bệ kết lũ chạy tới nguyên bản đăng tiên quan phương hướng đem mảnh phế tích này phong tỏa ngăn cản bất luận kẻ nào ra vào tất cả dè dặt mặc dù yêu ma đã chết đi yêu ma hải cốt thi thể cũng bị tiên nhân mang đi nhưng là dù chỉ là còn dư lại bộ phận sức lực cùng còn sót lại nguy hiểm cũng rất có thể tùy tiện cướp đi người tính mệnh đuổi tới trận này tiên ma đại chiến trung ương tất cả tư thiên giam đạo sĩ nhìn xem phế tích càng là cực kỳ chấn động nhìn xem nguyên bản to bằng ngọn núi hóa thành phế tích một đạo sẽ rách đại đ ị a nối thẳng lòng đất cái hào rộng xuất hiện ở trước mắt băng xương đông kết đại đ ị a cháy đen yêu ma ô nhiễm lưu lại buồn nôn dấu vết không chỗ nào không tại chứng thực trước đó cái kia một trận đại chiến khủng bố lưu lại lực lượng cũng để cho bọn họ tâm sinh sợ hãi run lẩy bẩy mọi người mới có thể thật sự hiểu vừa mới trận chiến kia nguy hiểm đừng nói cái kia không trần đạo quân chính là mấy cái kia yêu ma lực lượng liền khiến người ta cảm thấy không thể chống cự những yêu ma này chỉ sợ bất luận là một cái nào đều có thể cùng đạo thần quân liều mạng không phân cao thấp a có tuổi trẻ đạo sĩ sợ hãi thán p h ụ những cái này thế nhưng là sống mấy trăm năm năm đó ma đạo đại chiến sống sót yêu ma cự phách có người cảm thấy cũng bình thường ở kinh thành đạo thần quân có thể mượn dùng đại địa chi lực có thể l i ề u mạng đáng tiếc đào thần quân không thể dễ dàng rời đi kinh thành lớn tuổi đạo nhân gật đầu một cái tư thiên giam giam chính đào hiển đi tới đăng tiên quan sơn môn phía dưới ngước nhìn sơn môn bên trên đăng tiên quan ba cái pha tạp chữ lớn tiên nhân đã không ở cái kia chấn áp tất cả uy thế phảng phất còn tồn tại ở tòa này tiên môn phía trên chỉ cần ở sơn môn này chỉ sợ lại cũng không có cái gì yêu ma dám tùy tiện tới gần nơi này à ở phía xa hơn trăm dặm bên ngoài dưới chân núi lớn một tòa kinh khủng nhục sơn thi thể trồng chất tại chân núi đồng ruộng hồi hương lao động đông đảo nông phu hương dân trước đó đang ở đồng ruộng lao động mắt thấy một tòa nhục sơn từ trời rơi xuống nhập vào đại địa thôn một bên trả lại không kinh hãi từ vân ngoại lại một đạo kiếm quang đi theo mà đến đem cái kia nhục sơn cùng đại địa chọc thủng trước khi chết nhục sơn phát ra xé rách không khí chính là thống khổ kêu rên toàn thôn cùng trong núi lớn đều nghe rõ rõ ràng ràng địa phương hương lão nghe được động tĩnh mang theo thanh niên trai tráng vội vàng hấp tấp hướng về bên này chạy đến hương lão xa xa xem xét thứ này cũng dọa đến quá sức chuyện gì xảy ra đây là cái gì quái đồ vật phu cận mấy cái hương dân lập tức mồm năm miệng mười nói ra vừa mới từ trên trời rớt xuống a v a n h long một lần liền toát ra cái thứ như vậy sau đó trên trời lại rơi xuống một thanh kiếm xuống tới biến thành bộ dáng này vừa mới cái kia tiếng giống đại biểu cho thứ gì là sống đó là cái yêu quái a đám người sợ hãi không dám lên phía trước nhưng là tòa này thịt núi trồng chất tại thôn một bên thực sự để cho người ta khó có thể an tâm ba lúc này từ đám mây phía trên đột nhiên hạ xuống từng đạo từng đạo mây mù xiềng xích quấn quanh ở nhục sơn phía trên mây mù tụ tập sau đó tiêu tán một tòa kia giống như nhục sơn một dạng thái tuế thần biến mất không còn thấy bóng dáng t a m hơi đông đảo hương dân trừ bỏ khiếp sợ và sợ hãi căn bản không dò dò đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ có thể về với thần quỷ tiên p ậ t chương một trăm mười ba phi thiên lư tiến định phủ b ắ c phương dãy núi hoang dã bên trong vừa mới nhận x á t thái tuế thần yêu không trần tử đi qua b ắ c phương s ơ n mạch trong lúc lơ đãng liền phát hiện phía dưới quần sơn một chỗ bất chỗ tầm thường một tòa băng sương bao trùm sơn cốc phía trước đạo nhân lưu vân giày d ẫ m nát mặt băng phía trên phát ra tiếng kéo kẹt cuối cùng đứng ở cái kia t ĩ n h mịch cao lớn hang động trước cái này thái tuế thần hoảng hốt chạy bừa dựa theo quen thuộc mà chạy vừa vặn chạy trốn tới mấy người bọn hắn lao ma tại yến định phủ an thân xào h u y ệ t phụ cận không trần tử trên mặt lộ ra ý cười không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý m u ố n lư đại tướng quân đi theo ở một bên cái mùi giống như n g ư ờ i được bảo vật khí tức hướng về trong động nhìn tới hai mắt đều tại tòa ánh sáng lao ra lao ra động này bên trong nhất định có bà bối lư đại tướng quân đã ngửi thấy hơn nữa còn là một đại bà bối ba lúc này thanh long đồng tử đột nhiên hiện lên ở không trần tử một bên không tiêu ngạo không tự ti chính nghĩa nghiêm trang nói lao gia quả nhiên thần cơ diệu toán cố ý thả cái này thái tuế yêu rời đi để nó mang theo chúng ta trực đảo nơi ở của bọn hắn sau đó đem bậc này yêu vật cùng nhau đoạt lại để tránh để cho lưu lạc ra ngoài làm hại nhân gian lao gia có công đức lớn đại trí tuệ ba nguyên bản giống như là lời khen tặng dùng thanh long đồng tử cái này chính nghĩa nghiêm trang n g ự a khí cùng mặt mũi tràn đầy chính khí biểu lộ nói ra liền khiến người ta cảm thấy vốn chính là như thế đồng dạng diệt c ỏ tận gốc vốn nên như thế không trần tử vẻ mặt lạnh nhạt ánh mắt xa xăm sớm đã nhìn thấu tất cả phảng phất tất cả sớm đã tại nằm trong tính toán chính hướng trong động ngó giáo giác lư đại tướng quân nghe được thanh em này lập tức nghiêng đầu lại trong ánh mắt tham lam tỏa ánh sáng lập tức biến thành cực độ kinh ngạc nhìn chằm chằm lấy thanh long đồng tử hào ngươi một cái thanh long đồng tử rốt cục bộc lộ ra diện mục thật sự cái này t â n b u ộ ta vừa mới làm sao cũng không có nghĩ tới đây lưu đại tướng quân cảm thấy mình không chỉ có tại phương diện khắc thua liên đắc ý nhất sở trường việc làm tốt vuốt ngông ngựa vậy mà cũng bị thanh long đồng tử vượt qua địa vị lần nữa giảm xuống một đoạn ghẻ lạnh đã không phải là thấy được mà là theo địa vị rơi xuống dính vào trên n ô n g đại mặt lửa bên trên nổi lên ưu sầu vốn là tầm bảo yêu quý của hành trình cũng biến thành không thơm cao tiện vào sân động vách động trên đỉnh khảm nạm mấy khỏa sinh ra từ đông ngu đông hải dạ minh châu ở p h à m gian chính là bảo vật khó được cũng chỉ có trong cung đình đến có cất giữ bất quá cao tiện nhìn chúng dĩ nhiên không phải cái này xoay chuyển ánh mắt liền thấy được lưu đại tướng quân nói tới đại b ả o bối đó là một mặt tới gần cửa vào vách động l o n phía trên để đó một tảng lớn hàng ngọc giống như một thiên nhiên c h â u ngồi hàng ngọc phía trên khắc lấy r ầ m rạp chằng trịt văn tự thứ này vừa nhìn liền biết hẳn là hàn minh lão ma lưu lại văn tự chính là hàn minh lão ma tu hành dị thuật yêu pháp cao ó thể dung nạp hàn minh dung nạp m láo yêu thấy này trên, thể thể biết từ phía nhìn khối hàn nhỏ khó không chỗ ngồi liền ngọc lớn nhỏ cũng khó được, cũng n ở là có được, à tiện ì m được. Cao t đưa tay đem một lần này khối lớn hàn ngọc thu vào vân quân trong bụng không gian bên trong toàn bộ sơn cốc loại kia âm trầm hàn khí cũng theo đó dần dần t ố i lui không còn như vậy thấu xương mặt khác cao tiện còn tìm được một loại yêu liên sen yêu loại một giống điện thờ cũng giống quan tài một dạng to lớn hột gỗ cùng một đống lớn thượng vàng hạ cám không có bao nhiêu tác dụng thứ gì ngoài ra liền không có cái gì nơi này dù sao chỉ là một chỗ lâm thời xào huyệt trước đó những yêu ma này đều là nhận lấy huyền chu hỏa đức chân quân triệu tập từ đại chu gì nơi bí ẩn mà đến đây là nơi che giấu trận tập kích lôi đ ỉ n h bố trí xuống quần ma cắn tiên kết quả đánh không trần tử một trở tay không kịp vội vang ẩn nấp mà đến chắc chắn sẽ không mang theo trong người bao nhiêu thứ cao tiện dọn dẹp xong toàn bộ hang động theo hàn ý tán đi phía ngoài gió mát thổi tới dưới trời c h i ề u sơn cốc rất có một phen lệ cảnh tòa sơn q u ố c này ngược lại là cái thích hợp thần cư tiêu giao thế ngoại chỗ cao tiện đứng tại sơn q u ố c bên trong nhìn xem tịch dương rơi xuống có chủ ý vừa vặn cao tiện cũng chuẩn bị tìm một người thích hợp địa phương khai lò luyện đan giờ phút này đột nhiên cảm thấy nơi này ngược lại là thật thích hợp nhìn chung quanh một phen phụ cận hoang tàn vắng vẻ cũng không có người nào quấy dày làm ra lại động tinh lớn cũng sẽ không quá mức kinh nhân cao tiện cuối cùng chuẩn bị ngay ở chỗ này luyện chế bên trong đại đạo huyền kinh tiểu hoàn đan tại hang động phía trước sơn cốc bên cạnh đất đá cao tiện tìm nơi đem côn lôn thần đỉnh phóng ra cao mấy trượng cự đỉnh rơi đập nguyên bản bằng đá mặt đất cũng nứt ra một mảng lớn miễn cưỡng mới chống đỡ vừa mới b à y r a đ ỉ n h cao tiện còn chưa bắt đầu nghiên cứu như thế nào ra tay cũng khôi phục côn lôn đỉnh lưu đại tướng quân liền cẩn thận từng ly từng tí lén lén lút lút đi tới không trần tử bên người bộ dáng này đại biểu cho lưu đại tướng quân có lời muốn nói vừa mới vớt mông ngửa cũng chậm một bậc lần nữa bại bởi thanh long đồng tử lư đại tướng quân cảm thấy là lúc đó đem chính mình gần nhất đối với hỏa hành thần thông mới cách dùng nói ra để cao mình tại lao gia trong suy nghĩ địa vị không thể lại trễ lao gia tiểu lư gần nhất một mực lo lắng hết lòng nghĩ biện pháp tăng lên tiểu lư thần thông chỉ có nỗ lực tăng lên mình mới có thể tốt hơn trợ giúp lao gia ngài chảm yêu trừ ma rốt cục tại tiểu lư thiên tài đồng dạng đầu não trừ bỏ lao gia ngài không ai bằng thông minh trí tuệ phía dưới khai phát ra một loại năng lực mới lư u đại tướng quân gật gù đắc ý đầu tiên biểu cảm thần bí hơn nữa cao ngạo nâng cao tiết lộ mặt mũi tràn đầy biểu hiện ra nó tiếp đi xuống muốn nói thứ gì không tầm thường thật giống như có trọng bảo gì muốn dâng lên một dạng a năng lực như thế nào biểu diễn ra đến xem một chút cao tiện dừng lại loay hoay côn lôn thần đỉnh động tác túi đầu nhìn về phía lư u đại tướng quân cái này con lừa lại còn có thể tự mình khai phát xuất thần thông mới cách dùng đưa tới cao tiện lòng hiếu kỳ hơn nữa cao tiện cảm thấy loại tinh thần này đáng giá cổ vũ nếu như quả thật khai phát ra cái gì hữu dụng năng lực có thể cân nhắc cho lư đại tướng quân một chút ban thưởng lư đại tướng quân nghe được ban thưởng cao hứng quên hết tất cả tại lao gia thanh long đồng tử vân quân đều xuất hiện ở côn lôn đỉnh phía dưới vạn chúng nhìn trừng trừng nhìn kỹ giữa lư đại tướng quân tăng lên lấy đầu lâu đi tới sơn cốc chính trung ương hướng về phía mặt trời rơi xuống phương hướng lư tướng quân đầu lâu hất lên nó muốn bắt đầu lao g a còn có cái kia là ai ai ai nhìn kỹ lư đại tướng quân thần uy vô địch lư đại tướng quân sau khi nói xong cái mũi không ngừng phun ra bạch khí phần bụng ánh lửa ẩn ẩn hiện lên đang lúc đạo nhân cùng hai vị hộ pháp rằng đến thời điểm nó muốn từ trong miệng phun ra cái gì đại chiêu ánh lửa kia chạy đến chạy x ô i mà ra từ lư đại tướng quân cái mông bên trong phun ra ngoài đông đầu tiên là một tiếng nổ vang chiếp sau đó là kéo dài thanh âm lư đại tướng quân trong nháy mắt liền hiện ra góc nghiêng từ đại địa phía trên biến thành một đạo hồng quang sông lên chân trời mà phía sau cái mông kéo dài lấy một đường thật dài mây bay một lần này không chỉ có không trần tử sợ ngây người liền hai vị thần hộ pháp đều sợ choáng váng cắc cắc cắc cạc lợi hại hay không xoáy bất xuất khí bên trên bầu trời lư u đại tướng quân thanh n â m truyền xuống tới còn mang theo hồi âm trong lúc cười to ẩn chứa vô cùng đắc ý cản rỡ phách lối thứ này về sau đừng gọi ta lư u đại tướng quân gọi ta phi thiên lư tướng quân càng kinh sợ hơn còn ở phía sau bầu trời bên trong từ phía sau mông lửa phun ra hỏa diễm không chỉ có có thể thôi động lư đại tướng quân bay vút lên trời còn có thể căn cứ phun ra góc độ điều chỉnh tiến hành chuyển hướng lư đại tướng quân tại bên trên bầu trời chạy như bay một đường ánh lửa mang thiểm điện toàn bộ bầu trời đều là nó phía sau cái mông kéo ra quy tích hắn tung hoành ở vân thiên phía trên chỉ cảm thấy thiên hạ trong tay nhìn phi thiên lư đại tướng quân tốc độ này vân yêu chính là một cặp bã ở đâu là lư gia gia đối thủ lư đại tướng quân từ không trung kéo lấy hỏa diễm rơi xuống cực tốc xuyên qua sơn cốc trên không tốc độ nhanh đến không khí đều tại gào thét trói thai đến cực điểm kèm theo còn có lư đại tướng quân đi xa tranh công thanh â m lao ra thứ nay về sau ngài liền lại cũng không cần cái gì vân yêu chỉ cần có phi thiên lư đại tướng quân một liền có thể mang theo ngài bay lư đại tướng quân một mình một lứa đắc ý không có chút nào nhìn thấy đạo nhân biểu lộ không khoe trần tử miệng tử chương o Đạo giật, lại. trên mặt mặt n sắm â n mình nếu là vạn n cảm thấy là g ờ i chú ý phía ý d ư ớ một trăm mười bốn đại đạo kinh c u n g tiểu trong sân g ố c gió đêm lạnh lư u đại tướng quân ở dưới gốc cây một mình hai mắt nhìn lên trời tâm bi thiết dâng lên năng lực mới lư u đại tướng quân lấy được ban thưởng một sợi dây thừng một đầu buộc tại nó trên người một đầu buộc ở trên cây đại tiên nói nó chiêu này uy lực quá khổng lồ một khi dùng r a nhẹ thì làm hại nhân gian nặng thì đ ổ thán sinh linh không cho phép nó tùy tiện sử dụng càng không cho phép trước mặt người khác sử dụng nhất là ở trước người đại tiên bên người lúc đó lưu tướng quân không minh bạch vốn lưu tướng quân khai phát ra lợi hại như vậy chiêu số bay lại nhanh lại trói lọi hết sức một khi dùng r a nhất định là vạn người chú ý thiên hạ trấn kinh nghĩ đến phù hợp nhất lao r a yêu thích nhất định có thể chiếm được hắn vui vẻ vốn cho rằng lập tức liền để cái kia vân yêu bị ghẻ lạnh đi vì sao cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm cảm giác địa vị không tăng mà lại giảm đi thật chẳng lẽ là bởi vì h uy lực quá lớn động tinh quá mức rung động cuối cùng lư đại tướng quân thở dài một tiếng chỉ là học được kỹ thuật giết rồng trên đời lại sớm đã không còn con rồng nào để giết ta lư đại tướng quân khổ a sơn q u ố c một bên khác không để ý nơi xa lư đại tướng quân than thở không trần tử xếp bằng ở cự đỉnh phía dưới lại lại muốn lần khai l ò luận đan không trần tử kỳ thật cảm thấy lư đại tướng quân năng lực này vẫn rất thực dụng chí ít về sau thời điểm muốn chạy thật xa không chỉ có có thể phái ra vân quân cùng thanh long đồng tử lư đại tướng quân cũng có thể b à y qua bất quá muốn để mình cưỡi cái mông này phun lửa còn mang mây tích lư thượng t i ê n thật sự là có tổn thương đường đường không trần đạo quân phong độ không thể làm cũn lôn thần đỉnh khôi phục nắp đỉnh mở ra bên trong nhân ân chi khí lần nữa tràn ngập ra tiểu hoàn đan tiên phương cùng toàn bộ luyện chế quá trình trình tự cao tiện sớm đã mỏ được rõ rõ ràng ràng đan phương này không chỉ có cùng phía trước cấu nguyên đan một dạng cần đại yêu huyết khí lực lượng mấu chốt nhất là kết hợp bên trong đăng tiên đan kinh đủ loại thần đan mấu chốt yếu tố vận dụng hương hỏa chi lực hóa thành nhân vân chi khí tập hợp toàn bộ huyết yêu lực lượng một sợi hương hỏa thanh khí hóa thành nhân vân chi khí giúp lấy phức tạp dược liệu linh tụy m à thành hiệu lực tất nhiên không thể so trước kia để cao tiện cũng có chút chờ mong cái này do thư lão hộ pháp tiêu hao bản nguyên suy diễn ra tiểu hoàn đan tắc dụng lại phối hợp lên trên đại đạo huyền kinh luyện hồn quyển công hiệu l o à n g xoảng thân đỉnh khai l ò hồ lâu ngọc từ đạo nhân trong lòng bàn tay hiện lên miệng hồ lâu nghiêng mở ra bên trong huyết khí trùng trùng điệp điệp rơi vào trong đỉnh nắp đỉnh khép lại huyết khí cổ động hồng quang bốc lên lúc nửa đêm côn lôn thần đỉnh lần nữa mở nắp xếp bằng ở đỉnh phía dưới đạo nhân vung tay lên đủ loại dược liệu giống như khắp trời đầy sao rơi xuống nhân â n chi khí c u ố n một cái hóa thành linh tụy loảng xoảng nắp đỉnh lần nữa khép lại giống như biển cả triều tịch đồng dạng thanh âm truyền ra bầu trời tràn đầy thiên tinh thần vân hải xoay tròn sơn cốc hình như có đại đạo huyền âm truyền sướng t i n h mịch huyền diệu ý vị tại trong lòng truyền lại để cho người ta chỉ cảm thấy thời gian tuế n g u y ệ t không ngừng bị kéo dài nhưng lại đang ngồi xếp bằng tầm đó lặng yên mất đi thẳng đến chân trời trắng sáng mới dừng lại côn lôn thần đỉnh cái nắp mở ra bay ra khỏi một viên thuần trắng như ngọc đan dược không còn mặt khác cung cấu nguyên đan vừa mở lô chính là to lớn lô không giống nhau một lò thiên hạ khó tìm chi bảo cuối cùng chỉ có luyện ra như vậy một viên cao tiện trước mắt tích lũy được tất cả mọi thứ cũng không đủ lái lên mấy lần lô lại hướng về côn lôn thần đỉnh nhìn lại nguyên bản đan đỉnh bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh quan g mang đã biến mất không thấy tất cả lực lượng đều dung nhập viên này tản ra trang sáng quang huy thuần trắng bên trong thần đan nhân ân chi khí tiêu hao côn lôn thần đỉnh một chút chút mất đi quang trạch vết dỉ lốm đốm cũng bắt đầu tràn ngập đi lên nếu là tiếp qua chút thời gian khả năng liền như là trước đó như vậy biến thành một chùm lên một tầng vỏ bọc mục nát đại đ ỉ n h lại cũng nhìn không gian nửa phần thần dị cao tiện c ầ m đan dược mấy cái dậm chân tiến vào hang động bên trong nhảy lên một cái xếp bằng ở chỗ sâu nhất trung ương vách động lõm lư đại tướng quân thanh long đồng tử vân quân một tiếng la lên đỏ thanh bạch tam đạo quang mang nhất truyền tung bay ở trên trời vân quân đi theo tả hữu thanh long đồng tử buộc ở bên ngoài lư đại tướng quân đồng thời xuất hiện ở trước người lư đại tướng quân đến lao ra có gì phân phó lư tướng quân trước đó còn buồn lời nói gió thu ngủ một giấc lại là nguyên khí tràn đầy giống như hoàn toàn không nhớ rõ chuyện của ngày hôm qua thanh long đồng tử tại đồng tử đi theo kiếm minh mà ra mây quân tại này vân quân nói tới nói lui hư vô phiêu miểu bởi vì nó lời nói thời điểm bay tới bay lui một hồi ở bên trái một hồi ở bên phải tam đại hộ pháp thần linh vào chỗ cao tiện xếp bằng ở bên trên chỗ lao ra muốn đả t ỏ a tu hành mấy người các ngươi giữ vững không nên để cho bất kỳ người nào vào cao tiện sắp tán phát ra minh nguyện ánh sáng trói lọi đồng dạng thần đan nuốt xuống từng tầng từng tầng bạch quang trong nháy mắt dọc theo thân thể truyền lại được tứ chi cùng toàn thân mỗi một cái góc cao tiện ngồi xếp bằng sừng sững bất động ngũ tâm hướng thiên dựa theo đại đạo huyền kinh bên trong pháp môn đem đan dược bên trong lực lượng dung nhập thể nội cuối cùng chuyển hóa làm linh vận thai nghén t h ầ n hồn từng đạo từng đạo bạch quang hướng về thân thể nơi thần bí nhất hội tụ cao tiện t h ầ n hồn trở nên càng ngày càng cường đại hơn nữa cùng lúc đó còn có một cố lực lượng kỳ lạ dần dần thấm vào thần hồn bên trong cải biến thần hồn bản chất loại này lực lượng để t h ầ n hồn trở nên càng thêm cường đại kiên cố thậm chí cao tiện cảm giác thân thể đối với thần hồn trói buộc cũng tại dần dần giảm nhỏ cuối cùng Bà ngồi bất ngồi đi ộ động, một n nhân cùng thân trùng g đạo đạo đ khẽ thể ệ p hình Hán bóng đứng dậy. tới h hồn thân thể Theo thần hồn ầ n trong tiện vậy mà từ trong thân thể đi ra.、Theo、cao đi b ư c bước, ra một m thân thể bản nguyên trên â m phía t đời ạ o cao ngân cũng đã biến mất. Mà cao tiện thần hồn phía trên là xuất hiện một giống như đã mất. Mà một mặt xuất t là phía r đ ồ này g dạng tỏa ra quần quần quang cuộn cuộn ân trên n tỏa tới ra huy ký. Đi tới trên đời này, cao tiện còn chưa bao giờ thấy có người hồn phách có thể trực tiếp đi ra bên ngoài cơ thể xuất hiện ở dương thế nhân gian càng chưa từng nhìn thấy hồn phách có thể rời khỏi thân thể đơn độc sống x u t tồn tại ba ngoại trừ phàm nhân bên ngoài phương thiên địa này yêu nhân thuật sĩ lực lượng cũng không phải nguồn gốc từ tại hồn phách thần hồn mà là nguồn gốc từ tại yêu ma h ắ n có thể là trên đời thứ một lấy loại này thần quỷ trạng thái hành tẩu người của nhân thế gian thế nhưng là vẫn không thể ly thể quá lâu h ắ n vẫn như cũ cảm giác được n ụ c thân đối với mình thần hồn liên lụy một khi thoát ly quá lâu liền sẽ xảy ra vấn đề quan g mang từ hang động bên trong soi sáng ra cao tiện thần hồn từ bên trong chậm rãi đi ra đạo kia ngấn tuân ra tản ra ngoài ánh sáng tôn lên cao tiện giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng toàn bộ sơn q u ố c đều bị chiếu thành kim sắc thậm chí lấn át phương xa sơ khởi ánh sáng mặt trời bảo vệ ở bên ngoài tam đại hộ pháp đã s ớ m phát giác được động tĩnh ngồi không cửa ra vào dựng thẳng lỗ hai lư đại tướng quân lập tức nhảy dựng lên kỳ q u á i nhìn cao tiện thần hồn cái mũi ngửi tới ngửi lui giống như cảm thấy rất không thích hợp thần hộ pháp thần thức có thể nhìn thấy hồn phách cùng thần hồn tồn tại lao ra thanh long đồng tử trồi lên ở trên kiếm cũng tò mò nhìn nhà mình lao ra chỉ có vân quân có vẻ như không cảm thấy kinh ngạc a làm sao có hai cái lao ra lư đại tướng quân đầu xem xét trong động sắc bén ánh mắt liền thấy nhà mình lao ra còn xếp bằng ở chỗ sâu lư đại tướng quân ngày bình thường linh quang không đến chính sử đầu to trong nháy mắt liền phán định trước mặt đây là giả cái này cái ốt đỉnh lấy cái mặt trời nhà mình lao ra nơi nào có như vậy xuất khí bá đạo thái ngươi lại là yêu nghiệt phương nào biến thành mau mau hiện ra nguyên hình cao tiện thần hồn vung tay lên Con lừa liền lừa một ì n không bị không chế bỏ tới cao tiện thần hồn trước mặt. Đạo nhân đưa tay trọng trọng đập vào lưu tướng quân nó. h chế chết Ô hô. Ôi ôi bị bỏ cao trước tới mặt. tay ôi. đưa Đạo vào lưu m đập lần này lư đại tướng quân minh bạch cái này mùi vị quen thuộc còn có để nó liền hoàn thủ sức phản kháng cũng không có lực lượng đây là sự thực an đòn lư đại tướng quân rụt lại đầu trứng mắt nhìn về phía trong động quật nói như vậy bên trong cái kia mới là giả yêu quái ở bên trong h ả o ngươi một cái gian trá yêu quái hư hư thật thật thực thực hư hư cùng lư đại tướng quân chơi khởi binh pháp đến nhìn đợi lát nữa lao gia nhà ta không đem người cho luyện v â n quân nhìn xem lư đại tướng quân ngốc bộ dáng rêu cật nói hai cái đều là thật đại tiên c ò n l ư a ngốc lư đại tướng quân không tin nói b ậ y lao gia chỉ có một làm sao có thể có hai cái đây sau đó quay đầu nhìn về phía không trần tử t h ầ n hồn la lớn lao gia lư đại tướng quân đã đem cửa động ngăn chặn tuyệt đối không thể để yêu q u á i trốn thoát không trần tử nhìn xem cái này có đôi khi có chút t à môn thông minh trí tuệ có đôi khi lại ngu xuẩn r ấ t con lửa tu hành có thành tựu xem như ra một chút thành quả lao ra các ngươi bây giờ là thần hồn trạng thái bên trong cái kia là nhà của ngươi lão gia nhục thân về sau đều nhớ thanh long đồng tử giờ phút này tiến lên chúc mừng lao ra tu hành tiến thêm một tầng cao tiện là ngẩng đầu nhìn vân quân căn cứ bản thân tu hành đại đạo huyền kinh về sau có được thần hồn xuất khiếu năng lực nhớ tới vân quân trong bụng không gian tác dụng như có điều suy nghĩ t r ư ớ c 115, thư thiên giam nội loạn tiến định phủ thành ngoài thành trận kia kinh thiên động địa tiên ma đại chiến ban ngày vừa mới kết thúc bên trong thành đêm bình tĩnh như nước trong ngày thường yên hoa liếu hạng cùng chợ đêm đều không người hỏi thăm đại chu thiên tử trần trang tạm thời nghỉ ngơi tại nội thành một chỗ vương phủ đại viện bên trong thái y dẫn theo cái hòm thuốc từ bên trong rời khỏi một số tể thần cùng từ thiên giam giam chính mới lên trước chứng mạn g đằng sau thiên tử không hề lộ diện chỉ là khoát tay á o chấm không có chuyện、gì. Các không người nói gì. sự trâm ì n chuẩn. h chấm Chấm đều t ở về về về liền sau xuống chiếu, lệnh, giải thái tử nhốt chi lệnh, về phần thái tử giúp i nhốt phần chính g tử tử đỡ đã để võ nghi tư vương tướng quân phối hợp các ngươi nói đến đây hoàng đế lại cũng không có tâm tư nói chuyện các ngươi nếu là không có chuyện gì lùi xuống đi a tư thiên giam giam chính đào hiển muốn nói lại thôi cuối cùng chắp tay cùng mấy vị tể thần rời khỏi ngoài cửa đào hiển đi ra thiên tử chỗ ở cùng trọng trọng cấm vệ bảo vệ hành lang tiểu viện ngoài cửa đã quỳ một chỗ tư thiên giam đệ tử chờ đào hiển một vị người mặc màu tím đạo chạy lao đạo sĩ tiến lên giam chính nên làm quyết định đào hiển hít một hơi chậm rãi thở ra trong ánh mắt hiện lộ ra một tia thương cảm bắt đầu đi là đông đảo đệ tử đứng dậy c ù n g đã sớm sắp xếp xong xuôi một dạng mỗi người quản lý chức vụ của mình ai vào chôn ấy quyết định nhanh chóng nhằm vào tư thiên giam nội bộ cùng bị huyền chu h ò a đức t r â n quân k h ô n g chế thế lực đại thanh tẩy chính thức bắt đầu tư thiên giam nội bộ tất cả lớn nhỏ phản đ ồ cùng rơi vào yêu ma đạo c h i người bao nhiêu đầu nhập yêu ma quan viên cùng dư đồ mưu phản tướng lĩnh đều sẽ nổi lên mặt nước đầu tiên ngọc sơn thượng nhân mấy cái đệ tử tại mật thiết giám thị phía dưới dựa theo kế hoạch dự định đưa ra tín hiệu lập tức đã sớm chuẩn bị xong một chút ẩn tàng ở tư thiên giam nội bộ người còn có yến định phủ tư thiên giam ti thự người cùng bộ phận quan viên tướng lĩnh đều chuyển động giáp một phát m à động toàn thân một trận yến định trong phủ thành sớm đã định ra nhằm vào tư thiên giam giam chính văn võ bá quan cùng hoàng đế âm mưu chính thức bộc phát đáng tiếc chính là một phân đoạn này bên trong trọng yếu nhất ngọc sơn thượng nhân đã đã sớm bị nhìn thấu đêm trước tự sát tại bên trong mã an dịch bất quá chỉ có lúc ấy trong nội viện người nhìn thấy cùng biết được tất cả đã được quyết định từ lâu trời mới vừa tờ mờ sáng đầu tiên thành nam lên đại hỏa gõ mò cẩm canh phu canh la lên gõ tiếng chiên xuyên qua đường cái hẻm nhỏ ánh lửa n g ú t trời gây nên nội thành bối rối số lớn nha dịch cùng quan binh chạy tới cứu hỏa thành bắc cấm quân trong doanh sấn loạn bộc phát mấy vị thống lĩnh mang đám người phản loạn thế nhưng là mấy vị thống lĩnh còn đến không kịp mang theo binh mã xông ra võ đài đại doanh liền phát hiện trên đường cái đã khắp nơi đều là binh mã phong tỏa bọn họ đã bị cấm vệ vây khốn ngăn ở thành bắc vùng đất chết này đầu hàng không giết một vị ăn mặc ngân giáp tướng quân cưới ngửa kéo lấy trường đao đi ra đầu nhập mẹ ngươi cài rắm cùng bọn hắn liều dẫn đầu một vị thống lĩnh mặt quét ngang chém ra một đao hướng về tướng quân giáp bạc chém tới song phương đều là võ đạo cao thủ trong khoảnh khắc chiến thành một đoàn trên đường dài khắp nơi đều là đao quang thương ảnh còn có cái kia gào thét cùng tiếng họ giết chém giết máu chạy thành sông yến định phủ từng tòa dinh thự bên trong số lớn võ nghi tư vệ sĩ xông vào dinh thự đem một lại một điểm ánh nến mưu đồ bí mật sốt ruột chờ đợi quan viên đổ nhào trên mặt đất bóc đi mũ quan quan bảo c h ó i gô cầm xuống số ít muốn trốn chạy tại chỗ bị giết chết nguyên một đám viện tử kêu khóc tiếng kêu thảm thiết không ngừng tới gần thiên tử chỗ ở một đầu trên đường cái sắc trời âm u, đường phố lờ mờ sáng sớm phá lệ gió rét thấu x ư ơ n g thổi tới trên người để cho người ta phát run linh võ đạo nhân cùng hai mươi ba mươi vị tư thiên giam đệ tử chân đạp mái hiên hóa thành bóng đen từ bên trên bầu trời xuyên qua người người khinh công như bay như chim én đạm cước mỗi một đều là võ nghệ cao cường và lại thân man g dị thuật tuyệt kỹ hàng người tư thiên giam đệ tử chính thức nhưng mà nửa đường đã có người ngăn cản tâm tích của bọn họ một người mặc màu sáng đạo bào trung niên đạo sĩ sừng sững tại chỗ cao nhất trên mái hiên nhìn về phía linh võ đạo nhân linh võ sư h u n h xin hỏi ngươi đây là muốn đi nơi nào vừa dứt lời t r u n g quanh từng tòa phòng các phía trên cũng xuất hiện động tĩnh một lại một hình bóng hiện lên tụ tập ở này trong khoảnh khắc chỗ cao trong gió rét bên trong khắp nơi đều là tư thiên giam đệ tử linh võ đạo nhân biến sắc xảy ra vấn đề hắn hướng về cách đó không xa tư thiên giam giam chính đào hiển chỗ ở nhìn tới không có một chút động tĩnh dựa theo kế hoạch cùng một chỗ tư thiên giam thiếu giám ngọc sơn thượng nhân sẽ đánh lén trọng thương hoặc giết chết tư thiên giam giam chính đào hiển ít nhất cũng phải đem đào thần lệnh cướp đến tay diệt trừ cái này khó giải quyết nhất cũng là thiên tử một bên bảo vệ nhất cường đại người thiên tử bên người tương đương liền xuất hiện sơ hở lớn nhất trừ bỏ cùng là tư thiên giam người những người khác căn bản không có khả năng bảo vệ thiên tử mà đám người bọn họ mục đích thì là tại đ à o hiển một bên kia xảy ra chuyện hoặc là bị ngăn chặn đồng thời thừa loạn chu sát đại chu thiên tử trần trang đào hiển cùng thiên tử không thấy thành bác giáo t r ư ở n g sĩ binh xuất động núp trong bóng t ố i quan viên cùng mật thám phối hợp tác chiến toàn bộ hiến định phủ đô sẽ rơi vào trong tay bọn họ cưỡng ép văn võ b á quan kinh thành chuyển động theo đó chính là thiên hạ đổi chủ cải thiên hoán địa trung niên đạo sĩ đương nhiên thấy được linh võ đạo tầm mắt của người ánh mắt lập tức trở nên lạnh không cần nhìn ngọc sơn lão tặc đã c h ậ t đầu kế hoạch của các ngươi đã sớm bị thua trên lưng pháp kiếm rút ra chỉ hướng linh võ đạo nhân một nhóm linh võ thúc thủ chịu trói đi linh sơn đều đến trình độ này nói cái này còn có ý nghĩa sao linh võ đạo nhân trên mặt không có bất kỳ biểu lộ đem trên người đạo bảo kéo một cái cởi trần ra nửa người trên để trần cánh tay trên bờ vai ra thịt sẽ rách giật ra thứ một cự đại con ngươi hiển lộ ra ù ngục chuyển động nhìn về phía tất cả mọi người sau đó trước ngực phía sau một lại một con mắt trợn ra cái này t à ác yêu dị bộ dáng đừng nói là người bình thường liền tư thiên giam đệ tử đều nguyên một đám mở to hai mắt yêu hóa một lại một đạo nhân lên tiếng kinh hô linh võ ngươi tên phản đồ này quả nhiên phản bội tư thiên giam có người thống hận giận mắng đối với linh v õ đạo nhân bộ dáng này thống hận đến tận xương thủy dẫn đầu linh sơn đạo nhân giận mà mở miệng n g ư ơ i cái này yêu loại chỉ sợ là cái kia huyền chu h ò a đức chân quân đưa cho n g ư ơ i a yêu ma kia dùng vật này liền thu mua ngươi liền để ngươi phản bội chúng ta ngươi đời đời kiếp kiếp đều là tư thiên giam đệ tử linh hư sư huynh tự tay đưa ngươi đ ổ vào cửa một tay truyền thụ cho ngươi kỹ nghệ ngươi liền vì cái này giết hán ngươi xứng đáng ngươi đời đời kiếp, kiếp. xứng đáng linh hư sư huynh sao linh sơn nói như l i n h chém sắt nói ngươi liền tên x ú t sinh cũng không bằng nâng lên linh hư đạo nhân danh tự linh võ đạo nhân kích động không thôi không sai phụ thân ta tổ phụ cao tổ đều là tư thiên giam người ta đời đời kiếp kiếp đều là tư thiên giam đệ tử một đời đều tại t r ả m yêu trừ ma một đời lại một đời kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chết một lại một nhưng vậy thì tính sao cái này yêu cùng ma trừ sạch sao linh võ đạo nhân nhìn về phía sau lưng đi theo mình một lại một người cắn hàm răng nói ra chúng ta là phản đồ sao sau đó hắn hết sức xác định nói ra chúng ta không phải linh võ đạo nhân càng kích động trên người con mắt liền mở ra đến càng nhiều toàn bộ thân hình cũng bắt đầu bành trướng cái kia trong ánh mắt tản mát ra quỷ dị ánh sáng cuối cùng hắn rút ra bên hông sắc nhọn chỉ hướng đối diện đạo nhân đối chọi tương đối là phương pháp của các ngươi không được nếu đều là dùng yêu ma chém giết yêu ma vì sao không thành lập một yêu ma hoàng triều dùng yêu ma thống trị yêu ma chúng ta sẽ thành lập một thần quy yêu luật vương triều kết thúc cái này vĩnh viễn không có rừng ma đạo chi chiến chương một trăm mười sáu yêu ma cái chết linh sơn đạo nhân phảng phất không phải lần đầu tiên nghe được loại này ngôn luận nắm thật chặt kiếm nhắm mắt lại về sau lại mở ra nói bậy nói bạn dã tâm của yêu ma vô bờ bến cách làm như vậy mang tới chỉ có thiên hạ hạo kiếp thương sinh rơi vào vô biên luyện ngục yêu ma cao cao tại thượng đem người xem như heo chó lương thực đồng dạng nuôi nhốt quang minh ở đâu đạo nghĩa ở đâu linh sơn đạo nhân cuối cùng nói ra chúng ta là người không phải xuất sinh một phen ngôn ngữ giao phong song phương đã triệt để xé toang đồng môn đạo nghĩa chỉ còn lại có từ đầu đến đôi quyết đấu linh võ đạo nhân nhảy lên một cái hóa thân yêu m à thân thể hướng về linh sơn đạo nhân chém tới tới đi đừng vội nhiều lời không có người nào có thể thuyết phục người nào nhìn xem cái này thượng thiên muốn người nào thắng linh sơn đạo nhân pháp kiếm phía trên sắt ánh sáng tầng tầng sáng lên hướng về hóa thành yêu ma linh võ chém tới song phương đào một pháp kiếm cùng thân binh đụng vào nhau dư quang liền đem dưới chân địa nóc nhà xe rách sụp đổ xuống dưới hai người ra đời lại là một phen cực chiến xe rách vách tường mà ra vọt tới trên đường cái linh sơn ỉ vào kiếm sát sắp bén đem đường phố cắt đứt ra từng đạo từng đạo vết kiếm linh võ ỉ vào yêu thể cường hành d i ơ tay nhấc chân g i ấ m nát đại địa xe rách phòng vách tường linh võ cùng linh sơn kịch chiến đồng thời những người khác cũng lập tức động thủ một trận đại hôn chiến ở trong này triển khai pháp kiếm sát sáng người lên ẩn ẩn mang theo lôi đình nổ tung thanh âm còn có h ảo thuật giao phong trường tâm lôi ngút trời một kiếm phản đồ chịu chết đi đến từ thiên giam đệ tử đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ mỗi cái đều có sở trường thứ gì hoặc là võ đạo ý thế cao cường hoặc là pháp kiếm sắc bén hoặc chính là lôi pháp huyết thuật phen này đại chiến xuống tới t r u n g quanh trong khoảnh khắc phòng ốc sụp đổ một mảnh hỗn độn còn tốt bởi vì hoàng đế vào ở nơi này cái này dân chúng t r u n g quanh đã sớm rời đi bằng không lấy một phen kịch chiến chỉ sợ không muốn biết tử thương bao nhiêu người theo kịch chiến bắt đầu t r u n g quanh đường phố từng cái cửa vào cũng bắt đầu hiện ra cấm vệ hình bóng trọng trọng ăn mặc khôi giáp sĩ tốt đem thế hệ này bao bọc vây quanh không cho phép bất luận kẻ nào đi vào nhưng là bọn họ cũng không có can thiệp bên trong đại chiến lấy tư thiên giam nội bộ sự tình vốn liền do nội bộ bọn họ giải quyết linh sơn cùng linh võ kịch chiến đến ác liệt rốt cục lấy ra thủ đoạn cuối cùng linh sơn một tay kiếm pháp một tay lôi đỉnh hướng về hóa thành yêu ma linh võ oanh kích đi thẳng đánh linh võ yêu ma thân thể từng mảnh từng mảnh cháy đen còn bị đâm chúng m ấ y kiếm thường nhân thương thế này đã sớm chết đi nhưng là chỉ cần không có đánh chúng chỗ yếu đối với hóa thành yêu ma linh võ chẳng khác nào ra lông ngoại thương đây cũng là yêu ma mạnh mẽ một trong những nguyên nhân bị thương linh võ đạo trên người con mắt rốt cục cho thấy lực lượng toát ra từng đạo q u a n mang cái kia trong mắt từng nhìn chăm chú người lập tức liền cảm giác đầu nào chết lặng liền kiếm đều bắt không được lại nhanh động t á c cũng sẽ c h ầ m lại cái này trong mắt có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta cái kia linh sơn đạo nhân mặc dù mỗi lần đều né tránh linh võ một k í c h trí mạng nhưng lại tổng thị chậm một bước không thể hoàn toàn tránh đi cũng không lâu lắm liền toàn thân là tổn thương máu me đầm địa bất quá tương đối là linh võ mang tới những người khác trong chiến đấu từ từ không có sinh sống càng ngày càng nhiều hướng về linh võ cùng linh sơn hai người chiến trường tụ tập mà đến hướng về quanh hắn công cuối cùng chỉ còn lại có hắn một thân một mình lâm vào nhóm vây lúc này linh võ đã triệt để bạo phát ra tất cả lực lượng toàn thân con mắt toàn bộ đều mở ra từng đạo từng đạo quang mang bắn thẳng đến tất cả người đến gần hắn toàn bộ chịu ảnh hưởng bị mấy chục đạo người vây công linh võ vậy mà vẫn như cũ có thể trèo trống thậm chí không ngừng có người bị trọng thương lui ra khỏi chiến trường chỉ là hắn một thân một mình lâm vào nhóm vây bên trong cũng không có khả năng đào tẩu bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn dù là đã lâm vào tuyệt lộ linh võ vẫn như cũ tuyệt mệnh t ử chiến mà không nhận thua cái kia điên c u ồ n g bộ dáng liền tựa như không chịu nhận thua dân cờ bạc để đào giam chính đi ra các ngươi có tư cách gì đến nghi vấn ta đạo nghĩa linh võ đạo nhân trên mặt con mắt cũng mở ra quan g mang chiếu hướng linh sơn đạo nhân một kiếm nhanh hơn một kiếm chém vào linh sơn đạo nhân liên tục bại lui đem phía sau vách tường đều đập xuyên rơi vào trong đó ta là đuối ta là đuối ta không sai để đào hiển đi ra để đào hiển đi ra linh võ đạo nhân để trần nửa người trên toàn thân từng đạo từng đạo quang mang từ trong mắt soi sáng ra một cái thần binh vung vẩy đến kín không kẽ hở trước mặt đem một sông lên đệ tử đánh vào liền muốn bổ thêm một đao thời điểm một thanh kiếm lại chặn lại linh võ đạo nhân kiếm đem hắn đánh trúng ngược lại lui về đem thần binh cắm trên mặt đất mới ngưng được thế lui Ta có tư sao? có cách này、sao? lúc này một đạo nhân đi ra nhìn về phía linh võ đạo nhân linh hư sư huynh người không chết linh sơn đạo nhân nhìn xem linh hư l ã o đạo trước đó bọn họ đều tưởng rằng linh hư đã chết linh hư sư thúc làm sao có thể nằm trên mặt đất bị linh hư cứu một mạng đệ tử cũng kinh hô ở đây đông đảo đệ tử kinh ngạc hết sức chưa ai từng nghĩ tới cho rằng chết đi linh hư đạo nhân cũng đi ra khiếp sợ nhất đương nhiên là linh võ giờ phút này hắn nhìn thấy linh hư mặt doa đến liền trống đơ trên đất kiếm đều bắt không được trực tiếp ngã trên mặt đất không ngừng lùi lại hắn đã cả người là tổn thương cao lớn khỏe mạnh thân thể cùng tóc tràn đầy vết máu trước ngực phía sau mọc đầy yêu ma chi nhãn vô cùng chật vật mà g i ữ t ậ n xấu xí làm sao có thể sư minh linh vo hết sức lớn tiếng gào thét không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn người chết chết chết chết ta chết. tự tay giết người ngươi làm sao có thể còn sống linh hư đạo nhân mở miệng nói ra không trần đạo quân đã cứu ta trong tay hắn cầm pháp kiếm từng bước một tiến lên hiểu rõ nhất linh võ đạo nhân hắn liếc mắt xem t h ấ u linh võ khúc m ắ t linh võ cha ngươi mẹ ngươi không sợ đều đã qua lâu như vậy ngươi còn không chịu buông xuống sao linh võ tán phát vết máu tóc dài vung lên hướng về linh hư lao đạo gầm thét ta sớm thì để xuống ta chỉ là không cam tâm vì sao vì sao bọn họ đều đã chết nhưng cái gì đều không thể cải biến bọn họ chết vô ích chết vô ích a hóa thành yêu ma linh võ đạo nhân dẫn đứng lên rút r a cắm trên mặt đất thần bình t r ư ở n g kiếm mà lên hướng về linh hư đạo nhân chém tới ta muốn cải biến thời đại này cho dù chết ta cũng muốn bị chết có giá trị a phẫn nộ tiếng giống to kèm theo là linh võ đại khai đại hợp gia chiêu lại tựa như sau cùng phát tiết tràn đầy sơ hở linh hư trong lòng bàn tay kiếm sát từng đạo từng đạo chém ra vung kiếm từng đạo từng đạo sát khí lại dài đường phố bên trong xuyên qua thân ảnh của hai người không ngừng đan sen chuyển hướng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi tất cả mọi người đều tránh ra phảng phất biết rõ hai người không nguyện ý có người nhúng tay chiến đấu giữa bọn họ hoặc là cũng đều nhìn ra linh võ đạo nhân tự ý từng đạo từng đạo kiếm sát tại linh hư lao đạo trên thân kiếm hội tụ thành một đao qua n mang cuối cùng hóa thành ngút trời một kiếm cắm và hóa thành yêu ma linh võ đạo nhân trên người linh võ đạo nhân yêu ma đồng dạng mạnh mẽ nhục thân trung ương mở ra một cái động lớn kiếm sát xuyên qua tim không người có thể cứu linh võ đạo nhân điên cuồng thân ảnh đột nhiên ngừng lại thân hình cao lớn q u ỷ trên mặt đất trên người cái kia một một dữ tợn xấu s、si、e yêu ma chi nhãn thu hồi cuối cùng chỉ còn lại có diện mạo như trước một cái cao lớn thật thà hán tử trung niên linh hư lao đạo thu hồi kiếm dầm chân chậm rãi tiến lên đứng ở linh võ trước người linh võ đạo nhân ngẩng đầu lên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 thằng đến nội thành thương hộ cùng người ta trời thẳng hộ ánh đến nội cùng người sáng nắng bắn thẳng đến đại địa, mới dám đi ra ngoài gió, dọa địa, đại mấy ớ i đi ngoài dám ra nhìn. Nhìn xét t h chỉ là, đường phố trên tấm đá xanh máu còn chưa rửa sạch, phố xanh tanh là đường đá trên tấm rửa máu mùi máu vị ẫ n như cũ tràn ngập bên thai mũi. Thiên thai chỗ cũ tử múi. mấy ở v tể thần cùng tư thiên giam giam chính đào hiển đừng lại phía trước nhất sau đó còn có mấy vị tướng lĩnh cùng nhau gặp mặt lấy hoàng đế hoàng đế đã đứng dậy ngồi ở bàn về sau hất lên long bảo một bên cấp bách sách vừa hỏi lấy đêm qua tình huống cụ thể v ậ hạ tất cả phản quân đều đã dọn dẹp sạch sẽ một vị trong đó tướng linh hô tất cả phản nghịch phụ t ử tặc tử cũng đã cầm xuống vị này là võ nghi tư những cái kiêu n ư u đồ bí mật phản nghịch quan viên đều là bọn họ đổi bắt lão hoàng đế một đời trải qua nhiều lần phản loạn có hắn thân huynh đệ cũng có nhi tử cùng tướng lĩnh giờ phút này hoàng đế trên mặt nhìn qua không có chút rung động nào không có phẫn nộ cũng không có kinh ngạc sinh ở hoàng gia loại chuyện này vốn liền không thể tránh né nói xong chính sự tình thiên tử cuối cùng nhớ ra cái gì mở miệng hóa giải bầu không khí ngột ngạt ta vừa mới nghe hoàng an nói trong thành một vị tiểu quan lại gặp được được không trần đạo quân viết ra một vở kịch hay không trần đạo quân lấy chén rượu hóa thành thiên địa hắn rơi vào trong chén tiến nhập một phương khác thiên địa để cho hắn chân chân thiết thiết nhìn thấy cùng kinh lịch một cố sự trong chén thiên địa trong ngày tỉnh lại bất quá trong n g á y mắt nghe nói là trên trời cố sự thiên tử hỏi tới k h ô n g lưng trong góc thái giám thái giám lập tức tiến lên không sai nghe nói câu chuyện này có thể là thượng cổ lúc đó một cái tên là đồng vĩnh người gặp tiên cố sự là thật sự rõ ràng tồn tại qua thần tiên truyền thuyết chỉ là tiên nhân giả trong chén thiên địa nói cho tiểu lại này bên cạnh phi tử cũng nói thiếp thân cũng nghe nói là giảng một vị thần tiên cùng phạm nhân mến nhau cố sự nguyên bản hôm nay liền muốn ở trong thành bắt đầu hát đây chỉ là bởi vì trong thành hạ lệnh cấm chỉ tất cả uống rượu làm vui cho nên chậm trễ hoàng đế gật đầu một cái cần gì như thế một điểm nho nhỏ nhiễu loạn giao động không được ta đại chu thiên hạ như trước vẫn là ta đại chu thiên hạ để hiến định phủ phủ doán giải cái này lệnh cấm mọi người thế nào về thế đó hảo hảo một phồn hoa hiến định phủ làm cho cùng cái một đầm nước đọng một dạng vừa vặn chấm cũng đi nhìn xem thần tiên này cố sự mấy vị ái khanh cũng theo chấm cùng một chỗ nhìn xem thái giám kính cẩn nói ra bậy hạ yên tâm nô tài cái này đi an bài hoàng đế giơ tay lên một cái không cần nhiều dân cho chấm cùng mấy vị ái khanh an bài cái địa phương l i ê n tốt cũng coi là cùng dân cùng vui hôm qua bên trong đã xảy ra quá khó lường cho nên đầu tiên là một trận tiên ma đại chiến đem ngoài thành một tòa núi lớn hòa thành một khối phế tích cùng khe rãnh rung động cùng sợ hãi hình ảnh để nhìn thấy một màn n g ư kêu bách tính còn không có lấy lại tinh thần ban đêm trong thành lại xuất hiện đại loạn phản quân cùng cấm vệ chém giết khắp nơi đều là đuổi bắt phản đảng thanh âm cùng tiếng la giết trong thành lòng người bàng hoàng nhu cầu cấp bách cọ rửa đi nội tâm âm vũ cùng khủng hoảng ba lúc này trong thành lệnh cấm c ũ n g giải trừ nô ra gánh hát cùng mai viên tuyên dương nhiều ngày bách tính chờ mong đã lâu hy khúc thiên tiên phối bắt đầu lên đài dư thế quang ở trong mai viên đỡ lấy nhà mình lao mẫu tại dựa vào gần trước sân khấu trên mặt bàn ngồi xuống nghèo kiết hủ lậu tiểu q u a n lại rốt cục đổi đi cái kia giặt đến trắng bệnh cáo t r o n g đổi lại một thân quần áo mới cũng cho nhà mình mẫu thân đặt mua một bộ ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp xuất hiện ở trước người dư thư đại ngươi lần này thật là nổi danh có người quen theo dư thế quang hô to may mắn may mắn dư thế quang chắp tay dư gia đại nương là mặt mày hớn hở gặp người liền nói nhi tử ta viết hí nhi tử ta viết hôm nay mai viên hoàn toàn như trước đây bạo mãn vẽ xem kịch toàn bộ bán sạch trọng kim khó cầu người đến đều là nhân vật có mặt mũi thậm chí quan to hiền quý còn có không ít nữ quyến đi theo mà đến đều tách ra an trí tả hữu bên cạnh bình phong về sau chỉ có thể nhìn thấy bóng hình x i n h đẹp cùng oanh oanh y ế n yến ngữ điệu trên lầu phòng các càng là các nơi đều có người thủ vệ để phòng nghiêm ngặt theo gõ chiên vừa g õ vang đại mạc kéo ra trên đài lập tức xuất hiện một tuấn tú thiếu niên người đốt giấy để tang tại trước mộ phần thút t h í ế t đây cũng là đóng vai đồng vĩnh hy s ử n g từ đồng vĩnh bán mình táng cha bắt đầu hãng cử động đem trên trời tiền cơ cảm động một liên quan tới tiên phàm luyến cố sự e m thay nói thiên cơ hạ phàm thổ địa thần tương trợ rõ ràng có tự nhiên khác biệt thân phận thần tiên cùng p h à m nhân tại cây huệ phía dưới nên duyên vợ chồng p h à m nhân mỗi người một vẻ đồng lĩnh thực chân thành thiên cơ hòa hợp thấy vậy dưới đài người si ngốc như túy đi theo hí người bên trong sinh nhi trôi hướng phương xa phảng phất đã không ở dưới đài mà là trên đài hí sửng bách nhật tân yêu tình trạng ý thiếp nhưng làm mọi thứ đều bù không được cái kia thiên ý bù không được cái kia tiên cùng p h à m khe r á n h tiên cơ bất đắc dĩ bay vút lên trời đồng lĩnh tại cây huệ phía dưới ruột gan đứt tường khúc cả sành đường khách đều là lắc đầu than thở sau tấm bình phong nữ quyến chuyển đến khóc nước nở thanh âm t h ẳ n g đến cuối cùng dư thế quang đem tiên nhân lúc ấy ngay trước mặt hắn nói câu k i a thơ cũng viết tiến vào trên trời nguyện làm chim liền cánh dưới đất nguyện làm lá liền cành thiên trường địa c ử u có khi tận hận này liên tục vô tuyệt kỳ trường hận ca bạch cư dị toàn bộ mai viên bầu không khí đạt đến nhất toàn bộ nhân niệm lấy bài thơ này che mặt mà khóc hoặc là vỗ tay thở dài ngồi tại chỗ không chịu rời đi dù là trên đài đã nhạc hết người đi trên đài hát hí dưới đài trăm giống sinh mỗi người đối với trên đài diễn ra hy khúc có không giống nhau giải thích có người nhìn thấy chính là tình yêu có người nhìn thấy chính là chân thiện mỹ có người nhìn thấy chính là tiền cùng phạm khác biệt còn có người thấy được thiên ý khó vi phạm bất đắc dĩ sân khấu kịch đối diện lầu hai hoàng đế bên cạnh phi tử thút thít liên tục con mắt đỏ bừng thiên trường địa c ử u có khi tận hận này liên tục vô tuyệt kỳ trường hận ca bạch cư dị câu chuyện này cũng quá thê lương vì sao tổng không có một tốt kết cục đây cả trên trời tiên cơ cũng là như thế lão hoàng đế nhắm mắt lại dựa vào ghế phản phất từ cái này cố sự bên trong nộ ra cái gì hắn thấy câu chuyện này giống như là tiên nhân cố ý giải thích đưa cho chính mình nghe đồng dạng chính là mình ngàn d ặ m xa xôi mà đến tìm kiếm đáp án kia cùng kết cục tiên phàm hai tuyệt nguyên lai dù là trên trời tiên cũng phải tuân theo điều đốt thúc cũng có mong mà không được sự tỉnh có lẽ từ xưa đến nay thiên tử không được trường sinh tìm không được tiên nhân chính là bởi vì như thế à? giang sơn mỹ nhân trường sinh bất lão quả thật như cái kia cá cùng tay gấu thành ngữ có ý so sánh lựa chọn không thể do dự đồng dạng không thể đều chiếm được lão hoàng đế nhìn về phía một bên tử ý đạo nhân đào hải khanh ngươi nói tiên nhân có phải hay không nghĩ muốn nói cho ta cái này đào hiền phảng phất lần nữa nhớ tới quá khứ nhớ tới đạo môn ngàn năm gian nan vất vả mưa tuyết n hoàng ớ tới một tấm lại một khuôn mặt. t lại khuôn r n nói g lời đầy bất đắc bất c dĩ ù n thốn thức, tiên thiên nhân hoán có cải dù là đế ị a chi năng, cũng không lấp đầy được cái này cái hào rộng, độ không hào không h năng, này rộng, lấp đầy độ triệt cái này nhân tâm như、ma. Hoàng tâm t ma. đế triệt để dập tắt tầm tiên cầu trường sinh tâm tư lên về kinh suy nghĩ trở về đi về kinh hoàng đế rời đi dưới đài người điên cuồng hướng phía trên vung tiền hướng về vai diễn đồng vĩnh cùng tiền cơ h í sừng hô to mà dư thế quang là cũng tại trong đó đi theo gánh hát người cùng nhau lên đài đền đáp một trận thiên tiên phối để dư thế quang một đêm thành danh theo cái này hí khúc truyền sướng cùng từng chàng trình diễn thanh danh lan truyền được thiên hạ trở thành kinh kỳ địa phương nổi danh kịch bản nhà mượn thành công lần thứ nhất và dường như bị tiên nhân khai ngộ linh quang l ó e lên dư thế quang về sau càng là viết ra không ít kinh điển kịch bản trong đó có giải thích tình yêu có mượn xưa nói nay có miêu tả chúng sinh nhiều năm về sau trở thành một đời đại sư như cùng hắn nghĩ đồng dạng hắn đi theo những cái này kịch bản cùng nhau tên ghi vào sử sách thiên cổ lưu truyền chương một trăm mười tám thần kinh nghi mây i ế n định phủ thành tư thiên giam t í thự giam chính đào hiển nuốt dâu thoải mái cười to tâm tình thoạt nhìn vẫn là không sai đi theo ở đào hiển sau lưng linh hư lao đạo lần nữa bước vào nơi này tâm cảnh là vô cùng phức tạp đào hiển thấy qua tất cả đệ tử về sau đơn độc cùng linh hư lao đạo tại bên trong đại đường nói đến gần nhất sự tình khen ngợi linh hư lao đạo tại yến định phủ công tích càng thừa nhận linh hư một lần này lập xuống đại công nói xong lần nữa nhớ tới hôm nay phát sinh sự tình b ệ hạ nhìn một tuồng kịch liền hồi tâm c h u y ể n ý liên hệ trước đó phát sinh đủ loại tiên nhân nhất cử nhất động nhìn như linh dương ngóc sừng không có bất cứ liên hệ nào từ nơi sâu xa lại sớm đã liệu đến tất cả thiên tử r i ờ i kinh huyết yêu mưu đang tiên quan kết quả ngay cả cái kia giữ cửa thành t i ể u quan lại cùng hôm nay đài này bên trên hí cũng là trước sớm liền đã rơi xuống một dạng một vòng t r ụ một vòng thật giống như thiên y đã được quyết định từ lâu đồng dạng đ à o hiền rất là thán phục chỉ cảm thấy tất cả những thứ này phảng phất đều đào thoát không ra không trần đạo quân y tứ tối tăm bên trong bất luận là hoàng đế bách quan tư thiên giam vẫn là yêu ma tất cả mọi người cho an bài rõ ràng không chỉ giúp ta tìm ra tư thiên giam nội bộ mầm t hai vạ n cũng trừ đi âm dương đạo nhân đàng m g ô công thái tuế thần huyết yêu hàn minh lão ma năm cái này yêu ma chúng ta tư thiên giam tình cảnh không còn giống ngày xưa như vậy nguy cấp còn có thể nhân cơ hội này đ ể xuống các phương yêu ma đào hiền dạo bước đi tới đi lui cuối cùng dừng lại nhìn về phía linh hư đạo nhân mặc dù bệ hạ chuyến này không thể đến trường sinh bất tử chi dược bất quá cái này đi về phía nam đối với ta đại chu thật sự là một kiện đại hạnh sự t ì n h ngoại ưu nội hoạn cùng nhau tiêu diệt linh hư lao đạo kinh ngạc mở miệng hỏi giam chính chào ngài biết bệ hạ chuyến này sở cầu trường sinh bất lao chi dược không thể được đào hiền ngay trước linh hư mặt cũng không sợ nói trực tiếp gật đầu xem như có chỗ suy đoán a tiên nhân có thể sẽ trao tặng bất luận kẻ nào trường sinh bất lao lại duy chỉ có không thể lại trao tặng thiên tử trường sinh bất lao chi dược kỳ thật không chỉ là ta rất nhiều người sớm đã nhìn ra chỉ là không người có thể nói t r ắ n g ra có mấy lời cùng đạo lý hòa giải khuyên là không có ích lợi gì đến bệ hạ tự mình đến đây mới có thể lĩnh ngộ thiên tử hôm nay cũng đã ngộ ra được đạo lý trong đó đào hiền ánh mắt s ắ c bén giang sơn cùng trường sinh hạ có thể đều chiếm được pham nhân trường sinh bất quá chỉ là một người sự tình thiên tử trường sinh đây chính là thiên hạ sự tình câu nói kế tiếp dĩ nhiên không thích hợp nói thêm nữa đào hiển lời nói nhất c h u y ệ n không nói chuyện này một lần này ngươi liền theo ta về kinh t h à n h a ngọc sơn rơi vào yêu ma đạo thiếu dám vị trí vừa vặn bỏ trống ta sẽ hướng bệ hạ b ẩ m báo để cho ngươi tiếp nhận vị trí này l u ô n ngữ bên trong ẩn ẩn có đem linh hư lao đạo coi như đ ờ i tiếp theo tư thiên giam giam chính bồi dưỡng ý tứ linh hư lao đạo trong lòng mặc dù kích động cùng vui vẻ nhưng là giờ phút này lại nói ra mặt khác một sầu lo ngoại ưu nội hoạn mặc dù đã bài trừ thế nhưng là huyền chu hỏa đức chân quân bây giờ còn tại trong kinh giờ phút này trở lại kinh thành phải chăng có chút không ổn thỏa đao hiền lúc này cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc ngay cả ta cũng không thấy rõ cái này huyền chu hỏa đức chân quân rốt cuộc là ý gì nàng triệu tập quần ma vào kinh thành lại ở q u ầ n ma cắn tiên kết quả bên trong động cũng không động ta thậm chí ẩn ẩn cảm giác được nàng cái này hình như là tại mượn đao giết người mượn tiên nhân tay diệt trừ âm dương đạo nhân cùng ngũ đại yêu ma nhưng là âm dương đạo nhân cùng ngũ đại yêu ma chết tại không trần đạo quân trong tay nàng phải nên làm như thế nào mặt đối với kế tiếp tiên nhân c h i nộ linh hư đạo nhân suy đoán chẳng lẽ cái này huyền chu hỏa đức chân quân tự tin có chiêu số lợi hại gì hoặc là bảo vật có thể đối phó tiên nhân đao hiển không nghĩ ra được trước đó không trần đạo quân cái kia thông thiên đồng dạng pháp lực thần thông để cho hắn thực sự nghĩ không ra cái này huyền chu hỏa đức chân quân có cái gì tự tin có thể đối kháng bậc này thần tiên bất quá bất luận cái này huyền chu hỏa đức chân quân là có ý gì nếu hoàng đế vẫn còn ta vẫn còn như vậy âm n h u của nàng liền không khả năng đạt được lần trước rời kinh trước đó quân ma vào kinh thành loạn trong g i ặ t ngoài lần này về kinh thời điểm yêu ma tan đi gian nan khổ cực hoàn toàn không có trước khác nay khác lần này về kinh vừa vặn cùng nàng tranh đấu một lời còn chưa dứt bầu trời hiện dị tướng đuổi trời quang mây t ạ n h một đạo sấm sét nổ tung v ă n g lên chấn động đến làm đau m ả n g nhĩ lăng không nổ mạnh dọa đến toàn thành bách tính một cái giật mình nhao nhao giống như phản xạ có điều kiện đồng dạng ngẩng đầu hướng về bầu trời phát ra tiếng sấm địa phương nhìn tới vừa hay nhìn thấy một tia chớp từ đám mây hạ xuống mà cái kia một tia chớp công bằng vô tư vừa vặn trực tiếp đánh vào tư thiên giam ti t h phía trên lôi quang nổ tung k i n hãi h toàn thân trên dưới từng đạo từng đạo quang mang không ngừng tuân ra một thân từ đạo thần quân nơi đó mượn tới lực lượng không ngừng hướng về bên ngoài tràn ra tán đi ba nguyên bản cùng hán hòa làm một thể đạo thần lệnh cũng hiện ra thăng ở giữa không trung run rẩy dữ dội về sau đào thân lệnh nổ tung hóa thành từng đạo cánh hoa quang ảnh tàn mát rơi xuống liền trở thành bụi một lần này đào hiển rốt cuộc c h ố n g đ ỡ không nổi trực tiếp quỳ tại trên mặt đất một ngụm máu lớn phun trước mặt mặt đất đỏ một mảnh xem như đào thần quân người chấp trưởng đào hiển chỗ nào còn có thể không minh bạch xảy ra chuyện gì đào thân quân chết làm sao có thể ba câu vốn có thể hợp thành một câu mà nói đào hiển sắc mặt trắng bệnh nói một chút dừng một cái phảng phất không thể tin được tư thiên giam giam chính nghĩ tới mình ra khỏi thành về sau kinh thành quay lại xuất hiện biến cố gì thậm chí làm xong dự tính xấu nhất kinh thành đại loạn đội chủ đào thần quân không địch lại huyền chu hỏa đức chân quân bị phong ấn nhưng là không có nghĩ qua đào thần quân vậy mà lại không sợ đây chính là tư thiên giam lớn nhất nội t ì n h chỉ cần ở kinh thành bên trong nó chính là cao cấp nhất yêu ma còn có cường hãn sinh mệnh lực liền xem như có thể đánh bại nó cũng rất khó giết chết nó nhưng là bây giờ đào thần quân cứ như vậy lạng yên không tiếng động chết Thậm chí đào t hiển ầ n quân trước k h chết, liền cử động không có càng có tinh không phát hiệu không hướng h một tín liền đi động đào gì, sớm báo động trọng độ ư vượt qua lúc trước hắn suy đoán, cũng vượt qua tưởng tượng ớ c đức chân lúc cũng của Vị kêu kinh khủng, huyền tru quân qua suy hòa trình hoàn hắn toàn đoán, qua độ đã m i ư ờ i hiển Đào thương r ọ n g t quỳ trên mặt đất toàn thân trên dưới từng khối da đốm mồi cùng nếp nhăn không ngừng hiện lên tóc toàn bộ biến thành tóc trắng sau đó từng cây c h ố c ra đừng nhìn đào hiển trước đó còn kiện khang bộ d á n g đây cũng là bởi vì hắn ăn đan dược và đào thần quân lực lượng hán tuổi tắc đã qua trăm tuổi đã tới phạm nhân tuổi thọ cực hạn đào hiển cũng biết mình nếu là không hóa thành yêu ma cũng không chống được mấy năm cho nên mới trước đó khởi ý hữu tâm đem linh hư đạo nhân bồi dưỡng thành đời sau giam chính một bên linh hư đạo nhân vội vàng tiến lên đỡ lên đào hiển cũng bị đột nhiên xuất hiện tình huống cả kinh không biết làm sao giam chính đến cùng là chuyện gì xảy ra đào hiển nắm lấy linh hư đạo nhân tay suy yếu vô cùng nói ra huyền chu hỏa đức chân quân để âm dương đạo nhân làm đầy tớ hấp dẫn chúng ta cùng không trần đạo quân lực chú ý kinh thành khẳng định ra biến cố lớn đào thần quân chết rồi bây giờ tuyệt đối không thể trở về lập tức đi cáo chi bệ hạ đại sảnh chỗ cao động tĩnh xuất hiện lần nữa linh hư đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên phía trên cung p h ụ g yến định phủ tư thiên giam ti thự cựu thiên đãng ma đào thần quân bài vị giờ phút này đào mộc thần bài phía trên từng đạo từng đạo khe hở lan tràn nước ra sau đó từ chỗ cao rơi xuống trực tiếp đập nát b ấy ngay sau đó là linh hư đạo nhân tu trì cả đời pháp kiếm cùng trên cánh tay khảm nạm bạch ngọc cánh hoa đảo phía trên linh vận đ à o sắt trong nháy mắt tán đi lại cũng không có bất kỳ lực lượng nào biến thành một chuôi bình thường kiếm gỗ linh hư đạo nhân một lần này trên mặt cũng biến thành không có chút huyết sắc nào không chỉ có tư thiên giam giam chính đ à o hiển cùng linh hư đạo nhân ra dị thường hiến định trong p h ủ thành kinh thành thiên nam địa bắc toàn bộ tư thiên giam sở thuộc tất cả đệ tử đồng thời gặp này biến cố tu hành đảo mộc pháp kiếm lại cũng không phát ra được đảo thần sắc khí tu hành lôi pháp ảo thuật gặp phản vệ bọn họ sức mạnh nơi phát ra từ đảo thần quân đương nhiên theo đảo thần quân mất đi cũng cùng nhau biến mất thiên tử chỗ ở hoàng đế trần trang đã quyết định trở về kinh tất cả mọi người đang chuẩn bị lấy đường về sự tình mặc dù tới lui vội vàng nhưng lại cũng không hoảng loạn hoàng đế đứng ở cửa nhìn xem bên ngoài ban ngày sấm xét không phải chuyện tốt ta kinh thành hai ngày này sổ gấp đây thế nào còn không có đưa tới hoàng công công tiến lên nói ra đã sai người đi thúc giờ phút này một thái giám đột nhiên vọt vào ọ t v cầm từ bắc phương đưa tới số gấp vậy hạ kinh thành đã xảy ra chuyện kinh thành đã xảy ra chuyện hoàng đế thân thể và tinh thần vừa mới khá hơn một chút giờ phút này nghe được kinh thành xảy ra chuyện sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng đến cực điểm đứng dậy hỏi chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì hoàng đế tiếp nhận số gấp quy dưới đất thái giám cũng vừa nói kinh thành lúc trước ngày đem bên trong cửa thành đóng về sau liền không có lại mở qua cửa thành đã không có tin tức gì truyền vào đi cũng không có tin tức gì truyền tới hoàng đế thanh âm lập tức cao lên cái gì về sau vội vàng chất vấn chẳng lẽ là thái tử làm loạn vẫn là ai lại muốn phản chấm lý tướng đây trong triều quan viên đây tôn tướng quân đây thái giám quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy không có bất cứ động tĩnh gì kinh thành thật giống như trong vòng một đêm thật giống như biến thành tử thành một dạng chương ử a t a khóa n không n h chặt, có g ờ i đi đi ra, đi v à một trăm mười chín tân hỏa tương truyền xếp hàng đội cấm vệ từ trong đường phố sông ra đem tư thiên giam yến định phủ thuộc ti quan thự vây chật như nêm c ố i thiên tử vội vàng giá lâm nhìn cũng không nhìn trước cửa cung nên mấy cái lão đạo trực tiếp hỏi đào giam chính đây một bên hô hào một bên không có chút nào dừng lại hướng về ti thự bên trong và vào viện tử thành đoàn tư thiên giam đệ tử thấp thỏm lo âu giam chính đào hiển bỗng nhiên n g o ạ i ý muốn nổi lên đáng sợ hơn là đám người tu hành nửa đời người cả đời pháp kiếm lôi pháp m n thuật ở trong khoảnh khắc toàn bộ mất đi hiệu lực nay bằng với toàn bộ tư thiên giam đệ tử trong nháy mắt phế bỏ tất cả dị thuật lại cũng không có chống cự yêu ma tinh quái lực lượng đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn để chúng đệ tử cảm giác trời đều sập rồi đồng dạng ti thử bên trong đại đường đứng đấy đông đảo tư thiên giam thế hệ trước mà bị bọn họ quay t r u n g quanh ở trong đó chính là giam chính đào hiển nhìn thấy thiên tử giá lâm tất cả mọi người mới vội vàng hành lễ nghênh đón thiên tử vừa tiến đến cũng nhìn thấy đào hiển bộ dáng đầu tiên là kém chút không nhận ra được về sau trong nháy mắt quá sợ hãi đào hải khanh vì sao đột nhiên biến thành dạng này đào hiển xếp bằng ở đại sảnh chính trung ương tóc bạc ra mồi nhìn qua liền mở to mắt phảng phất đều muốn dùng hết toàn lực nghe được động tĩnh lúc này mới hướng về hoàng đế nhìn tới bệ hạ người rốt cuộc đã đến hoàng đế lập tức tiến lên ngồi s ổ m ở đào hiển phía trước đào khanh đến cùng đã xảy ra chuyện gì đào hiển thanh âm bỗng nhiên trở nên khắc nghiệt lên đào thần quân đã chết kinh thành tất nhiên xảy ra đại họa vi thần mạo muội mời bệ hạ đến đây chính là muốn muốn khuyên bảo bệ hạ là kinh thành đã biến thành yêu ma hạ hổ bệ hạ giờ phút này tuyệt đối không thể đi thiên tử trần trang trên mặt nhìn thấy đào hiển cái bộ dáng này vẫn như cũ nhớ mong mình trên mặt hiển lộ ra cảm động cùng đau thương nhưng là sau đó càng là nhớ tới vừa mới cấp báo hai hai vừa kết hợp càng thấy khiếp sợ và bất an vội văn g nói thần kinh lúc trước ngày đêm bên trong cửa thành đóng về sau liền không còn có mở ra không người có thể vào cũng không có người có thể ra nghĩ đến chính là ái khanh nói tới yêu ma q u ậ y phá đào hiền khẽ gật đầu ánh mắt đục ngầu này yêu ma tên là huyền chu hỏa đức chân quân nguyên bản chính là ta đại chu cảnh nội mạnh nhất yêu ma một trong bất quá bần đạo đánh giá thấp yêu nghiệt này cái này mấy chục năm bên trong hắn yêu lực đột nhiên tăng mạnh lực lượng tăng vọt đã vượt qua âm dương đạo nhân những cái này thế hệ trước yêu ma đào thần quân chính là chết tại trong tay hắn bên trong cũng chính là bởi vì như vậy kỳ tại như thế ngông cuồng muốn phá vỡ ta đại chu thành lập yêu ma vương triều phía trước tất cả đều là ở trong bóng tối bảy bố đào hiển e ê m hay nói âm dương đạo nhân đ a n g một công h u y ế thái yêu, t tuế thần hàn minh lão ma đều là thụ hắn triệu mà đến trong đêm qua loạn cục cũng là hắn ă n bài chính là lấy người nuôi dưỡng yêu ma thành lập được một yêu ma làm chủ thiên hạ nếu như không phải tiên nhân chỉ điểm nghịch chuyển càn khôn chỉ sợ bọn ta sớm đã bất chi bất giác rơi vào hắn trong h ũ tùy ý hắn xâm lược mà cái này thiên hạ từ lâu rơi vào hắn trong lòng bàn tay hoàng đế lập tức nhớ ra cái gì đó ngũ thần giáo đào hiền gật đầu một cái không sai vậy hạ ngài trước kia cũng hẳn là nghe qua này yêu ma danh tiếng bản t r i ê u khai quốc thời điểm hắn lúc ấy yêu pháp chưa thành muốn mượn phụ trợ long hoàn thành hắn d ạ tâm bất quá hắn tâm tư đã sớm bị ta tư thiên giam đời trước giam chính nhìn thấu cuối cùng một phen tranh đấu phía dưới hắn rút đi nhưng là đời trước giam chính cũng không làm gì được nàng cuối cùng chỉ có thể sắc phong hắn là huyền chu hỏa đức chân quân đem giang châu một vùng chia cho nàng bên ngoài giang châu lệ thuộc ta đại chu vụ trộm nàng kỳ thật mới là giang châu tri chủ trước đó vài ngày bên trong không trần đạo quân đi ngang qua giang châu chả ngũ thần giáo tứ thần b ệ hạ ngươi cũng biết chỉ bất quá ngũ thần giáo mặc dù không thấy huyền chu h ò a đức trần quân lại đào tẩu h ắ n lặng yên chui vào kinh thành lần nữa mưu đồ năm đó d i ã tâm đây cũng là tất cả bắt đầu nghĩ đến hôm qua cái kia tiên ma trận chiến tràng diện yêu ma kia dọa người yêu thuật c ũ n g không thể ngăn cản lực lượng bây giờ nhắc lên yêu ma hoàng đế cũng cảm giác lưng phát lạnh đào hái khanh chấm nên như thế nào đạo hiền lập tức nói ra sắp xếp của mình tĩnh thủ thành bên trong yến định phủ yêu ma đều bị không trần đạo quân sở c h ạ m bình thường yêu ma không người nào dám tới gần yến định phủ thành kinh thành vị kia yêu ma nháo ra động tĩnh lớn như vậy không phải là vì đối phó chúng ta mà là nhằm vào không trần đạo quân mà đến cho nên chúng ta không cần lo lắng cái này yêu ma tự có không trần đạo quân thu phục ma đầu kia giờ phút này bệ hạ vội vàng nhất sự t ì n h coi là lập tức ổn định thế cục cùng t ứ phương để người trong thiên hạ biết rõ thiên tử vẫn còn đại chu c h i chủ còn tại thần kinh rơi vào tay yêu ma nhưng là đại chu tuyệt đối không thể loạn đồng thời đề phòng bắc ngụy tây thuộc các nước cẩn thận bọn họ thừa cơ mà vào không muốn yêu họa chưa trừ bỏ nhân họa lại đến tiếng nói nói đến phần sau thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ phảng phất khí lực tiêu hao liền miệng cũng không thể tùy tiện mở ra bắt đầu thở mạnh ai nấy đều thấy được đào hiển đã là d ầ u hết đèn tắt hoàng đế kích động không thôi tiến lên bắt lấy đào hiển tay đào h á i khanh đào hiển chính là lão thần t r i ệ u đình đại chu tư thiên giam đời thứ hai giam chính coi như vẫn là hoàng đế trưởng gối một tay vịn hắn leo lên hoàng vị người cũng là vịn đại chu ở nơi này yêu ma quáy phá thiên hạ sừng sững không loạn c h â n quốc trụ bây giờ căn này chống lên đại chu thiên hạ một cây trụ lại lập tức phải ngã xuống đào hiển cũng biết rõ trạng hướng thân thể của mình đào thần quân đã chết vi thần bị đào thần quân người chấp trưởng cũng gặp phản vệ không còn sống lâu nữa vậy hạ lao thần bảo vệ đại chu cả một đời bây giờ cũng được tích biệt thời điểm đào hiền đục ngầu ánh mắt lại lộ ra một cỗ nhìn thấu tuế nguyệt trí tuệ rơi vào hoàng đế trên người hoàng đế gắt gao nắm lấy đào hiền tay thế nhưng là c h ấ m đại chu không thể không có ái khánh a đào hiền tràn ngập nếp nhăn khoe miệng vánh lên u á m mọc đầy r a đốm ngồi trên mặt lộ ra nụ cười Bệ hạ không cần đau thương thế gian vạn vật tự có đạo bần đạo có bần đạo kết cục ngài và đại chu có thượng thiên bảo hộ Từ tất tự thiên Thiên nơi sâu xa tất cả tự có thiên ý. Thiên ý sớm xa cả có ý. ý đào ã đã sắp xếp song xuôi bần đạo kết cục, cũng sắp xếp song sống xếp xếp p xuôi xuôi kết đạo đạo bần cũng nói, bần đạo đã sống 100 năm, Lại tất cục, cả. h m mấy nhân người sống đến bần thể có có đ ạ cái tuổi này số t hiển ọ Cũng c o là Lao Đào thọ hết chết già. Lao nhân vô bệnh vô thai, thọ hết chết một tình nhân bệnh Không phải giả. giả. đáng giá vui mừng kiện vui sao. vô vô sự không nhìn nữa hoàng đế c h â n trang quay đầu nhìn về phía một bên mặt mũi mà khóc linh hư đạo nhân còn có hướng về hắn quỷ một chỗ tư thiên giam đệ tử đột nhiên nghĩ tới ngày xưa ký ức một màn trước mắt cùng năm xưa một màn trùng điệp ở cùng nhau đời trước tư thiên giam giam chính sư phụ của hắn chết đi thời điểm hắn cũng l à như vậy đứng ở bên cạnh khóc không thành tiếng tất cả giống như một luân hồi sinh tử giao thế một đời lại một đời tân hỏa tương truyền vinh bất đoạn tuyệt đây cũng là nhân tộc đạo môn truyền thừa linh hư vốn định đợi thêm mấy năm bất quá đã đã đợi không kịp từ hôm nay trở đi ngươi chính là đời sau tư thiên giam giam chính giữ vương tư thiên giam về sau đều dựa vào ngươi linh hư đạo nhân quỳ trên mặt đất đầu mánh lực đập trên mặt đất cao r ộ n g hô to ba đệ tử linh hư nhất định dốc hết toàn lực kế thừa tư thiên giam ý chí linh hư đạo nhân lại ngẩng đầu lên thời điểm trước người tư thiên giam giam chính đã nhắm mắt lại không núp đ í c h ôm ở trong ngực phất trần lan xuống nện xuống đất tất cả tư thiên giam đệ t ử khóc giống dập đầu từ đại sảnh ở bên ngoài đều là một mảnh tiếng buồn bã nóc nhà mở ra lỗ lớn á n hồn nắng vặn nhân trên, phỏng như vũ hóa thành tiên. Trưng vừa vào vũ phía hóa chiếu thi thể h đạo tử mô quy lai hề Vân t hồn â âm. m âm bất thanh Thanh chật trái chật chi chuyển càng hư phiêu phải, kia miểu, lại tại hiển sử đến lên ngày càng gần.、Sau、đó la Sau vô văn vọng, đào trống quy, quy lai hề đào hiển đào hiển từ y đạo nhân mang mang nhiên cảm giác mình tựa như không có cảm giác chỉ là tuần hoàn theo tiếng hô tự giác hướng về phía trước đi đến ánh mắt cực lực muốn mở ra lại không cách nào mở ra chỉ là nghe thanh â m kia quanh quẩn cảm thấy chung quanh là một mảnh khoáng đạt vô cùng khu vực đây là nơi nào ta không phải đã chết rồi sao thì là người nào đang hô hoán tên ta nơi này chẳng lẽ là trong truyền thuyết ưu minh địa phương thế gian truyền văn bầu trời có tầng ba mươi sáu thiên ngoại chi thiên chính là thần tiên thiên cung tầng bảy mươi hai sâu trong lòng đất chính là ưu minh địa phương vạn vật hồn phách chỗ ở vạn vật sinh linh sinh ra tự đại mà chết rồi lại quy về đại địa chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai bay lên qua ba mươi sáu tầng thiên cũng chưa từng có người thấy qua tầng bảy mươi hai dưới mặt đất là dáng dấp ra sao đi đến chỗ cao đào h i ể n con mắt mới xuyên qua một chút chút q u a n g mang q u a n g mang không ngừng phóng đại chậm rãi thấy được cảnh sắc t r u n g quanh mây trời trọng, trọng trông ọ n g t r chất thành ngọn núi lớn màu trắng vạn dặm vân quang tươi đẹp đại dương màu vàng óng d ậ p d ờ n trên tầng mây cái này cảnh tượng quen thuộc đào hiển cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy vừa nhìn thấy liền bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai không phải ưu minh chỗ mà là cung điện trên trời ba lần trước trở về về sau hắn liền suy đoán mình huyết yêu hoàng đế khả năng chính là lọt vào trong truyền thuyết ba mươi sáu tầng trời trong thần thoại tiên nhân chỗ ở lần này một lần nữa trở về nơi đây càng thấy là như thế nơi này chính là thiên thượng cung khuyết thần tiên động phủ cái kia la lên thanh â m càng ngày càng gần cuối cùng biến thành gần ngay trước mắt đạo hiển xin hỏi các hạ là từ y đạo nhân vừa quay đầu lại liền thấy một vị quần áo trang phục đều tràn đầy tiền triều cổ vận thanh niên đứng ở phía sau mình đây là vân quân phía ngoài mây mù là vân quân bản thể giờ khác này ở trong mây giới chính là vân quân thần hồn người khoác thần quân bảo phục mang theo vài phần nho nhã c ủ n g khí chất cao quý một bộ này bề ngoài sắp thực xứng với trên mây quân xương hảo chỉ là mới mở miệng liền bại lộ một c ố kia chua thư sinh bản chất tên ta vân quân chính là m ộ t tiêu giao tự tại trên trời chi thần đao hiện lại chỉ cảm giác trước mặt người này khí độ bất phàm nhất là mình rõ ràng chết lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây khẳng định cùng trước mặt người này có quan hệ càng ẩn ẩn suy đoán cái này vân quân cùng không trần đạo quân quan hệ trong đó lập tức hành lễ vân đạo chậm trễ không biết dĩ nhiên là chân thần ở trước mặt vân quân vung tay lên từng đạo từng đạo thang mây thông hướng chỗ cao phảng phất kết nối bên trên ba mươi sáu tầng trời trên một tầng bầu trời không trần đạo quân để b u ồ n quân tới đón ngươi lên đây đi thử y đạo nhân thầm nghĩ quả là thế cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đi theo vân quân sau lưng hướng về thang mây phía trên thường đi chỗ cao đi xin hỏi chân thần bần đạo đây là chết từ y đạo nhân cũng cảm giác được mình bây giờ trạng thái có chút kỳ quái cảm giác mình giống như chính là một đoàn khí thể nhẹ phảng phất gió thổi qua liền có thể bay đi dù sao khẳng định không phải còn sống trạng thái mặc dù không có bái kiến người chết cùng hôn phách nhưng là t ử y đạo nhân lại có thể suy đoán nói trạng thái của mình nói đến không sợ vân quân lập tức liên tưởng tới điều gì ngừng lại quay đầu nhìn bầu trời hướng về phía đào h i ể n thở dài một tiếng sinh cũng gì buồn bã chết có gì khổ nhân sinh bất quá chỉ là một trận ảo ảnh trong mơ một sóng gợn kính hoa thủy nguyệt dâu ông nọ cắm cằm b à kia nói cùng không nói một dạng t ử y đạo nhân cũng nhìn ra trước mặt người này không đáng tin cậy bất quá cũng không dám phản bác thần quân nói là Thần tiếp trên Thẳng thang tới tầng tầng vân Hà, lại là nhất trọng tiên. không chỗ hạ, quân nói xuống cũng này quân. đến xuyên vân quấy qua mây mây lại đi lại là, là dày cao, dám vị ở chỗ này đào hiển thấy được một tòa hùng vĩ tiên cung tiên cung trước đó bày biện một tòa to lớn thần đỉnh đào hiển một cái liền nhận ra đây là côn lôn thần đ ỉ n h từng tòa bảo khố đại môn khóa chặt cung điện trung ương hai bên để đó từng dây giá sách đáng tiếc đại bộ phận đều là t r ố n g không phương thế giới này có chút là chân thật có chút là hư ả o cung h như cái kia bảo khố là hư hảo, nhưng là trong bảo khố bảo vật là chân thật, sách là hư hảo, trên giá sách sách lại là chân thật. chính chân phương, ỉ trong trên trong tiện dùng để bảo tàng vật cùng chân tàng địa phương, bị vân cái cao giá giá kia lại địa bảo bảo bảo bảo bị là là là là là là Mà vật vật ở đó để q â xử lý n a y ngắn rõ ràng, cẩn thận Cung rõ tỉ mỉ.、Cung、khuyết cuối cùng giá sách chỗ sâu nhất là q u a n thông dẫn trực tiếp đến một vùng đất mây một vị đạo nhân xếp bằng ở vân hải bên trên cầm trong tay một quyển ngọc giản người khoác vạn trượng kim quang đào hiền liền minh bạch đây chính là không trần đạo quân không trần đạo quân ngồi xếp bằng xoáy mây phía trên quan sát tầng mây phía dưới cầm một quyển bạch ngọc thư g i ả n vô số chữ viết từ bạch ngọc thư g i ả n bên trong t u n â n ra tràn vào từng chương trên tờ giấy trắng cuối cùng hóa thành một quyển lại một quyển thư tịch sau đó rơi vào giá sách đủ loại huyền bí để đào hiển sợ h ã i thán phục đại tiên đào hiền đến vân quân tiến lên cung kính nói ra không xem qua ánh sáng lại rơi tại trên giá sách trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ vừa mới có quyển sách vậy mà bây giờ một cuốn sách đã bị đặt sai chỗ lệch ra một chút đây quả thực không thể nhịn cái đó không trần đạo quân nhìn sang trong khoảnh khắc quan g mang kia càng sâu mi tâm ấn k ý thật giống như một mặt trời màu vàng chiếu lên người mắt mở không ra đào hiển b à i kiến đạo quân đào hiển không kịp chờ đợi tiến lên đây là hắn lần thứ nhất chân chính cùng không trần đạo quân ở trước mặt không trần đạo quân nhìn thoáng qua p h ả n g phất liền hiểu đào hiển nghi ngờ trong lòng nơi đây chính là trong mây giới cũng không phải là thế gian mà ngươi nhục thân đã chết bây giờ đến đây chỉ là h ồ n phách đao hiền mặc dù sớm đã có suy đoán nhưng là giờ phút này từ không trần đạo quân trong miệng đạt được xác nhận như trước vẫn là khiếp sợ không thôi nguyên lai thiên ngoại thật sự có bầu trời nguyên lai người thật sự có h ồ n phách đạo môn truy tìm mấy ngàn năm trường sinh bất tử cho đến hôm nay như trước vẫn là xa không thể chạm mà tại tiên nhân trong mắt trường sinh bất tử lại tựa như không đáng giá nhắc tới đồ vật tiên nhân ánh mắt nhìn được dĩ nhiên là mặt khác một phen tình cảnh đó chính là thiên địa vạn vật bản nguyên cùng thế gian đại đạo đào hiển quỵ dạp trên đất đào hiển vô năng thân làm đạo môn tư thiên giam giam chính không chỉ có bất lực chấn áp yêu ma cứu vớt người đời bây giờ càng là chết tại yêu ma tính toán bên trong còn làm phiền phiền tiên nhân xuất thủ độ đào hiển thật sự là không dám nhận bạch ngọc thư giản bên trong văn tự không ngừng lan tràn ra tại kim quang bên trong còn c u ố n tiên nhân mà xoay trọn tiên nhân sừng sững bất động a yêu nghiệt này ra sao lai lịch tiên nhân nhìn xem cái kia r ầ m rạp chẳng trịt văn tự phảng phất trong lúc lơ đ ắ n g hỏi đào hiền đương nhiên biết rõ tiên nhân hỏi chính là ai không trần đạo quân lâu không lý đủ nhân gian khả năng không biết yêu nghiệt này cũng không phải là đã sớm quật khởi yêu ma chân chính t r i ể n lộ tài hoa lúc ở tiền triều những năm cuối quật khởi thời điểm vẫn là ở hôm nay đào hiền êm thai đem huyền chu hỏa đức chân quân bối cảnh đến thảo luận tên thật gọi là lý thanh trần vốn là tiền triều ngũ độc giáo giáo chủ tri nữ đại càn thời kỳ cuối thiên hạ ẩn hiện l o ạ n tượng yêu ma nổi lên b ố n phía tứ phương c ắ t cứ nàng nguyên bản cũng bất quá chỉ là loạn cướp bên trong một cái bình thường phạm nhân nữ tử nước c h ả y b ẹ o trôi thậm chí lưu lạc là một m con hát nhưng là về sau lại không biết đột nhiên kế thừa phương nào truyền thừa đ ỗ n g nhiên quật khởi đã có thành tựu xem như so bần đạo lên sớm hai mươi ba mươi năm cùng đời trước tư thiên giam giam chính cùng một thời đại nhân vật ma đạo đại chiến thời điểm nàng còn chưa từng dễ thấy chỉ là yêu ma cắt cứ làm loạn tứ phương lúc đó một thành viên nhưng mà vẹn vẹn mới qua hai mươi ba mươi năm nàng liền trở thành một phương đại yêu cự ma thậm chí đại chu bình định thiên hạ thời điểm cũng có sau lưng thôi động lúc ấy hắn muốn thành lập yêu ma vương triều dã tâm cũng đã rõ rành rành muốn trong bóng tối ra tay khống chế thái tổ hoàng đế bị con rối chỉ là bị đại tư thiên giam giam chính nhìn tấu h lúc đó đại chu vừa mới lập triều trận này đại loạn lại ủ thành một trận tác động đến toàn bộ đại chu yêu ma hoạ lúc ấy tử thương vô số ta tư thiên giam đệ tử lần nữa bị trọng thương cuối cùng đời trước giam chính liên thủ đào thần quân đem hắn đánh trọng thương trục xuất kinh thành nhưng là bởi vì kỳ thế đại nạn chế bất đắc dĩ phía dưới song phương chỉ có thể thỏa hiệp triều đình sắc phong kỳ vi huyền chu h ò a đức chân quân đem g i à n g châu chia cho nàng nàng cũng sẽ không bước ra g i à n g châu một bước từ đó liền có ngũ t h ầ n giáo hắn ẩn nút mấy chục năm nơi đây ngược lại là một mực an ổn chưa từng từng có cái khác cử động nói đến đây đào hiển đứng thẳng lưng lên nhìn xem không trần đạo quân về phần về sau sự tình chính là đạo quân đã biết rõ chương một trăm hai mươi mốt ta có một pháp thiên cung chỗ sâu xoáy mây phía trên không trần đạo quân tay nắm lấy ngọc giản thẻ viết chữ lên nhưng bằng ngọc giống như thẻ c h ú c nghe xong đào hiển nói tới sự tình hắn ánh mắt từ bình tĩnh như trăng chậm giai biến sao là yêu sao là ma tất cả đều ma đều xuất phát từ lòng người vung tay lên trước mặt có thể quan sát được tiếp theo tầng trời xoáy mây chậm dài xoay tròn khép kín mà lên ngọc giản thu hồi quần quận tản ra tại mây lên thiên không màu mực văn tự một chút chút thu hồi ngọc giản bên trong cũng không thấy nữa một tí văn tự giống như trong truyền thuyết vô tự thiên thư phạm nhân xem một chữ cũng không tiên nhân xem có thể thấy được đại đạo tiên nhân rốt cục dừng tay lại bên trong sự tình ngọc giản ném đi hướng về giá sách cao nhất chỗ cao rơi đi vậy không biết là bực nào bảo vật ngọc giản thiên thư cùng quyển sách khác đồng dạng liền đặt ở cái này trên giá sách đào hiền liền biết rõ đây là không trần đạo quân muốn cùng mình nói tới chuyện chính khả năng quan hệ đến kinh thành mấy chục vạn bách tính sự sống còn thậm chí là toàn bộ đại chu thiên phía dưới tồn vong liền tranh thủ cái eo thẳng tắp mắt không dám liếc xéo nghiêm túc cung kính đến cực điểm không trần đạo quân xoay người mặt hướng tử y đạo nhân ngồi xếp bằng sau lưng vô biên vân hải trước người là thiên cung tiên cung đào hiền dù là không dám nhìn thẳng cũng có thể nhìn thấy tầng tầng tiên quang từ không trần đạo quân trên người chạy sôi xuống tới cái kia tia sáng cùng lưu quang nhìn kỹ dĩ nhiên là do vô số nhỏ bé bửa trú kết hợp mà thành không tự chủ quay t r u n g quanh tại không trần đạo quân bên người phảng phất đạo quân h ắ n đó là đại đạo pháp tắc của bản thân kinh thành hoa ta đã biết cái kia lý thanh trần muốn thành lập yêu ma hoàng triều lấy yêu ma thống ngự đại chu h o a loạn nhân gian vốn cũng không phải khó giải quyết việc khó khó là kinh thành cái kia mấy chục vạn bách tính cướp cùng họa m ộ tiên chỗ, chính là s n linh thán sự cảnh tượng thế thảm. Đào hiền nằm h thế thảm. đồ Đào t sự dạp r mặt đất, t i ê nhân n thương thành hại kinh chục người đời, còn xin cứu giúp cái này giúp đời, cái cứu mấy vung ạ n dân chúng. n ế là có c ầ d ù n tay ớ i đào cái kia ngược kia lên ạ i i là cũng không cần. không t nhân vung tay lên, tay một đoạn bị hỏa thiêu đến nám đen đ à o một c ả n h cây xuất hiện ở trong tay mặc dù đốt thành đèn kịt một màu nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được khí bên trên cường đại linh vận không trần tử mặc dù một mực ở hiến định phủ đồng thời một mực tay đem âm dương đạo nhân mấy cái yêu ma dẫn vào trong hũ tại đăng tiên quan một không lọn một mẻ hốt gọn đồng thời cũng tính kế lấy kinh thành bên kia đ ộ n g tĩnh chỉ là lần này mới vươn tay ra từ hướng này mà nói cái kia huyền chu hỏa đức chân quân lý thanh trần kế hoạch ngược lại là thành công hơn phân nửa kéo lại cao tiện bước chân kinh thành một bên kia sẽ ra chuyện về sau vân quân lưu tại hiến định phủ phía trên phòng ngừa ngoài ý mớn hắn liền phái thanh long đồng tử tiến về kinh thành xem xét nhất là xem xét đào thần quân cái chết một lần này đoạn c ả n h cây chính là từ tư thiên giam đ ả o viên lăng mộ bên trong đào thần quân chết đi di hải bên trên cầm tới không trần tử nắm bắt tới tay lập tức liền phát hiện cái này đào thần quân vậy mà cũng có thể bị điểm hóa bị hộ pháp kết quả này càng thêm xác nhận lúc trước hắn ý nghĩ đào thần quân là đại chu kinh kỳ địa phương thậm chí các châu quận đều có tế bái thần linh truyền thuyết thần thoại nội t ì n h thâm hậu có chúng sinh nguyện lực mang theo có tư thiên giam trấn thủ đại chu thiên phía dưới công đức phù hợp điểm hóa hộ pháp điều kiện không trần tử đem đoạn này đào một cành cây đưa cho đào hiển đào hiển đối với đào thần quân hiểu rõ liếc mắt liền nhìn ra đây là cái gì lên tiếng kinh hô đây là đào t h ầ n quân đào hiển ngẩng đầu nhìn về phía không trần đạo quân phản phất tại xác nhận cái này phải chăng là thật không trần đạo quân gật đầu sau đó mở miệng nói ra đào t h ầ n quân đã chết thân thể ngươi p h à m thai cũng bị phản vệ mà chết đào thần quân không để lại xác ngươi còn sót lại hồn phách hiện tại ta đã có một phương pháp có thể khiến ngươi mượn nhờ kinh thành bên trong đ ả o thần quân lột xác khởi tử hoàn sinh tư thiên giam mới đào thần quân sẽ lại độ ra hiện tại thế gian vẫn như cũ chống đỡ lấy tư thiên giam thủ hộ đại chu bách tính chấn áp yêu ma v à lại từ nay về sau đào thần quân lại cũng không phải yêu ma mà là chân chính thiên địa thần linh đáp ứng thế gian đại đạo pháp tắc mà ra c ả m tạ chúng sinh nguyện lực công đức mà sống từ đó rốt cuộc không cần thôn vệ sinh linh linh vận càng có thể đến trường sinh đóng giữ thế gian n g ư ơ i có bằng lòng hay không cái này thông thiên thần thông bình thường nghịch chuyển sinh tử thủ đoạn nghe được đào hiển cực kỳ chấn động kinh hãi trong lòng chưa trải qua suy nghĩ liền nói thẳng ra khởi tử hoàn sinh người thật sự có thể khởi tử hoàn sinh sao thế gian này trừ bỏ yêu ma thực còn có bậc này thần linh trừ bỏ thành tiên còn có cách khác để nối thẳng trường sinh bất tử không trần đạo quân cười không nói chỉ là ngồi xếp bằng ở trước mặt đào hiển nhìn xem hắn đào hiển á khẩu không trả lời được t ú i đầu tự rêu m à c ư ờ i mình lời này thật giống như phía trước đại chu thiên tử đồng dạng ngu m g ộ i vô c h i liền tựa như hết ngồi đáy giếng nói bừa bầu trời lớn bao nhiêu đom đóm mùa hè mở miệng nói mùa đông có bao nhiêu lệnh đồng dạng làm cho người bật cười đừng nói p h à m nhân chính là đạo môn mấy ngàn năm liền trường sinh bất lao đều l ĩ n h ngộ không thấu chớ nói chi là sinh tử luân hồi thiên địa đại đạo nhưng ở tiên nhân xem ra những vật này khả năng chính là xúc tu chạm tay có được vật thiên môn văn ngữ lòng tràn đầy rung động cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu đao hiển nguyện ý ta nguyện hóa thành đào thần quân đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp vĩnh c h ấ n thế gian cho đến tận diệt thế gian yêu ma không trần đạo quân vui mừng gật đầu một cái rất tốt yêu ma kia đem kinh thành hóa thành ma quật phong tỏa thiên địa đại chu kinh thành đã thành quần ma loạn vũ c h i tượng ít ngày nữa ta sẽ khởi hành tiến về thần kinh giải bỏ lần này đại chu yêu họa t h ư ờ n g sinh hạo kiếp ta đem ở trong thần kinh đưa ngươi sắc phong là chân chính thiên đ i ệ thần linh Lúc đó, liền lực lượng, linh là là là lại có cùng cơ khách chủ, cá chậu. có công, chính sách. có bách đó, địa đánh đối đảo để ngươi mượn nhờ thiên địa lực lượng, thần quân thần linh thần thông cùng ở kinh thành cơ sở, đánh vỡ yêu ma đối thần kinh phong tỏa, đảo khách thành chủ, để yêu ma biến thành trong Nếu thành thượng Không thương tổn một người, và lại có thể bảo vệ toàn thanh tính. thể tỏa, thể một thể ma ma yêu yêu ở sở, và vỡ vệ bảo đào hiển đạo quân thần cơ diệu toán tất cả toàn bằng đạo quân phân phó đào hiển không hề có không theo nói đến đây không trần tử đối kinh thành hành trình một bước trọng yếu cờ đã rơi xuống ngươi chính là hồn phách ly thể c h i tướng chỉ có cái này trong mây giới có thể chứa ngươi tạm thời không thể xuất hiện ở nhân gian phàm giới nếu không liền sẽ bị thiên địa bất dung tạm thời chỉ có thể ở cái này trong mây giới bên trong dừng lại nếu đang có chuyện hoặc là phiên muộn vân quân cũng tại này ngươi có thể tìm ra h ắ n không trần đạo quân ánh mắt nhìn sang vân quân đang đứng tại trước kệ sách thận trọng đem những quyển sách ngọc giản quấn lên luốt lên đến cẩn thận tỉ mỉ bày ra đến thật c h ì n h tề thở dài nhẹ nhõm đao hiền không thấy một màn như vậy nghe được tiên nhân lưu hắn tại trong mây giới giờ phút này lòng tràn đầy vui vẻ cái này trên mây giới xem xét chính là thiên ngoại tiên giới có thể lưu lại nhìn nhiều vài lần cũng là tốt có thể ở tại nơi này vân trung tiên giới đào hiển vạn phần mừng rỡ há có phiền muộn lý lẽ không trần tử chuẩn bị rời đi lúc này đào hiển lại nhớ ra cái gì đó lần nữa tiến lên còn có chuyện gì không trần tử hỏi đào hiển mở miệng hỏi từ ngàn năm trước côn lôn tổ đình sụp đổ Yêu đầu qua ma môn năm gian, liền hoành hành ngàn tận bắt thế đạo sức chúng ta đạo môn đệ tử chỉ có mượn nhờ cái này yêu ma lực lượng mới có thể chém giết yêu ma cuối cùng lại hóa thân thành yêu ma đời đời kiếp kiếp tuần hoàn không nghỉ trăm năm trước đạo môn phân liệt chúng ta đạo môn đệ tử hy vọng cuối cùng cũng không có xin hỏi tiên nhân như thế nào mới có thể kết thúc cái này vĩnh viễn không có điểm dừng luân hồi đào hiển dập đầu mà bái đào hiển muốn cầu một giải cứu người đời cùng chúng ta đạo môn đệ tử phương pháp không trần đạo quân lắc đầu yêu ma dễ trừ bỏ t â m ma khó bình dù là có một ý nghĩ biển sập núi bình thần thông cũng không lấp đầy được cái này nhân tâm dục vọng nói đến giải cứu người đời cùng đạo môn đệ tử phương pháp tiên nhân cúi đầu nhìn về phía quỳ dưới đất đào hiển cười mà mở miệng về phần phương pháp ngươi không phải đã tìm được sao không trần được quân dậm chân dẫm lên vân quang từ đào hiển một bên rời đi thanh âm cũng càng ngày càng xa ngươi chính là cái kia một viên hạt giống nở hoa kết trái ngày đó liền là đáp án về phần có thể thành hay không ở ta ở ngươi cũng ở đây thiên hạ chúng sinh đ à o h i ể n bừng tỉnh đại ngộ xoay người hướng về phía không trần đạo quân biến mất hình bóng một dập đầu trên mặt hiển lộ ra là vô tận vui vẻ thậm chí là lệ nóng doanh t r ọ n g thì ra là thế thì ra là thế thử y đạo nhân hô to đào hiển tạ ơn không trần đạo quân cũng t hay tất cả đạo môn đệ tử cùng thiên hạ chúng sinh tạ ơn đạo quân chương một trăm hai mươi hai thiên nhân vào kinh thành tiến định phủi bắc phương dây núi ngay xuân gió mát thổi vào sân cốc con bươm tại hoa cỏ ở giữa truy đuổi ngoài cốc tiếng chim côn trùng tề vàng không ngừng ngồi xếp bằng ở hoa cỏ trong đó dưới đại thụ một đạo nhân trên người hai tầng hình bóng chậm rãi trung điệp t h ầ n hôn quý vị mở mắt thanh long đồng tử lao ra thanh long đồng tử đứng hầu ở một bên đi theo cùng nhau hiện ra thân hình thấy không trần tử tỉnh lại lập tức nói đến ở kinh thành nhìn thấy tình huống hôm nay ta đi cái kia đại chu kinh thành bên trong toàn bộ tư thiên giam sụp đổ một mảnh đào lâm một mảnh cháy đen đào thần quân đã chết cửa t h à n h đóng chặt nội thành nhưng như cũ ca múa mừng cảnh thái bình ngựa xe như nước cùng thường ngày vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào giống như không có người phát giác được kinh thành dị thường đồng dạng càng không có phát hiện cửa thành đã đóng lại vài ngày ta xuống dưới vụng trộm nhìn một chút phát hiện không ít người cho rằng cửa thành liền không có nhốt qua bọn họ đối với một nơi kỳ quái cùng đủ loại dị tượng làm như không thấy một thương đội vừa mới vào thành được vài ngày cho là mình mới vừa vặn vào thành đến rất kỳ quái những cái k ê u bách tính mặc dù nhìn qua bình thường nhưng thật giống như ta vợ kịch bên trong con rối người một dạng bên trong bị người khác điều khiển mà không biết đạo nhân từ trong tay háo lấy ra một chồng hơi mờ nhỏ bé tơ trắng hắn giống như sống đồng dạng con người trong lòng bàn tay nhúc đ í c h nhìn qua xinh đẹp mà kỳ dị nhưng là tích chứa nguy cơ lại làm cho người sợ hãi đây chính là lần trước tại yến định phủ thành t h à n h bắt trong rừng trúc song tử yêu ma vốn là muốn đem linh hư lao đạo luyện hóa thành cổ độc con dối thơ nhện bị không trần tử nắm bắt tới tay về sau một mực giấu kín ở trên người không trần tử con ngươi tinh tế nhìn xem đoàn này thơ nhện hắn phảng phất tại nghĩ hết biện pháp hướng về người trong thân thể chui là cổ độc ba toàn bộ kinh thành trong dân c h u n g cái kia huyền chu hỏa đức chân quân cổ độc biến thành hắn cổ độc con dối ngày xưa cái kia ngũ thần giáo cổ thần thủ đoạn so với vị này ngũ thần giáo giáo chủ giống như là con nít danh đồng dạng cái này ngũ thần giáo giáo chủ lý thanh trần dự định chính là chờ lấy ta lên kinh thành không trần tử khoe miệng vánh lên dưới cái nhìn của nàng ta chỉ có hai lựa chọn giết nàng hoặc là cùng nàng thỏa hiệp ta nếu là giết nàng chúng cổ độc con dối mấy chục vạn kinh thành dân chúng liền sẽ theo nàng cùng chết đi đi theo nàng trôn cùng tương đương gián tiếp chết trong tay ta nàng cho là ta ngoan không hạ lòng này còn có chính là cùng nàng thỏa hiệp tương đương ngồi nhìn hắn thành lập yêu ma hoàng triều tán đồng nàng lấy yêu ma quản lý yêu ma thành lập thần quy yêu luật lý niệm thanh long đồng tử giận không kèm được cái này yêu ma thật là ác độc thủ đoạn lao ra tuyệt đối không thể để cho nàng đ ạ t được không trần tử trở tay đem cái kia tơ nhện nắm chặt bất quá ta tuyển cái thứ ba người ta không trần tử phải cứu ma ta không trần tử cũng phải trừ bỏ thanh long đồng tử vui vô cùng đồng tử nguyện vì đi đầu thay lão r a c h ả m yêu trừ ma cứu v ấ t thương sinh dân chúng ở tại thủy hòa không trần tử cười cười rất tốt quả nhiên là cùng ta đồng dạng một thân chính khí ghét ác giống như thủ thanh long hộ pháp bất quá chính là bởi vì yêu ma kia ác độc tàn nhẫn cho nên không thể x i n h cường đao hiển chỉ là trong đó một bước rất trọng yếu cờ còn có một bước mấu chốt quân cờ không có đúng chỗ không trần tử xếp bằng ở dưới cây phảng phất đang đợi cái gì lúc này trên trời chuyển đến tiếng vang động tinh kia là tương đối lớn chân trời phương xa một đạo ánh lửa từ chỗ cao lướt qua sau lưng kéo ra một đầu mỹ lệ nhưng là khiến người ta cảm thấy mang một ít mùi vị màu trắng quỹ dấu vết cực tốc mà đến trong khoảnh khắc liền từ chân trời vọt tới dãy núi phía trên sau đó ánh lửa kia thay đổi phương hướng từ bên trên bầu trời hạ xuống tới đầu tiên là một điểm đen sau đó hắc điểm không ngừng phóng đại dĩ nhiên là một cái bay ở trên trời cái mông phun lửa con lửa cái kia quen thuộc mà càn rỡ tiếng cười to vang lên cà cà c cà c c cạc cạc rác lao ra n g à i trung thành nhất lư đại tướng quân trở về nhìn xem lư đại tướng quân tốc độ muốn bao nhiêu nhanh thì có bao nhanh thiên hạ đệ nhất không ai cả nổi cà cà c cà c cà c c cạc rác lư đại tướng quân trên lưng còn vắt một thật dài c u ố n lên bọc nhìn qua bên trong giống như là một cái hình dáng cái gậy đạo nhân ánh mắt n h a lại mặt mỉm cười quân cờ trở về kinh thành bị họa tin t ứ có là che đậy không ngừng. Theo càng ngày càng thành thành che cửa không Theo nhiều người phát hiện kinh đậy đ ngừng. người n g c h ặ t c ò n có bên trong dị thường, tin tức cũng bên trong thường, tin theo dị đ á một người càng chuyển càng xa, kinh xa, đ n g i ê n hạ. Đầu t i ê n linh à toàn bộ k kỳ địa phường cửa bảy vạn nhà tính cả bảo vệ kinh thành cấm vệ hoàng tộc cung nữ thái giám đạo sĩ h ò a thượng vào kinh cử tử v â n v â n có gần bảy tám trăm l i n người nhiều người như vậy đường đường đại chu thần kinh vậy mà trong vòng một đêm mất đi liên hệ kinh hai tất cả nghe được tin tức này người khiến người ta cảm thấy không thể tin được ngay cả hiến định trong phủ cũng sôi t r à o nghe nói không đầu đường cuối ngõ có người nhỏ giọng hỏi những người khác kinh thành đã xảy ra chuyện thật nhiều ngày kinh thành không có cửa đâu mở qua đi vào người không còn có đi ra có người nói mình biết tin tức cùng nhìn thấy tình huống làm sao có thể thần kinh nhiều người như vậy đột nhiên liền không có có người đọc sách lập tức hỏi thăm tình huống lo lắng hắn ở kinh thành thân hữu hữu hảo nghe nói yêu ma đem người ở bên trong đều ăn sạch sẽ toàn bộ kinh thành biến thành một tòa thành không tin tức càng truyền càng khủng bố hơn tin tức tốt duy nhất là đại chu thiên tử t r ầ n trang bây giờ ngay tại yến định phủ bên trong hơn nữa lập tức đem tin tức t r i ê u cáo thiên hạ ổn định thế cục hơn nữa cấp tốc tại yến định phủ hành cùng cùng bách quan an định xuống tới mấy vị đi theo tể thần cũng bắt đầu xử lý chính vụ còn tốt thiên tử bình yên vô sự tiến định phủ người lại khủng hoảng lại cảm thấy đây là trong bất hạnh đại hạnh đây là tiên nhân phù hộ không trần đạo quân phù hộ a có người nhao nhao đi tới ngoài thành đăng tiên quan sơn môn phương hướng hướng về cái kia sơn môn không ngừng lễ bái cách xa tại ở ngoài mấy ngàn dặm lữ thương hải giờ phút này vừa v ậ n tại vân châu trên phủ thứ sử lắng khách thông qua triều đỉnh chiếu lệnh lập tức biết được gần nhất tin tức cũng từ vân châu thứ sử nơi đó biết gần nhất ở kinh thành phát sinh sự tình vân châu thứ sử đường phố chiếu lệnh thời điểm vẫn không cảm giác được đến thẳng đến biết rõ toàn bộ tin tức thời điểm doa đến sắc mặt trắng bệnh yêu ma vậy mà như thế càng hẳn rỡ lại dám đôi thiên tử ra tay liền thần kinh đều rơi vào yêu ma bàn tay tin đồn tiền triều đại càn thời điểm yêu ma làm loạn đại càn vì vậy mà vòng yêu ma cắt cứ tứ phương nhân gian biến thành luyện ngục cuối cùng đạo môn xuất thủ cùng yêu ma đánh đến cái lưỡng bại câu thương từ đó thiên hạ mới thái bình một trăm năm qua mặc dù trận có yêu ma nghe thấy nhưng cũng không có kinh người như vậy yêu ma xuất thế ta vẫn chỉ là truyền thuyết gia sử ghi chép từng khịt mũi coi thường vân châu thứ s ử lòng tràn đầy bối rối chẳng lẽ khủng bố như vậy hạo kiếp lại lại muốn lần đã xảy ra làm khách địa phương lữ thương hải mở miệng nói ra có không trần đạo quân tại thiên hạ loạn không được tất nhiên có thể chuyển nguy thành an nói đến đây lữ thương hải cảm thán không hiểu ngày xưa hữu duyên gặp phải đạo quân lúc ấy nghe đạo quân nói hạ nhân ở giữa là vì trừ ma vệ đạo cứu vất thương sinh không có ký tại tâm b ê n trên bây giờ nhớ tới quả nhiên là thiên hạ sẽ có yêu ma xuất thế loạn tượng mọc lan tràn cho nên hắn như vậy tiên nhân mới có thể hạ phàm mà đến cứu vớt nhân gian chúng sinh tin tức truyền bá ra lòng người thấp thỏm lo âu lúc này mấy chục vạn người hóa thành con rối ma quật trời u ám kinh thành rốt cục nên đón c h u y ể n cơ rơi xuống mưa p h ủ n giả d í c h bên trong thần kinh bầu trời mây đen phá mở một tầng q u a n mang chiếu xuống hướng trong thành một ánh mắt theo đạo ánh sáng kia quan sát hướng hắc á m kiểm chế một mảnh kinh thành bên trong Chương 123, yêu ma thành. trong ư n Yêu Mã Thành. t r hoàng thành hàng ngàn hàng vạn cấm vệ giáp sĩ vẫn còn ở tuần tra thủ vệ hoàng cung xuyên qua tại đường hành lang phảng phất căn bản không biết kinh thành đã đổi chủ nhân trong thành các ngõ ngách còn nhiều chỗ không ít quỷ dị âm trầm đồ vật t ừ n g tòa huyền chu hỏa đức chân quân tượng nạn sừng sững tại các phương những địa phương này đều có yêu ma đang lảng vãng có cấp ba bốn mét làn da giống như núi đá quái vật có thôn vân thổ vụ mặt mùi xấu xi、si、giống như cóc yêu nhân có yêu ma nửa người trên là thân người nửa người dưới là màu đỏ thâm đôi rắn giống như trong truyền thuyết xích luyện mỹ nữ x à cũng có giống như linh võ đạo nhân như vậy toàn thân mọc đầy ánh mắt t r ắ n g h á n xếp bằng ở tượng thần phía dưới mặc dù đều là một chút thu được yêu loại thấp kém yêu ma càng chưa nói tới cái gì lợi hại truyền thừa nhưng là số lượng lại không ít từ đó biết được huyền chu hỏa đức chân quân có chế tạo yêu ma năng lực những cái này tượng nạn phía dưới có hàng ngàn hàng vạn người hướng về phía hắn ngàn vạn người về tầng r Trong trì trên, i bái, giữa biết khi nhiều ề u quỷ Cung, Xuân Lưu lâu, tĩnh từ khi nào nhiều hơn một tòa tú lâu, một Hoàng không nào hơn còn nhấc lên mịch hồ phía mà dị. cây c đảo u t h ô hướng thành hóa nhân phản phất đang đợi người bên bên trong đoàn trang trên đang nào Tầng bờ. Tú vật mặt đất, lâu quỷ ra. đồ đợi đó đi ra. Tầng cao nhất phía trên hai thiếu nữ chính nâng lên một kiện phức tạp áo bảo nhắm mắt theo đôi chậm rãi tiến vào bên trong đó là một kiện màu vàng kim long bảo long là màu đỏ kiểu dáng có chút chặt chẽ âm n u không giống như là cho nam nhân xuyên ngược lại giống như là nữ tử quả nhiên đứng ở bên trong ngũ thần giáo giáo chủ lý thanh trần một bộ màu trắng bên trong mặc hai vị thiếu nữ thận trọng tiến lên hai tay trụm thành tay hoa mặc vào long bảo mang lên trên k i n h quan long bảo ra thân xoay người lại tràn ngập lanh ý trang dung hẹp d à i màu đậm nhạn tuyến tinh xảo h ò a mi diễm lệ lại lộ ra có chút không có người khí nhất là đôi trong mắt kia đen tỏa sáng giống như có thể nuốt trừng tất cả con mình trong đó một áo trăng thiếu nữ cười hì hì mở miệng nói ra hì hì t h â n chủ mặc cái này thân long bảo quá đẹp uy vũ ba khí hoàn toàn vượt qua tên phế vật kia đại chu thiên tử khắc một hắc y thiếu nữ vạn phần vui vẻ ước mơ tựa như là mình mặc vào thân này long bảo đồng dạng trên đời này còn chưa từng có nữ nhân làm qua hoàng đế đây thần chủ ngài thế nhưng là khai thiên tích địa đầu một ngũ thần giáo giáo chủ lý thanh trần vung lên ống tay háo đen như mực con ngươi nhìn về phía hai người lạnh lùng nói ra nam nhân làm được vì sao nữ nhân chúng ta không làm được ta không chỉ có muốn làm thứ một nữ hoàng đế còn muốn thành lập một trên đời chưa từng có hoàng triều cùng thiên hạ ta chính là muốn nói cho trên đời tất cả mọi người nữ tử cũng có thể chúa tể thiên hạ nắm vững nhật n g u y ệ t càn khôn trước mặt vẽ lây sơn hà nhật n g u y ệ t cánh cửa kéo ra lộ ra phía ngoài kim bích huy hoàng đại sảnh t h à n h đàn ăn mặc đồ hóa trang người giống như văn võ bá quan từ trên xuống dưới toàn bộ quỳ xuống cùng kêu lên hô to nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế nôi hoàng vạn tuế vạn, tuế vạn vạn vạn tuế. Ngũ thần giáo giáo chủ lý Thanh Trần còn giáo chủ giáo tuế tuế tuế. Lý đầu ế biến. chiếu n không kịp đi xuống, đột nhiên bên ngoài này đen trên lớn, quang mang phá mở mây đen rơi xuống, hướng về trong thành kịp phút phía phá phá Giờ dị đi đột đã đậu đ cái rơi xảy một mây mây ra mở mở về sạ.、Đầu、tiên là rơi vào đường lớn trên đường lớn sau đó quang mang dọc theo đại địa đảo qua hướng về trong hoàng cung mà đến đảo qua âm ú ấm ớt, bài trừ tất cả âm u phảng phất đang tìm cái gì lý thanh trần ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại người mặc h ác bạch váy song tử thiếu nữ đã đứng ở cửa ra vào hướng về bầu trời nhìn lại động tĩnh lớn như vậy tuyệt không phải người bình thường có thể làm được ra tất cả mọi người trước tiên trong đầu liền trồi lên một hình bóng hai người nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài về sau về tới long bảo bên cạnh cô gái quý xuống thiếu nữ q u ầ n đen thứ một mở miệng thần chủ người kia đến váy trăng thiếu nữ theo sát phía sau hắn đang tìm chúng ta đấy ngũ thần giáo giáo chủ đã sớm liệu đến phản phất biết rõ lúc này đối phương không sai biệt lắm cần phải đến rốt cuộc đã đến để cho hắn xem đi không cho hắn thấy rõ ràng sao có thể để cho hắn nhận rõ cuộc diện bất thấy rõ ràng một chút cao cao tại thượng hắn làm sao biết nguyện ý ngồi xuống v ư n g hắn xuống n ạ o khí cùng chúng ta nói mưa xuân liên tục mặc dù không lớn nhưng lại tổng không có ý dừng lại thần kinh trong thành quang mang biến mất mây đen cũng chậm rãi khép lại cái kia ánh mặt trời sáng rỡ cũng không thấy từ đó Ô ô, ầm ầm ông đóng chặt nhiều ngày chưa mở cửa thành lúc này lại mở ra chậm chạp nhưng là không thể n g ă n cản cửa thành phía trên phủ đầy rầm rạp chẳng chị tơ nhện đem cửa thành triệt để phong ấn tơ nhện chính trung ương còn mở to một kinh khủng lỗ sâu đ ủ nhìn chăm chú vào tất cả tới gần người không ngừng chuyển động có can đảm tới gần cùng tiếp xúc cửa tòa thành này người đều sẽ bị cái kia lỗ sâu đ ủ không chế sau đó bị tơ nhện cổ độc ăn mòn không chế trong nháy m ắ t hoa thành cổ độc con rối giống như bên trong thành tất cả mọi người đồng dạng theo cửa t h à n h oanh minh giờ phút này kinh khủng con mắt kịch liệt lay động xoay chuyển p h ẳ n g phất xuất hiện hình ảnh trồng chất lên nhau sau đó ẩm vang nổ tung tơ n h ệ n một chút chút quá trình đốt cháy biến thành đen xám phiêu tán kinh khủng cửa t h à n h hóa thành bình thường bóng tối cửa thành đường hành lang theo đẩy ra một chút chút nên đón q u a minh sau đó đông nhiên mở rộng cảm giác này giống như là bế tắc đã lâu nhà cũ bị đẩy ra không khí mới mẻ cùng ngoại giới thông đạo bị mở ra nên đón sinh cơ từ ngoài thành chậm rãi đi tới một đạo nhân ánh mắt nhìn về phía nội thành đây là nhiều ngày này thứ một đường đường chính chính đi vào đại chu thần kinh người đạo nhân đi theo phía sau một đầu con lửa dưới nách kẹp lấy một miếng dầu cây rủ một mạc tự nhiên đập vào mi mắt là trong mưa cấp bách cùng nhau chạy nhanh xe ngựa thương đội còn có người nhóm tiếng hô to thành đàn kết đối xa xa cao lớn phường môn cùng đường phố rộng rãi không muốn chặn đường nhanh một chút đem hàng đều che khuất toàn bộ đều che lại nhanh đi chợ phía tây nhóm hàng này nhất định phải ngày hôm nay vận chuyển được những người này phảng phất dừng lại ở một cái quái dị vòng bên trong thủy chung cho là bọn họ đều là ngày đầu tiên vào thành t ạ i ý thức của bọn hắn bên trong cửa thành vẫn như cũ mở ra bên trong thành mọi thứ đều là bình thường mỗi ngày lặp lại lấy đồng dạng sự tình sáng sớm vận chuyển hàng hóa vội vàng đuổi tới cửa thành chạy tới chợ phía tây sau đó ngày thứ hai bắt đầu lại lần nữa chạy về trên đường trừ bỏ vào thành thương đội lui tới người đi đường cũng được tình cảnh vội vàng nhưng lại không có bối rối cùng kinh khủng cửa thành đường hành lang bàn trước bàn sau còn ngồi một đống tiểu quan lại cùng sĩ tốt giờ phút này bọn họ hướng về phía không khí bận trước bận sau không ngừng vừa mới động tĩnh lớn như vậy đều không làm kinh động bọn họ những người này nhưng thật giống như căn bản không nhìn thấy cao tiện đồng dạng phảng phất hắn căn bản không không tồn tại cũng không nhìn thấy cửa thành cảnh tượng khác thường đạo nhân đi qua người bọn họ bên cạnh thời điểm p h i ế t qua một cái lập tức thấy được bọn họ đ ấ y mắt chỗ sâu mạng nện tơ trắng những người này sớm đã biến thành yêu ma con dối đây là một chân chính yêu ma thành mọi thứ đều rơi vào yêu ma trong không chế tất cả mọi người thật giống như giật dây con dối đồng dạng toa thành này chính là một sân khấu kịch lư đại tướng quân nhìn thấy này quỷ dị sợ hãi cảnh tượng cũng cảm giác có chút đ ấ y lòng không thoải mái kết thúc kết thúc nhiều người như vậy toàn bộ kết thúc không sợ yêu quái kia lợi hại liền sợ yêu quái kia xảo trá đa dạng a đạo nhân chỉ là khoảng một cái l ư ế p mắt liền đi ra khỏi cửa thành đường hành lang sau đó chống ra cái thanh kia ô giấy dầu che tại trên đầu đạp trên phiến đá hướng về trong thành đi đến không có chút rung động nào phảng phất đây không phải một tòa kinh khủng yêu ma thành hắn cũng chỉ là một khách qua đường t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố hư hảo và chân thực giao thoa thiếu niên đạo nhân thân mang vân văn bắt quái đạo bảo che rủ đi mưa đi ngang qua xuyên qua đám người vội vã đường lớn nhảy lên một cái thung bay ngồi ở thương đội xe ngựa đằng sau đi theo xe ngựa đại đội xuyên qua đường cái hẻm nhỏ đi xa xa xa lư đại tướng quân như vậy béo thêm vài phần thân thể chạy cảm giác động tĩnh lại lớn một chút dẫm đến đường lát đá xanh cộc cộc rung động bọt nước văng lên tại trong mưa phùn đội mưa chạy rơi nước lửa tức giận bất bình la lên láo ra ngươi c h ờ một chút tiểu lư à. chạy mấy bước kết quả cái này con l ừ a lại phát hiện một lần này mưa còn giống như thật có ý tứ lập tức ở trong nước vung lên vui mừng dẫm lên một lại một chỗ nước lớn một đường giống như sóng nước quần quận đồng dạng đi theo sau xe bên đường không ít cửa hàng cũng đều mở hàng trong tiệm lao bản gã g sai v ậ t bận bịu i tứ phía trên đường cưới ngựa dắt lửa chạy nhanh người ngồi cô kiệu vội vàng mà qua trở về nhà quan lại nhân ra nối liền không rước phồn hoa kinh đều dù cho mưa cũng vẫn như cũ ồn ào náo nhiệt nếu như không đi cân nhắc cái này sau lưng khủng bố chân tướng giờ phút này thần kinh vẫn là một bộ hồng trần quần quận nhân gian phồn thịnh bức tranh miêu tả lấy đại chu thái bình thịnh thế cùng đi theo được chợ phía tây lại hướng phía trước chính là anh hoa phượng kinh thành quan viên quần tập địa phương cũng là tư thiên giang quan thự vị trí chính là cao tiện thứ một mục đích cao tiện trên đường đi cũng tại nhìn xem kinh thành từng ly từng tí so với hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm phốn hoa bởi vậy một khi biến thành yêu ma hà hổ mới càng để cho người tiếp hận đột nhiên phía trước xuất hiện động tĩnh hàng ngàn hàng vạn tiếng gọi ở mỹ chuyển đến huyền chu hỏa đức chân quân huyền chu hỏa đức chân quân chợ phía tây phường môn môn lâu trước trên đường lớn v u hàng ngàn hàng vạn b á c h tính đều là hướng về phường môn trên lầu chiều bái giống như điên cuồng khàn cả giọng đó là một cái cự đại kim chu tượng nặng ghé vào môn lâu đ ỉ n h chót giữ tợn âm trầm mắt nhện hướng về phía dưới nhìn qua phảng phất đang nhìn chăm chú tất cả quá trình nơi này người ba trước đó ở trên trời nhìn thời điểm liền phát hiện nội thành giống như vậy cự đại kim nhện tượng nặng tổng cộng có chín cái phân bố tại các nơi chiều bái tín đồ trước đó phường môn bên trái dưới cây cột còn ngồi xếp bằng một mặt mũi g i ữ tợn ghê tởm hô hấp không ngừng phun ra sương mù yêu nhân mặt mũi phía trên mọc ra một lại một bọc mủ liền tựa như con ít lười trên lưng đẽo thịt một dạng để cho người ta buồn nôn đây là một con cóc yêu hai bên còn đứng hai cái thấp bé còn xuống người lùn một có một thanh kiếm một ôm một cây đao vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên ánh sáng là chuyện gì xảy ra đeo kiếm người lùn hỏi mưa có thể muốn tán từ trên mây xót xuống đến ánh sáng ngạc nhiên ôm đao người lồn không để ở trong lòng thế nhưng là cái kia ánh sáng làm sao sẽ đ ộ n g cảm giác rất không thích hợp a đeo kiếm người lồn cảm thấy có chút kỳ quái b â n g không còn có thể thế nào ai còn có thể từ trên trời thả một đạo quang mang xuống tới chiếu một lần trong thành ai thần thông lớn như vậy sẽ còn nhàm chán như vậy ôm đao người lồn có vẻ như đối với hắn rất không q u a n nhìn lúc này cầm đầu cóc yêu mở mắt miệng thở ra sương mù lớn hơn vây quanh ba người dạo qua một vòng lại há miệng lại h ú t trở về có yêu bất mãn chừng hai người này một cái chớ ổ n ào an tâm bảo vệ cái này chính tòa hương hỏa pháp thân đã tế luyện viên mãn thần chủ thông thiên đại pháp đã thành bây giờ đại chu thần kinh đều rơi vào trong tay chúng ta không bao lâu toàn bộ đại chu sẽ là của chúng ta có yêu nhân trên mặt lộ ra vạn phần lòng kính trọng thần chủ muốn thành lập một vô thượng thần triều chúng ta về sau đi theo thần chủ về sau tất nhiên là một phương thần linh đến lúc đó cái này đại chu các nơi chúng ta đều là thần của nhân gian thần của nhân gian có yêu ma một nói đến đây liền không nhịn được vui từ tâm đến đôi cái kia làm thần làm tổ sư thời gian chờ mong không thôi c ù n g nhiên cười to ha ha ha ha bên cạnh hai cái tiểu yêu vừa đi theo cười một bên su nịnh nói không sai không sai ra là đại thần chúng ta chính là tiểu thần giờ phút này trước mặt một đội thương đội x a mã hành chạy nhanh mà đến từ trong đám người van xin tản ra nơi xuyên qua ba cái yêu ma cũng không có để ý những ngày này mỗi ngày cái này thương đội giờ phút này đều sẽ từ chợ phía tây phường môn lâu đi qua bọn họ đều đã thành thói quen chỉ là cái kia c ó kiếm yêu nhân cẩn thận một chút phát hiện đoàn xe phía sau cùng nhiều hơn một chiếc đó chưa từng thấy qua người lập tức phát hiện cái kia đánh lấy du chỉ tán loại ô làm từ giấy dầu không thấm nước đạo nhân thân ảnh kỳ quái nhìn đối phương từ nơi không xa đi qua lúc nào trên xe có thêm một cái đạo sĩ đạo nhân kia từ trong mưa dù phía dưới nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh nhạt con ngươi nhìn bọn họ một cái liền quét về hàn phương như vậy một cái nhưng là bọn họ kết cục đã định trước cóc yêu vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng đạo sĩ cái gì đạo sĩ nhưng là ánh mắt lập tức liền nhìn thấy nhìn thấy nơi xa màn mưa đi theo sông đến không biết hô to chu lên cái gì nhưng là khẳng định không phải lời hữu hích con lửa sắc mặt lập tức liền biến lại nhìn về phía cái kia bung rủ thân ảnh phảng phất đưa thân vào hầm băng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh không lời cũng không dám nói xong trực tiếp biến thành mặt khác một chữ chạy vừa mới liên tưởng được hắn cũng mặc kệ có phải hay không xác nhận lập tức quay đầu liền muốn chạy sương mù quấn thân chuẩn bị bỏ chạy cũng không quản một bên hai cái thuộc h ạ n h ư n g là đã muộn cuối con đường dài móng chạy như điên thần lửa trong nháy mắt đã vượt qua quá dài đường phố nhảy lên một cái được hắn phía trên l ư tướng quân tử trên trời giang xuống móng giống như đại ấn đồng dạng đẻ xuống đại địa phiến đá không chịu nổi áp lực cực lớn trong nháy mắt vỡ vụn lòng xuống ba cái yêu ma cùng nhau đè xuống đi theo cùng nhau dẫm vào lòng đất chịu chết đi yêu nghiệt lưu đại tướng quân vui vẻ và chờ mong nụ cười đã lộ rõ trên mặt ba cái yêu ma còn chưa kịp nói ra một câu liền bị cự lực đạp xuống bỏ mình tại chỗ tảng đá xanh đường phố từng đạo từng đạo khe hở truyền ra đến trung gian hình thành một cái hố to biến thành một vũng máu ao v ừ a m ớ i ba cái kia còn nghĩ làm thần của nhân gian yêu nhân trong nháy mắt biến thành thịt vụn theo vào trong đất và phiến đá mảnh vụn đại địa bùi đất h ò a làm một thể cắt cắt cắt c ạ cạc c t rác lư đại tướng quân gia đời cười to nó cực độ hưởng thụ loại này n g h i ề n sát ân chạm yêu trừ ma giúp đỡ chính nghĩa khoái cảm ba cái yêu nhân chết rồi trên đường dài không ngừng dập đầu người nguyên một đám thật giống như trở nên m ở mịt lên giống như giật dây con rối đồng dạng đứng dậy hướng về các nơi đi đến nhưng là giờ phút này cái kia ghé vào phường môn trên lầu kim n ệ n tượng n ặ n lại chuyển động cái này to đến có chút l ạ thường phân bố trong thành các nơi chín cái kim nhện vẫn còn sống cái kia to lớn kim chi nguyên bản thu xong chân nhện vừa l ê n ra chỉ là chân nhện liền đạt đến dài bảy tám trượng từ cửa thành phường trên lầu rơi xuống trực tiếp cắm vào đại điện một cái lại một con chân nhện rơi xuống cái kia kim nhện hình thể khổng lồ triệt để hiện lộ ra cao hơn kinh thành đại đa số kiến trúc sừng sững ở trong thành giống như một t o à núi nhỏ còn có một cái vừa mới không có tận hứng lư u đại tướng quân càng này xảo trá ma đầu Vốn lưu đại tướng quân đã sớm nhìn tố người, lưu đại đã tố sớm chỉ ò n k ô n nhanh chóng xuống tới nhận lấy cái chết. Lưu đại tướng quân miệng, từng long Từng long bên trên bầu trời đổ ra đều là long hống ánh hướng nhện g gào gào mau mà kim hỏa ra. hỏa ra lửa, phía cao kia Lưu đầu đầu bầu đều chết. há thét thét, chỗ h cái trước cái bọc c tới trời đại đi. lấy là đổ và về là lư u đại tướng quân không có nghĩ tới là cái kia ánh mắt nền nhện vàng khẽ động trong mắt vậy mà sinh ra hỏa diễm hỏa diễm không ngừng xoay tròn hình thành che ngập bầu trời biển lửa và lư đại tướng quân hỏa long đụng vào nhau cái này hỏa vậy mà và con lửa đụng một không phân cao thấp đáng sợ hơn là nguyên bản không lớn hỏa diễm theo va chạm không ngừng khuếch tán biến lớn tuần hoàn không thôi chỗ này mưa phùn phảng phất phía dưới không phải nước mà là dầu trong khoảnh khắc bầu trời chỗ cao biển lửa không ngớt đều che lại nước mưa còn chưa từng rơi xuống liền bị đốt bốc hơi nhìn không thấy bầu trời mưa cũng ngừng đầy trời đại hỏa bay tán loạn nhưng là ra đời vượt qua cả hai khống chế lập tức tiêu tán cả hai sử dụng đều không phải là phan hỏa mà là thân hỏa điểm này và những người khác trước đó yêu ma không giống nhau lắm cái này kim nện dùng yêu thuật không chỉ là nguồn gốc từ tại yêu ma huyết mạch còn có nguồn gốc từ tại hồn phách lực lượng đặc t h ủ có thể phóng có thể thu khống chế tự nhiên thật giống như h i ể u được kiếm tại cao thủ trong tay và tại hài đồng trong tay đồng dạng lực sát thương mạnh hơn phổ thông yêu ma dị thuật hơn gấp mười lần một nện một l ư a không ngừng vận dụng lên hỏa diễm giao phóng dọc theo phố dài tung hành phương môn môn lâu trực tiếp đổ sụt chỉ là lực lượng của thân thể tiến thối liền để thanh thạch phố dài hủy hoại chỉ trong chốc lát chớ nói chi là cái kia thần thông yêu thuật lực lượng bầu trời hỏa diễm không ngừng nổ tung phát ra tiếng vang ầm ầm chỗ cao khí lãng nhấc lên tầng tầng lớp lớp cả hai đánh long trời lỡ đất cái kia thương đội vẫn như cũ dựa theo cố định lộ tuyến xuyên qua phường môn môn lâu tiến vào chợ phía tây toàn bộ kinh thành bách tính cũng không có người hướng về nhìn bên này tới thương đội sau xe thiếu niên đạo nhân dơ du chỉ tán ngồi ở phía sau xe ngựa cũng đúng tất cả làm như không thấy bình tĩnh phải nhường người sợ hãi dù là trước mặt cái kia cao lớn hùng vĩ màu đỏ thám môn lâu đổ sụp hắn cũng chỉ là hơi hơi đem d ù chỉ tán nghiêng nghiêng một lần chặn lại trước mặt b ư ớ c b ù i lên sau đó lại lần nữa dựng thẳng lên dù, theo thương đội xe ngựa bánh xe gô quần quận đối mặt với chiến trường kia đi xa cái này cảm giác quỷ dị thật giống như trừ bỏ cái kia kịch liệt đánh nhau thần lừa và kim n ệ n là chân thật bên ngoài trong kinh thành mọi thứ đều là giả tạo h u y tượng chương một trăm hai mươi lăm hương hỏa pháp thân kinh biển lửa phóng lên tận trời c u ầ n c u ộ n diễm hỏa giống như khói đặc đồng dạng khuyết đại gia che khuất kinh thành t r ợ phía tây phường bầu trời biển lửa bên trong kim nện sừng s ư n g ở kinh thành đại địa phía trên cao hơn tầng tầng lớp lớp nhà cửa chống đỡ lấy chân nện tựa như từng cây trụ lớn nhưng là cái kia cuốn sạch lấy từng đầu hỏa long mà lên lư đại tướng quân cũng không thể coi thường cuốn tới uy thế không thua gì cái kia kim nện vừa nhìn liền biết là một đỉnh cấp yêu ma toàn bộ kinh thành bách tính mặc dù làm như không thấy bên ngoài hoàng cung phụ từ huyền chu hỏa đức chân quân rất nhiều yêu ma lại bị cái này đột khởi một màn dọa đến quá sức giờ phút này khoảng cách cách đó không xa một tòa bên trong quan thự yêu ma cảm thụ là cường liệt nhất nguyên một đám ăn mặc quan bảo bóng người từ bên trong quan thự đi ra trước mặt nhìn thấy đúng là màu lửa đỏ bầu trời theo song phương lực lượng va chạm cái kia không trung n h ấ t lên bắn nổ song khí quét ngang không còn giọt mưa nửa ngày đều xuống không đến thần hỏa truyền xuống nhiệt độ nướng đốt đến tóc đều phảng phất có thể ngửi được mùi khét những người này mặt mũi quái dị nguyên một đám nhìn qua mặc dù giống người nhưng là vừa khô vừa gầy nho nhỏ đầu đầu xanh mắt phía trước hai cái răng cửa mọc dài nhất là dài nhỏ sợi dâu thật giống như trong kho hàng con chuột một dạng những người này lao ra tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh đầu tiên là lóe lên liền xuất hiện được cửa ra vào lại lóe lên tất cả mọi người đứng ở quan thự gạch ngói vụn trên mái hiên là chợ phía tây phường một bên kia đã xảy ra chuyện liền thần chủ hương hỏa pháp thân đều kinh động bên trái a n mặc lam sắc quan người đậu xanh mắt hướng về nơi xà kinh h á i hô đó là vật gì lừa yêu phải phía sau mắt người nhọn lập tức nhìn thấy phun ra từng đầu hỏa long lư đại tướng quân cái gì lừa yêu đó là không trần tử toa kỵ đây là không trần đạo quân đến cầm đầu xuyên màu đỏ thám quan phục nhìn kỹ thân thể lắc một cái thước ra Càng xa xa ô đông không i kinh thần thành khoảng cách x một tham tòa tên là tham nguyên quan nguyên là kinh h ổ n quan bên trên, đồng dạng g lồ đạo một có c á kim n quan của thiên r ư ớ đại điện đại đ n hương ngút xem vang vọng kinh động đến xem bên trong yêu nhân quần thể xông ra đó là bảy tám cái lao trung niên đạo nhân nhìn qua giống như người thường nhưng là vừa ra tay liền hiển lộ hắn yêu ma bản chất dẫn đầu đạo nhân vươn tay ra hướng về phía bầu trời trong lòng bàn tay mở ra một cái khủng bố chán ghét con mắt những người khác cũng nguyên một đám xuất thủ từ cái chán trên cánh tay thả ra yêu nhãn yêu nhãn phóng ra quan g mang quan chắc lấy xa xa tình cảnh thấy vậy rõ rõ ràng ràng vừa mới ở trên bầu trời đáp xuống ánh sáng quả nhiên không thích hợp là không trần đạo quân được dẫn đầu đạo nhân sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm hoặc là có thể nói lộ ra sợ hãi không phải nói âm dương đạo nhân đàng m g ộ công huyết yêu hàn minh lão mà Thái thần năm cái yêu thần bố trí xuống quần ma cắn tiên kết quả đã thành công không làm sao cái này không trần tử nhanh như vậy liền đến đây những yêu ma này rõ ràng so với kia quan thự yêu ma biết được càng nhiều đây không phải nói sau lưng một cái tuổi trẻ một chút há to mồm kinh khủng nói ra ngu xuẩn âm dương đạo nhân bọn họ năm cái khẳng định chết cả ngày không thấy gì ngăn trở thậm chí cái này không trần đạo quân liền một chút tổn thương đều không có thụ bằng không không có khả năng nhanh như vậy liền đến nói lời này yêu ma mặc dù tại giận mắng nhưng là thân thể không tự chủ được đang đung đưa phảng phất trong lúc này tâm phát run sợ hãi đã vượt ra khỏi hắn cực hạn chịu đựng dẫn đầu đạo nhân thu hồi trong tay con mắt hướng về sau lưng mấy người gầm lên giận dữ hoàng cái gì t h â n chủ tu hành vô thượng thần công hương hỏa pháp thân kinh đã đại thành có thể nói là tại thế thần linh thiên thần hạ phàm mấy chục vạn cổ độc con dối làm căn cơ chín đại hương hỏa pháp thân bất diệt thần linh yêu quốc đã thành h u y ề n chu hỏa đức chân quân trong thành này chính là tại thế thần linh liền xem như tiên nhân lại có thể thế nào chỉ nói là lời này hắn lực lượng giống như cũng không phải là như vậy đủ âm dương đạo nhân năm người yêu ma cự phách tung h à n h ma đạo đại chiến diệt vong đại cản vương triệu mà không bại bậc này cái thế ma đầu năm người liên thủ đều chết ở không trần đạo quân trên tay giờ phút này đối phương bóng người đều chưa từng xuất hiện một tọa kỵ đã là như vậy ngập trời hung uy thực sự để chúng yêu ma tâm h o à n g thần loạn không lô t h ầ n hỏa kim con nghện chân giống như sắc nhọn đồng dạng s ẹ t qua đại địa tầng tầng tảng đá xanh tung bay x é rách trên mặt đất chảy ra một đạo hẹp dài khe r á n h đến gần vài tòa tường viện cũng đổ sợ song phương tại thiên không thao túng hỏa diễm không ngừng oanh kích cuối cùng phát hiện chỉ là phí công trải qua không làm gì được cái này yêu ma lư đại tướng quân cảm thấy rất mất mặt liền một cái nho nhỏ yêu ma đều bắt không được về sau không phải ở cái kia vân yêu nho nhỏ đồng nhi trước mặt càng không ngẩng đầu lên được giận bỏ n g ư ơ i yêu nghiệt này lại còn dám ngoan cố chống lại n g ư ơ i lư u ra ra muốn xuất tuyệt chiêu lưu tướng quân lập tức dùng hết gần nhất nương tựa theo bản thân thông minh trí tuệ bay lên trời phương pháp bên trên lại khai phát ra một chiêu hắn hé miệng từng đầu hỏa long thu hồi bị nó lập tức nuốt vào trong bụng cái kêu mạn thiên hỏa hải nuốt vào bụng toàn bộ con lửa trong khoảnh khắc đều có thể nhìn thấy ánh lửa ở tại thể nội lan tràn ánh lửa dọc theo toàn thân lỗ chân lông không ngừng hướng về bên ngoài tràn ra chạy xuôi cuối cùng đem lư đại tướng quân biến thành một cái toàn thân tản ra hỏa diễm tồn tại giống như trong truyền thuyết thần thú hỏa diễm thật giống như một tầng hộ giáp không ngừng ở tại bên ngoài cơ thể thiêu đốt bao lấy bản thân sau đó lư đại tướng quân cái mông phun ra một đạo mãnh liệt hỏa diễm toàn bộ lửa biến thành một vệ sáng hướng về thần hỏa kim nhện o a n h kích đi cái kia lưu quang nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi trong khoảnh khắc liền tiếp cận thần hỏa kim mắt nhện con ngươi lập tức quét tới biển lửa cùng theo một lúc xuất hiện hướng về lư đại tướng quét đường mà đến ẩm lư đại tướng quân hóa thân một vệ sáng chạy ra khỏi biển lửa xuyên qua cự đại kim n ệ n đem kim n ệ n thân thể xuyên thấu ra một lỗ trống lớn cái kia to lớn kim n ệ n lập tức mất thăng bằng kém chút ngã trên mặt đất nho nhỏ yêu nghiệt lại dám cùng ngươi lư gia ra, ra đối đầu lư gia ra, ra thoáng đưa t a y đoạn ngươi tử kỳ đã đến toàn thân ánh lửa lan tràn giống như tại thế hỏa thần đồng dạng lư đại tướng quân sông lên chỗ cao quay đầu nhìn phát hiện chỉ một chiêu này uy lực vượt xa hồ tưởng tượng của mình lập tức kích động đến ý không thôi tư thái trở nên càng khoa trương hán cái mông đằng sau lần nữa toát ra thần hỏa trở thành một vệt sáng từ trên trời giáng xuống ẩm ông lần nữa xuyên thấu kim nện về sau lại lập tức từ dưới đi lên từ trái hướng phải từ phải đi phía trái không ngừng vừa đi vừa về xen kẽ ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm nhất thời bên trên bầu trời chỉ có thể nhìn thấy lư đại tướng quân hóa thành ánh lửa tàn ảnh không ngừng hướng về thần hỏa kim nện v à chạm xé rách mấy chục lần đánh cái kia thần hỏa kim nhện không thể hoàn thủ giống như một cái sắc nhọn hỏa diễm lưu quang đem kim nhện sẽ thành một đám thịt vụn cuối cùng cái kia kim nhện hoàn toàn không chịu nổi ánh lửa phun trào toàn bộ nổ bể ra biến thành mảng lớn ánh lửa và h ả i cốt rơi vào các nơi giống như sáng lạn nhất pháo hoa nở rộ lư đại tướng quân cười lớn khẳng khặc từ trên trời lao tới mà xuống đuổi theo nhà mình lao ra đi nó cảm thấy lúc này địa vị của mình ổn thỏa thỏa muốn lên thang lao ra nhìn mau nhìn lư đại tướng quân từ trên trời giáng xuống đuổi theo xa như vậy đi đội xe rơi vào đạo nhân một bên lư đại tướng quân không cần tốn nhiều sức liền chém giết bậc này yêu ma đằng sau đều không cần lao ra ngài xuất thủ càng không cần cái gì mây a kiếm a chỉ cần phái ra lư đại tướng quân cũng đủ để quét ngang tất cả si mị v o n g lượng lư tướng quân theo sát bên cạnh xe cao ngạo lấy đầu lâu tiểu đề t ử đạp đến cọc cọc vang một bộ khoe công mời thưởng bộ dáng ân đạo nhân lại đột nhiên ngẩng đầu lần nữa hướng về cái kia chợ phía tây phường môn phương hướng nhìn lại lưu tướng quân còn chưa kịp mời song công đi theo quay đầu lại liền thấy một màn kinh người vừa mới còn bị nó triệt để đánh chết thần hỏa kim nện tản mát các nơi hải cốt tại trong chốc lát nhao nhao tụ tập hướng tây thành phố phường môn phương hướng lần nữa biến thành một cái cự đại kim nện cái kia thần hỏa kim nện khởi tử hoàn sinh hoàn hảo không chút tổn hại hơn nữa quay người ngẩng đầu lên kinh khủng nhện mắt hướng về lưu đại tướng quân và cao tiện vị trí xem ra ai ra yêu nghiệt này sẽ còn khởi tử hoàn sinh lưu đại tướng quân há hốc miệng đầu lui nghiêng lệnh qua một bên ngồi ở trên xe ngựa đạo nhân lại rốt cục lên một chút hứng thú nhìn bằng mắt thường không thấy nhưng là không trần tử xuyên thấu qua thần hồn nhìn bản chất đem vừa mới thực tế một màn thấy rất rõ ràng hương hỏa c h i lực cao tiện xuống núi đến nay trừ bỏ bộ kia hương hỏa thần đồ về sau liền chưa bao giờ thấy qua có thể sử dụng hương hỏa chi lực nhân cùng yêu ma nhưng là nếu hương hỏa thần đồ và côn lôn thần đỉnh xuất từ côn lôn tổ đ ỉ n h như vậy đã từng khẳng định đạo môn có người thử qua lợi dụng loại này lực lượng thần kỳ rốt cục ở trong này đúng phải cao tiện ánh mắt rời đi cái kia kim nện quét về phía nội thành các nơi bất diệt thần hỏa kim nện chỉ là biểu tượng bí mật chân chính ở tòa này khổng lồ thần kinh trong thành trì một nhóm xuống tới hắn cũng không phải thật nhàn hạ thoải mái quan sát thần kinh phốn hoa cũng càng nhìn rõ ràng tòa này yêu ma thành bí mật toàn bộ biến thành hang ổ ma quỷ thần kinh là nhất thể mấy chục vạn cổ độc con dối làm căn cơ chín đại thần hỏa kim nện lẫn nhau cấu kết tạo thành một yêu thành loại này cổ độc con dối chô đáng sợ chính là ở chỗ cái này toàn thành mấy chục vạn bách tính đều còn sống sót ý thức của bọn hắn cũng vẫn còn ở bọn họ thậm chí bất cho là mình bị k h ô n g chế bọn họ nhận thức bên trong kinh thành vẫn như cũ thái bình huyền chu hỏa đức chân quân là bọn hắn tin tưởng thần linh nhưng là tất cả những thứ này chỉ là bọn hắn bản thân cho rằng cổ độc không chỉ có khống chế thân thể của bọn hắn còn thay đổi ý thức của bọn hắn nhận thức bọn họ không nhìn thấy tất cả dị thường chìm đắm vào huyền chu hỏa đức chân quân vì bọn họ bệnh kinh thành mây khói bên trong cũng chính là bởi vậy hương hỏa nguyện lực mới có thể sinh ra cái kia huyền chu hỏa đức chân quân thật giống như kinh thành trên bầu trời thần linh nơi này tất cả mọi người chỉ là hắn trong lòng bàn tay giật dây con rối đỉnh đầu của mỗi người trên đều có một đường kia nắm ở trong tay nàng tất cả tùy ý hắn bài bố chỉ cần mấy chục vạn cổ độc con dối vẫn còn cái này hương hỏa nguyện lực không ngừng những cái này thần hỏa kim nhạy liền sẽ không tan biến mượn nhờ cái này thần kinh mấy chục vạn bách tính lực lượng hương hỏa pháp thân bất diệt chi thuật ở trong này huyền chu hỏa đức chân quân chẳng khác nào tự nhiên mật đứng ở thế bất bại bậc này thần thông và thủ đoạn khó trách sinh ra khai sáng yêu ma thần triều dã tâm xe ngựa không ngừng hướng về phía trước giờ phút này lại xuyên qua một đạo phường môn rất xa có thể nhìn thấy từ thiên giang vị trí nhưng mà giờ phút này không chỉ có trước đó chợ phía tây phường môn bên kia thần hỏa kim nện bắt đầu hướng về tư thiên giam bên này mà đến giải tại khắp thành chín cái hương hỏa kim nện toàn bộ động một cái tiếp lấy một cái trong khoảnh khắc thần kinh trong thành sừng sững lên một tòa có một tòa núi vàng n ô ra giống như cây cột đồng dạng chân n ệ n tại trong mưa phùn xuất phát mục tiêu của bọn nó đồng dạng là hướng về tư thiên giam phương hướng chín cái bất tử bất d i ệ t hương hỏa p h á p thân thần hỏa phần thiên cự đại kim chu xúm lại trình tệ bộ pháp đại địa phảng phất đều đang rung động chương một trăm hai mươi sáu đào thần quân tiểu thuyết ta chỉ n g h ĩ an tâm tu tiên tác giả trong lịch sử hóng hóng gió đội xe cắm các cờ của thương đội đem đạo nhân đưa đến tư thiên giam phủ đại môn liền chậm rãi đi xa đạo nhân rơi xuống lưu vân g i à y đạp trên đại đ ị a một tay giơ dù khẽ nâng lên dù xuôi theo ánh mắt hướng về đại chu tư thiên giam cái kia một trăm năm tấm biển nhìn tới chỉ là bây giờ tư thiên giam cửa phủ sụp đổ tấm biển sớm đã đứt gãy bị hai đoạn tả h ư u treo đùa đảo câu đối cũng đốt thành đ è n kịt tất cả tại trong nước mưa bị mắc phải ướt đẫm đám môn hạ dính trên mặt đất còn nhuộm vết máu không có bị nước mưa cọ rửa tận vừa nhìn liền biết trải qua một trận đại chiến toàn bộ tư thiên giam bên trong hơn phân nửa kiến trúc đã hủy hoại chỉ trong chốc lát đại hỏa đem mặt đất kiến trúc đốt thành một mảnh cháy đen bên trong đạo môn đệ tử cũng biến mất không còn tam tích nghĩ đến hoặc là táng thân tại biển lửa hoặc là táng thân tại yêu bụng nơi xa tiếng vang thùng thùng bộ pháp tiếng truyền đến đó là thần hỏa kim nhện không ngừng đến gần thanh âm tiếng mưa rơi che kín không ngừng chín đại thần hỏa kim nhện theo nhau mà tới có nhanh có chậm bọn chúng phảng phất muốn chín cái đồng thời đều tới liên thủ lấy thế lôi đình ép hướng tư thiên giam áp đảo trên thành thân thể khổng lồ và h uy thế kinh thế yêu ma tầng tầng bọc tới cục diện đem bên ngoài kinh thành phát hiện d ị động chạy tới dò xét tin tức mấy cái t r i n h thám hồn đều dọa bay cưới ngựa lao nhanh mà chạy đem kinh thành lần nữa phát sinh biến cố tin tức đưa trở về mà nói theo người bước vào tư thiên giam con lửa nhìn lại nổi trận lôi đình bỏ những yêu ma này thấy được lư gia ra, ra lợi hại lại còn dám đến muốn chết vốn lư u đại tướng quân nhìn xem đưa chúng nó đốt thành cho yêu nghiệt này còn có thể khởi tử hoàn sinh không được lư u đại tướng quân cái mũi hử một cái cực độ khó chịu rất có nóng lòng muốn thử lấy một địch chín ý tứ nhưng mà một cái trắng non thon dài tay đ è chặt lư u đại tướng quân lông đầu đem không an phận con lửa chế trụ